Chương 100, cổ ra chương 100, cổ ra Kim Trọng Long nắm lấy cổ áo Lý Vũ kéo đi, liên tiếp né tránh từng đợt vút chim bổ xuống, một lúc sau mới thở ra được một hơi, tức giận mắng, "Đồ chim có kiếp, ngươi không nghe lời gia gia ngươi lượn phải không?" Quả nhiên con chim không nghe lời ý thật, lại thêm nhiều lần công kích thất bại nên càng trở nên điên cuồng, đông vụt bay thẳng lên cao, cất tiếng hót lanh lảnh. Tiếng hót tựa như một lời kêu gọi mãnh liệt, khiến toàn bộ chim bay trên trời, chim đậu trên cành, chim giúp trong tổ, đồng loạt đáp lại rồi theo sau tiểu phi lao xuống. Kim Trọng Long trợn trừng mắt, dù không biết tại sao, nhưng y hiểu rõ tình hình lúc này cực kỳ không ổn. Đội đội vàng vàng xách lấy Lý Vũ bỏ chạy. Phía bên dưới, hai người vụn vụn vù xuyên qua từng tầng bụi cây rậm rạp. Phía bên trên, mây chim cứ bám sát không bỏ. Lúc thì vỗ cánh cắt ra từng đợt phong nhận, gọt ngang một màn rừng. Lúc thì cùng nhau cất tiếng hót, tạo thành những đợt sóng âm xuyên thẳng vào góc. May mà kim Trọng long kịp đội pháp bảo yên toàn bảo nên mới kháng tự được, mặc dù vậy vẫn có chút chơn v้าง. Còn Lý Vũ thì khỏi phải nói, con mắt trợn trừng chuyển sang màu trắng dã, hai bên mép sủi lầy bọn, đã bất tỉnh nhân sự. Bầy chim lại tiếp tục truy đuổi, suốt dọc đường, chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng dáng con mồi, từng bóng chim lại thi nhau lao xuống xuề ra móng đuốt lóng lánh hàn quang để chụp lấy kim trọng long hết tránh bên đông lại phải né bên tây mệt mở hơi thai, vừa chạy vừa chửi rùa, mẹ kiếp điên rồi điên hết rồi chạy đến một khoảng rừng thưa y vội ném phi kiếm ra nam áo ly vũ lôi lên rồi cả hai cùng bay đi ngay sát đằng sau tiếng kêu quan quắc ns vẫn cứ rội vào gáy tê cả ra đầu bay được vài dặm trước mắt chợt hiện ra một cái tháp canh kim trọng long liền gào lớn mau mở thiên võng trên tháp có hai người đang đứng gác trông thấy bầy chim như phát điên đuổi theo họ kim thì cũng hoảng hồn vội đẩy vào một cái cần gạt gần đó cơ quan được khởi động mặt đất khẽ rung mình, trước tầng tháp canh đông hiện ra một tấm lưới khổng lồ, dài rộng đến hơn ngàn trượng. Kim trọng long bay xuyên qua một cái mắt lưới, còn đám chim với hình thể to lớn của mình thì bị mắc kẹt lại, con nọ đâm vào con kia, dồn thành một mớ rồi dám. Bốn góc tấm lưới liền nhanh chóng thu lại, gom lũ chim thành một quả cầu lông vũ sặc sỡ sắc màu. Hàng chục cái đầu chim thò ra ngoài, không ngừng dây rủ kêu quan bắt. vài con chim lọt lưới vẫn cố đuổi theo Kim trọng long, nhưng từ trên tháp canh đông bắn ra mấy sợi dây thừng, quấn vào cổ, cánh hoặc chân của chúng, khiến cả đám thi nhau rơi xuống như súng rụng. long đảo phi kiếm bay lại nhìn thấy đã an toàn thì thở hắt ra một hơi. Cú may lũ chim này đều chưa trưởng thành, nếu không e rằng sẽ càng bệnh hơn. Y vì chậm rãi bay lên thắp canh chào hai người kia, phong sư đệ, cụ sư đệ. Hai người cũng ôm quyền đáp lễ rồi hỏi kim sư minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trọng Long lấy ra một bầu nước để uống, từ tốn thuật lại việc muốn dùng chim để đưa Lý Vũ về ngoại môn, nhưng tiểu phi rồi sau đó là cả bảy bỗng dưng nổi điên, đuổi cắn hai người. Phiền hai vị sư đệ gọi điều y quan đến xem chúng bị làm sao giúp ta. Họ cúi vâng một tiếng rồi chạy đi. Trọng Long đặt Lý Vũ xuống sàn, phun nước vào mặt cho tỉnh. Lý Vũ tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng, mất một lúc mới ngồi dậy được. Trọng Long hỏi, mấy con chim kia không dùng được nữa rồi, hay là Lý sư đệ chuyển qua ngồi tạm nhưu sa để về ngoại môn nhé? Lý Vũ thấy cũng không còn cách nào khác nên gật đầu đồng ý Trọng Long chào vị sư đệ họ phong rồi đưa Lý Vũ quay lại phòng quản lý dịch trạm. Sau khi sửa thông tin trên dịch phiếu, Lý Vũ lại vào phòng chờ ngồi đợi. Lúc này, hắn thấy dưới sàn nhà vương vãi đầy những rác rến, đoán chắc là do một đám người vừa rời khỏi đây để lại. Ngồi chờ không lâu thì bên ngoài xuất hiện một đại hán cao to và bỡ, nước da ngăm đen, ước chừng hơn 30 tuổi. Y dừng lại trước cửa phòng, theo một thói quen cố hữu nhìn vào tờ dịch phiếu rồi gọi, ai là Lý Vũ thì theo ta. Sau đó quay đầu rời đi. Lần này Lý Vũ được dẫn đến một vùng thảo nguyên xanh tốt, khắp nơi là những con trâu đang lững thững dạo chơi hoặc cung dung gặm cỏ, hoặc đang ngâm mình trong hồ nước tươi mát. Trong bọn chúng khá hiền lành, không có vẻ gì nguy hiểm giống bọn chim trước đó. Đại hán dắt một con trâu lông vàng đến, lắp một cỗ xe vào người nó. Y bảo Lý Vũ chui vào trong xe, còn mình thì ngồi ở phía ngoài, một tay nắm dây cường, một tay vụn roi chắn chắc, miệng cất lớn, đi. Con trâu lồng lên một cái rồi tung bốn gót chạy như bay. Đường xá gặp đèn, xe không ngừng sốc này, nhiều lúc cứ tưởng sắp lật đến nơi, song rốt cuộc vẫn cứ băng băng lướt về phía trước. Đi được một lúc, Lý Vũ dần quen với cảm giác lắc lư này, khẽ vén rèm nhìn ra bên ngoài, mắt thấy sông dài phản chiếu trời mây, ánh lên một màu tím biết. Cảnh sắc phong thủy hữu tình, dù không phải thi nhân cũng muốn viết nên mấy bút thơ. Nhưng hắn rốt cuộc chỉ có thể thốt lên, sông này đẹp quá. Chợt có giọng nói vọng vào trong xe, sông đó tên là Bần Hương Hà. Lý Vũ vén màn trước lên, ngồi hẳn ra bên ngoài, lại khen, sông đẹp mà tên cũng hay nữa. Điều đó là đương nhiên. Người Sa Phu nhìn hắn bảo: "Ngươi có ngửi thấy mùi hương không?" Lý Vũ gật nhẹ đầu. Sa Phu quất mạnh một roi vào mông con trâu rồi nói: "Chính là mùi hương của con sông này đấy. Ngươi đoán xem, mùi hương ấy từ đâu mà có được? Nếu đệ không nhầm thì bên bờ sông này mọc nhiều thạch xương bổ làm đúng không?" Lý Vũ đáp: "Thạch xương bổ dù gì cũng là một loại thảo dược, hắn không khó để nhận ra. Hóa ra ngươi cũng có chút kiến thức, cũng tạm tạm thôi." Lý Vũ cười đáp. "Ừm." Người xa Phu gật đầu, tiếp tục đánh xe. Lý Vũ cảm giác vị sư minh này có vẻ hơi kịp lời bản thân cũng không biết nói gì nữa, đành ngồi im lặng ngắm cảnh. chỉ là một lúc sau, người xa phu đống nổi hứng cất cao tiếng hát, thương giang nhất phi nguyệt, kim cổ hứa đa sầu. 1. ba bình xuân thủy lung yên sắc, chu trục thần phong động lỗ thanh. thiên diệu vị canu ngạt tụ, sơn hoa do liên kết vấn anh. 2. sau đó quay sang nhìn lý vũ, mải nói chuyện mà quên mất, ta họ cổ, tên huệ sơn. đệ họ lý, tên vũ. ta biết rồi. huệ sơn mỏ trong người ra một tờ giấy nhỏ nát, bị xé mất một góc tư, đưa qua bên cạnh rồi nói thêm, có phải lý vũ này không? Lý Vũ mở ra xem, thấy chính là tranh vẽ chân dung của mình, phía dưới còn có rất nhiều chữ. Hắn đọc sơ qua một đoạn thì không nhịn nổi phì cười một tiếng. Cổ vệ Sơn hỏi: Có gì không đúng sao? Những việc đệ làm chẳng đáng gì, viết thế này là phóng đại quá mất rồi. Lý Vũ trả lại tờ giấy, Cổ Huy Sơn cầm lấy rồi bước đi, nói: Ta cũng thấy thế. Hai người nhìn nhỏ cười. Võ Châu đều đều dẫm trên mặt đất, bánh xe không ngừng lăn nhanh tới trước. Đi thêm một đoạn, họ cổ trận chỏ ngọn roi về phía xa bên tay trái. Đang kia là Hương Nguyệt Sơn, còn có tên khác là Ngọc Trản Sơn, vì trông giống một cái chén ngọc cút xuống. Huệ Sơn lại bắt đầu say xưa kể về ngọn núi đấy. Lý Vũ cũng lắng nghe đầy hứng thú. Cả hai cứ thế cho chuyện, quên hết đường xá xa rồi, mà khoảng cách giữa đôi bên cũng bỗng dưng như không còn nữa. Trên đường đi, thỉnh thoảng bắt gặp vài thôn xóm, ở đó có không ít người quen biết với họ cổ, thấy nhau liền hò hét vây tay chào. Đi đến chập chạng tối thì tạm dừng, Huệ Sơn buộc trâu vào một gốc cây rồi cho nó uống nước, sau đó lấy ra mấy viên nguyệt quang thạch treo ở phía trước cố xe. Hai người ngồi xuống ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi khoảng một canh giờ rồi tiếp tục hành trình. Lý Vũ chui lại vào trong xe, nhưng muốn ngủ không được. Tính tọa luyện công cũng không xong, hành thức suốt đêm. Đến tối hôm sau, Lý Vũ mệnh quá nên mới ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng. Hắn súc miệng rồi thò đầu ra ô vông nhỏ phía sau xe để nổ, lấy khăn lau mặt xong thì vén màn trước xe lên hỏi, "Sư Minh không ngủ sao? Ta có thể thức được vài đêm lận, chừng nào đến dịch trạm ở ngoại môn thì nghỉ ngơi luôn một thể." Nói xong, cổ Vệ Sơn thúc châu phi nhanh về phía trước, lại hào hứng kể về những khung cảnh núi sông nhìn thấy trên đường. Đi đến xế chiều ngày thứ ba, ý đột nhiên hỏi, "Ta muốn ghé qua nơi này một lát, đệ không phiền chứ?" "Không sao." Dù gì cũng phải tìm một chỗ để nghỉ chân. Lý Vũ cười đát. Cổ Huệ Sơn tỏ vẻ cảm kích. Sau đó lái trâu rẽ vào một con đường mòn đầy sỏi đá, tốc độ cũng có phần giảm bớt. Đi chừng ba bốn dặm thì thấy một ngọn đồi nhỏ, bên dưới chân đồi có một ngôi nhà tranh. Phía sau nhà, khói bếp mông lung bay, hóa thành sương tím động trên mái. Phía trước nhà, ánh đèn lập loại sáng, soi đang cỏ vàng mọc ngoài sân. Đến gần ngôi nhà, Cổ Huệ Sơn liền gỉ nhẹ dây cương. Con trâu chạy chậm dần rồi dừng lại, kêu lên một tiếng. Từ bên trong, hai bóng trẻ con đống chạy ra, bộ dạng đầy mừng rỡ, riu riu gọi: Cha về. Cha về. Huệ Sơn nhảy xuống xe, lao tới ôm hai đứa trẻ vào lòng, sau đó lấy ra mấy gói bánh kẹo cho chúng. Đoạn y bế đứa nhỏ hơn lên vai rồi quay lại nói, "Lý sư đệ, ra đây đi." Lý Vũ vốn không muốn làm phiền bọn họ nên vẫn ngồi trong xe, nhưng nghe nói vậy thì cũng đưa ra. Đứa bé ngồi trên vai Huệ Sơn tỏ mò hỏi, "Cha, thúc thúc này là ai vậy?" "Đây là Lý thúc thúc, bằng hữu của cha." "Chào Lý thúc thúc." Hai đứa trẻ đồng thanh hô. Cổ Huệ Sơn nói với Lý Vũ, "Đứa nhỏ này tên là Mộc Chi, còn đứa này tên là Mộc Trang." Lý Vũ mỉm cười chào lại bọn trẻ tức là cho người không có săn bánh kẹo gì để cho chúng." Cổ Huệ Sơn nói, "Lý Sư Đệ không chết thì vào tệ sáng nghỉ chân một lát nhé." Lý Vũ gật đầu đồng ý Huệ Sơn bảo các con vào nhà trước, còn mình thì nốt Châu vào chuồng, đưa Lý Vũ đi rửa mặt mũi tay chân cho bớt bụi bẩn rồi vào sau. Ngoài hai đứa trẻ ban nãy, trong nhà còn có một nữ hải khoảng 11-12 tuổi, lúc này đang bày các món rau xào cháo đậu cùng mấy điêu bánh nướng lên bàn. Huệ Sơn bước vào nói, "Nha Nhi, ta về rồi đây." Nữ hải tên Ngà, nở một nụ cười chạy tới ôm lấy cánh tay cha mình, hòa tay chân. Huệ Sơn xoa đầu con gái rồi hỏi, Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ? Mục Nha gật đầu rồi kéo cha đến chỗ bàn ăn, chỉ chỉ trò trò, làm đủ các ký hiệu. Huệ Sơn trầm ngâm nói, Chương Thẩm chiếu cố nhà mình như thế thì cũng phải đáp lễ lại mới được. Ngày mai con xem trong nhà có món nào ngon, sửa soạn một ít rồi mang sang biếu Chương Thẩm. Dặn dò con gái xong, y liền bay sang gọi Lý Vũ, "Đi, yeah, Lý sư đệ cũng đến ngồi đi chứ." Lý Vũ cũng không từ chối, bước tới ngồi chung với gia đình họ Cổ. Cổ Huệ Sơn giới thiệu hắn lần nữa, Mục Nha khẽ cúi đầu chào, sau đó múc cháo và lấy bánh cho từng người rồi cũng ngồi xuống. Huệ Sơn nói với Lý Vũ, Trong nhà chỉ có vài món rau dưa đậm bạc, Lý sư đệ đừng chê nhé. Sao lại chê chứ, mấy món này màu sắc đẹp đẽ, mùi hương thơm lừng, chắc chắn là rất ngon. Vậy đệ phải ăn nhiều vào, không được khách sáo đâu đấy." Huệ Sơn cười vang, vỗ nhẹ lên vai Lý Vũ. Lý Vũ cũng tươi cười gật đầu, sau đó cùng mọi người vui vẻ dù nữa. Huệ Sơn có lúc trò chuyện với Lý Vũ, có lúc hỏi han bọn trẻ về những chuyện ở nhà trong lúc mình đi bắng, bầu không khí đầy ấm cúng. Đứa con út của Huệ Sơn là một bé trai tên là Mục Chi. Thằng bé vừa ăn vừa làm đủ trò nghịch ngợm, một lúc sau đống nằm xuống bàn. Lắc lư cái đầu rồi ngước lên nhìn Lý Vũ, cất tiếng gọi, "Lý Thúc Thúc, Ừm, sao thế? Thúc Thúc thích ăn đậu hũ thối thì cứ ăn, không cần phải ngại đâu ạ." "Hả? Ta thích ăn đậu hũ thối ư? Làm gì có chuyện đó chứ?" Lý Vũ bật cười đáp. "Vậy sao Thúc Thúc cứ nhìn chằm chằm vào món đậu hũ thối thế?" "Không có đâu, tiểu chi nhìn nhầm rồi." Lý Vũ bấy giờ chợt hiểu ra, nói xong liền kéo một đốn tóc che đi con mắt trái. Đột nhiên, Cổ hệ Sơn múc một và lớn đậu hũ thối, cho vào bát của hắn rồi nói, "Lý sư đệ không cần khách sáo, cứ ăn thoải mái đi." Lý Vũ không còn cách nào khác, đành phải cảm ơn sư minh rồi gấp thêm một ít rau cố ăn cho hết bắt đầu hũ thối đầy áp của mình ăn tôi xong ba đứa trẻ giúp nhau dọn dẹp vệ sơn thì giữ lý vũ lại trò chuyện được một lúc thì lý vũ chợt nói của sư minh đệ có chuyện này muốn hỏi chú thích một trích thu trí nguyễn du hai trích hương giang hiểu phiếm thiệu trị hoàng đế chương 101, đề nghị của lý vũ chương 101, đề nghị của lý vũ có chuyện gì vậy cổ Huệ sơn nghi hoặc nhìn lý vũ hắn nói lệnh ấy hình như không nói được thì phải Huệ sơn thở dài một tiếng khẽ gật đầu nếu sư minh tin tưởng thì để đệ xem thử một lần biết đâu có thể giúp được gì đó cũng nên." Lý Vũ lại nói. Cổ Huệ Sơn khẽ nhấp một ngụm trà, đối đầu suy nghĩ. Mỗi lần chờ người hoặc đồ vật từ nội môn ra ngoại môn hoặc ngược lại, ý vẫn có thói quen ghé về thăm nhà như thế này. Hôm nay, thấy Lý Vũ là người hòa nhã thất thiện, ý mới mời hắn vào trong ngồi chơi sơi nước, như vậy cũng là để bản thân có nhiều thời gian hơn với bọn trẻ, ngoài ra không hề có suy nghĩ nào khác. Khoảng thời gian gần đây, ý đúng là có nghe không ít về cái tên Lý Vũ, cũng nghe nói hắn biết chữa bệnh, tuy nhiên vẫn luôn cảm thấy không tin tưởng lắm, thế nên chưa từng nghĩ đến chuyện bảo hắn chữa bệnh cho con gái dù sao thì lý vũ cũng còn quá trẻ, lại còn đang là đệ tử ngoại môn. mà theo lệ thường, đệ tử ngoại môn vốn chỉ chuyên tâm vào việc tu luyện, gia tăng tu vi là chính, chờ khi tiến vào ngưng linh cảnh, trở thành đệ tử nội môn thì mới tính tới chuyện học thêm những thứ khác. mặc dù vẫn có trường hợp ngoại lệ, song tất cả những người đó đều là con cháu nhà giàu giỏi, lại có khả năng lĩnh ngộ nhất định thì mới được tập trung bồi dưỡng từ sớm. huệ sơn tuy cũng có nghe nói lý vũ là hậu nhân của văn hạng, sở hữu một dược cốc rộng lớn, có điều trồng linh dược với chữa bệnh lại là hai việc không giống nhau. hắn có thể biết chữa bệnh, nhưng giỏi thì chưa chắc thấy hệ sơn hồi lâu không đáp, lý vũ tưởng y đang lo lắng về chuyện tiền nong, bèn nói: sư minh yên tâm, từ trước đến nay để chữa bệnh cho người già hay trẻ nhỏ đều là miễn phí. họ cổ bốn đã không tin, thấy hắn nói như thế thì trong lòng càng nghi ngờ hơn, chẳng lẽ hắn muốn lấy con gái mình để thử thuốc? hai hàng chân mày trợn nhíu lại. lý vũ thì không rõ tại sao vị sư minh này cứ đắn đo mãi, lại khẩn khoản nói: có câu bệnh dù nhẹ cũng phải chữa cho sớm, bởi vì để càng lâu sẽ càng khó chữa, lại có thể gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của các vị trí khác, chẳng hay sư minh còn điều gì lo lắng mà không chịu chữa ngay đi? nghe đến đây. Vệ Sơn chợt nhớ về tên lang băng mình đã từng gặp khoảng một năm trước. Kẻ đó tự nhận là người của Y Diệp Dược Đường, bảo rằng không muốn bị gò bó nên bỏ ra ngoài, đến các nơi hẻo lánh chữa bệnh để hành thiện tích đức. Lúc gặp Vệ Sơn, hắn ta cũng nói những lời tương tự như của Lý Vũ vừa rồi. Họ cổ da ấy vừa mất nước tử, tâm trí đang rối bời, lại vì thương con nên tiniay, liền chạy cho khắp nơi để có linh thạch mua đang ăn dược. Tuy nhiên, kết quả là bệnh tình một nhá chẳng những không chữa khỏi, ngược lại còn bị phát sốt nóng lạnh rồi mê man suốt mấy ngày liền. May sao vẫn tỉnh lại được. Sau đó, cổ Vệ Sơn muốn tìm tên lang băng kia tính sổ nhưng chẳng biết hắn đã trốn đi đường nào, đến y lị dược đường hỏi cũng không có kết quả gì, đành ôm cục tức quay về. Nghĩ đến chuyện cũ, huệ sơn vừa buồn vừa giận, nét mặt hầm hầm, nhưng đang định nói gì đó thì chợt nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở bên ngoài, liền đổi ngay nét mặt thành tươi cười. Tiếng gõ cung cửa khẽ vang lên, một nha cẩn thận bước vào, trên tay mang theo một khay trà nóng được nấu từ hoa lạc tiên, ngô diệp và một ít hương thảo, tuy chỉ là mấy thứ đơn giản nhưng tỏa hương thơm tất cả căn phòng. Huệ sơn khen ngợi một tiếng rồi bảo nữ hài lui xuống. Lý Vũ chờ khi trong phòng chỉ còn lại hai người liền nhắc tiếp chuyện vừa rồi. Bệnh cơm của lệnh Ái không phải do bẩm sinh đúng không? Cổ Huệ Sơn hử một tiếng, đứng mày lên hỏi. Đúng là như vậy, sao để biết? Nếu là bẩm sinh thì bệnh cơm thường đi chung với điếc, mà lệnh Ái lại có thể nghe được rất rõ ràng. Vừa rồi lúc thực hiện các cử chỉ bàn tay, lệnh Ái cũng thỉnh thoảng cử động miệng theo những gì muốn nói, cho nên đệ đoán là trước đây lệnh Ái đã từng nói được, còn hiện tại thì không. Nếu bệnh này do bẩm sinh thì đệ đành chịu, nhưng nếu đã không phải vậy thì vẫn có khả năng chữa được. Lý sư đệ đoán hay lắm. Huệ Sơn gật gù, thế nhưng sau đó lại không mặn không nhạt nói. Tuy nhiên, ta thấy chuyện này không cần nhắc đến nữa. Lý sư đệ mo uống trà đi rồi chúng ta lên đường. Sư Minh nói vậy là có ý gì? Lý Vũ ngạc nhiên thốt lên. Chẳng lẽ Sư Minh không muốn chữa khỏi bệnh cho lệnh ư? Nếu là tại một nơi khác, cổ vệ sơn nghe những lời như vậy có lẽ đã nổi nóng mà quát thẳng vào mặt Lý Vũ, nhưng vì lúc này đang ở nhà nên y cố gắng kiềm chế, bình tĩnh trả lời rằng: Nha nhi mới 11 tuổi thôi đấy, nhưng nó đã biết lo chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa tương tất mỗi ngày, lại một tay trông nom hai đứa muội muội với đệ đệ. Lúc tiện nội còn tại thế cũng là con bé ở bên cạnh chăm sóc nuôi khi bệnh của nàng tái phát ái nữ nhà ta giỏi giang như vậy, Lý sư đệ trông con bé giống một đứa trẻ bẩm sinh không biết nói làm sao. Dứt lời thì hừ lạnh một tiếng. Lý Vũ nghe xong, bấy giờ mới sực nhớ ra một chuyện, nhưng vì lâu rồi không gặp phải nên quên mất. Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi lựa lời giải thích, chẳng giấu gì sư minh, Trước khi gia nhập thất dương tông, đệ từng sinh sống tại một nơi gọi là tòa hành chi địa, có lẽ cách chỗ này rất xa xôi, đệ cũng không còn biết làm sao để trở về. Ở đó, linh khí khô kiệt, không một ai có thể tu luyện, tất cả đều đi bộ dưới đất như lũ thằn lằn, gặp núi cao không thể bay qua, gặp sông lớn không dám lội xuống lun quanh luẩn quần một chỗ 60 năm rồi liệu đời ở đó truyền thừa bị đứt đoạn trẻ con không phải đông dương biết nói mà cha mẹ chúng phải dạy dỗ cho chúng từng âm tiết một từng chữ từng câu từ đơn giản đến phức tạp vậy mà cũng phải mất đến mấy năm bọn trẻ mới bập bẹ được một câu hoàn chỉnh vậy cơm bẩm sinh ở tòa hành chi địa cũng tương đối phổ biến tuy nhiên không có liên quan gì đến trí tuệ bởi vì đệ sống ở đó một thời gian dài nên nhất thời quên mất xin sư minh chớ hiểu lầm những lời nói vừa rồi thật sự có chuyện đó cổ Huệ sơn hỏi lại vẫn có vẻ không tin tưởng lắm thật sự là như vậy lý vũ chân thành nói đúng lúc này thì một nha mang theo một đĩa bánh ngọt bước vào ra hiệu bảo rằng dùng với nước trà rất ngon mời hai người vừa dùng vừa trò chuyện đang định lui ra ngoài thì Lý Vũ đóng gọi một tiếng Tiểu nha này nữ hài xoay người lại nhìn hắn liền nói thúc thúc biết chữa bệnh thúc thúc muốn chữa bệnh cho con con có muốn không yên tâm thúc thúc không thu linh thạch hay bất cứ thứ gì khác đâu hoàn toàn miễn phí Lý sư đệ cổ hệ sơn đặt mạnh chén trà lên bà nói chuyện này ta vẫn chưa đồng ý mà sư minh yêu thương con gái như vậy lẽ nào lại không đồng ý đệ chỉ muốn báo trước cho lệnh ấy biết để mừng mặt tôi Lý Vũ bình tĩnh đáp. Thật ra, hắn không rõ tại sao lại có cảm giác Huệ Sơn sẽ từ chối việc này, cho nên mới nói thẳng luôn với Mộc Nha, hy vọng nữ hải sẽ giúp mình thuyết phục sư mình. Mộc Nha nghe xong quả nhiên rất vui mừng, liền chạy đến nắm lấy tay Huệ Sơn, hai mắt long lanh, gật đầu lia liếm. Nhưng lỡ như của Huệ Sơn nhăn mặt nói. Mộc Nha biết cha lo lắng về chuyện lúc trước mình uống nhầm thuốc, liền làm giấu bàn tay vì ý bảo rằng, không sao đâu. Không phải vì nữ hải còn nhỏ không biết sợ, cũng không phải vì tin tưởng Lý Vũ, mà vì mỗi ngày khi bước ra ngoài, Mộc Nha đều bị những đứa trẻ khác vây quanh trêu trọng, bất đắc không thể nói được lại sợ cha lo lắng nên không bao giờ kể lại, đành tìm một chỗ vắng vẻ ngồi khóc một mình. thế nên khi nghe những lời của Lý Vũ, nữ hài đâu có suy nghĩ nhiều làm chi, chỉ cần có cơ hội chữa khỏi bệnh là được rồi, chữa không khỏi cũng đâu có mất gì, cùng lắm là lại ốm một trận. một nha nắm chặt bàn tay thô ráp của cha, ánh mắt dần chuyển thành vẻ và xin. trước ánh mắt ấy, cổ vệ sơn đành thở dài một tiếng rồi nói, thôi được, tùy ý các ngươi vậy, muốn làm gì thì làm. dù sao tung tích Lý Vũ cũng dễ tìm kiếm hơn so với tên lang băm lần trước, nếu có chuyện gì vẫn có thể tìm hắn tính sổ. Một nha mừng rỡ ôm chầm lấy cha rồi quay sang nhìn Lý Vũ. Bây giờ một rồi, sáng sớm ngày mai thúc thúc sẽ xem bệnh cho. Lý Vũ nở một nụ cười vui vẻ nói, lại dặn rằng trước lúc đó không được ăn uống hay làm việc gì nặng nhọc. Một nha ghi nhớ, cúi chào rồi lui về phòng, trên mặt đầy vẻ hân hoan. Lý Vũ trò chuyện với Huệ Sơn một lúc thì leo lên cái chóng tre ở góc phòng khách để ngủ. Họ cổ đưa cho hắn cái quạt mo rồi nhắc nhở, ngoài này hơi nhiều muối, Lý Sư đệ chịu khó chút nhé. Bốn dĩ trong phòng ngủ của Huệ Sơn vẫn còn một cái màn, nhưng Y không muốn làm xáo trộn nơi đó mà có đem ra cũng không có chỗ để chẳng dây, đành để Lý Vũ phải chịu thiệt thòi. Lý Vũ tươi cười nói: không vấn đề gì đâu, sư minh đừng lo. Sau đó lấy từ trong túi vải ra một lọ cao, quệt một ít bôi lên những vùng da hở trên thân thể. Lúc còn ở chỗ văn hạ mỗi khi rảnh rỗi Lý Vũ cũng tự chế ra vài loại thuốc, bao gồm cả lọ cao chống muỗi này. Cổ Huệ Sơn thầm suy đoán về thứ cao ấy, khẽ gật đầu. Lý Vũ thoa cao xong, nằm một lúc là ngủ. Huệ Sơn vẫn tiếp tục ngồi uống trà một mình, suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ lúc một chi vừa chào đời, cả nhà y đã vui vẻ đi bao. Tuy nhiên, Cổ nương tử không chịu nghỉ ngơi đầy đủ sau khi sinh nở, khiến cho hàn khí nhập thể, cứ đến ngày trăng tròn là toàn thân đống dương lạnh bớt, bắp thịt con rút dữ dội không tự chủ được. Bởi vì thương nàng, trong nhà có thứ gì đều bị vệ sơn mang đi bán sạch, lại vay mượn thêm không ít mới đủ để nhờ người của Y Li dược đường đến chữa trị. Tiếc là bệnh tình sắp khỏi thì vô âm giáo xuất hiện, nàng đang không được khỏe, lại vì bảo vệ bảy con nên phải bỏ mình. Sau chuyện này, một nhà cũng đột nhiên không nói được nữa. Một nhà năm người đang sống vui vẻ hạnh phúc thì đống dương mẹ mất, cha thì đi biển biệt chẳng mấy khi về, ba đứa trẻ dù còn rất nhỏ vẫn phải tự chăm sóc lẫn nhau. Thật sự là thiệt thòi cho bọn chúng. Huệ Sơn rất muốn có nhiều thời gian hơn để chăm sóc các con, nhưng tiếc là chẳng còn cách nào khác. Ý thì phải ra ngoài bơn trải để kiếm linh thạch, kiếm điểm cống hiến để trả nợ. Mang đêm tịch mịch, trên nền trời thăm thẳm trong vắt, sương ngân lặng lặng đưa mảnh trăng trôi dần về phía tây. Sương nhẹ nhàng rơi, đọng lại trên từng chiếc lá, trên từng ngọn cỏ, thấm sâu vào lòng đất im lặng và cả lòng người chịu nặng. Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn lờ mờ, cổ Huệ Sơn vẫn ngồi yên như một pho tượng, chén trà trên tay đã nguội lạnh, canh tư đã đến lúc nào cũng chẳng hay. Đột nhiên, từ phía căn phòng của bọn trẻ vang lên một tiếng động mạnh, sau đó là tiếng khóc la om sòm. Huệ Sơn giật mình một cái, thả rơi chén trà xuống bàn, hoảng chạy ngay đến xem sao. Y đi tung cửa bước nhanh vào phòng, lấy ra một viên nguyệt quang thạch để soi sáng. Chỉ thấy một Nha đang ôm lấy tiểu Đệ Đệ, cùng nhau gào khóc ở dưới đất. Một Trang thị ngồi quanh chân trên giường, dưới mắt nhìn cha. Huệ Sơn lo lắng hỏi, "Có chuyện gì vậy?" "Chương 102, tâm bệnh trương 102, tâm bệnh đại tỷ đã còn xuống giường." Một chi nhỏ tới ôm chân cha, nếu máo nói. Huệ Sơn thở phào một hơi, Đặt Viên Nguyệt quang thạch lên cái chân đèn ở trên bàn rồi ngồi xuống, xoa đầu thằng bé, "Ngoan, đừng khóc nữa, bị đau ở đâu nào?" "Ở đây nè." Mục Chi quệt nước mắt, vén áo lên, chỉ cái hông ra. Huệ Sơn xem qua rồi bảo, "Không sao đâu, cha thổi một cái là hết đau thôi." Nói xong liền thổi nhẹ vài hơi rồi ôm con trai vào lòng, bố về thằng bé, sau đó bế nó no sang phòng của mình. Một lúc sau thì quay trở lại, thấy một Nha vẫn còn ngồi dưới đất thu thiết. Mục Trang nằm sát ra mép giường, với tay nghịch tóc của tỷ tỷ. Huệ Sơn bước tới gần, ngồi xuống gạt nước mắt cho con gái, ôn tồn hỏi, sao con lại đẩy đệ đệ xuống giường? Mộc Nha lắc đầu, nước mắt cứ lỡ ra. Huệ Sơn thoáng trầm ngâm rồi lại hỏi, chỉ là vô ý thôi đúng không? Nữ Hải khẽ gật đầu. Con nằm mơ thấy ác mộng à? Mộc Nha lại gật đầu. Huệ Sơn xoa đầu con gái, cố trấn an bằng một giọng dịu dàng, không sao đâu, có cha ở đây rồi, sẽ không có thứ gì làm hại con được đâu. Sau đó bê con gái lên giường, đắp chăn cẩn thận, an ủi một lúc nữa rồi mới đứng dậy rời đi. Nhưng y vừa bước tới cửa phòng thì nghe một trang gọi, cha, cha ở nhà nhiều một chút có được không? Huệ Sơn đứng sững lại, khi sâu một hơi rồi nói. Cha sẽ cố gắng sắp xếp. Lần trước cha cũng hứa mà có làm đâu." Mục Trang tỏ vẻ không hài lòng. Đây không phải lần đầu Tỷ Tỷ mơ thấy ác mộng, Tỷ Tỷ đã như vậy suốt mấy tháng nay rồi. Mục Nha vội kéo áo muội muội, xua tay ý bảo đừng nói nữa. Mục Trang im lặng, xoay người nằm quay mặt vào vết tường, nước mắt chẳng hiểu tại sao lại tu ra. Ban đầu còn chầm chậm, sau đó thì cứ chảy dòng dòng không cầm lại được. Huệ Sơn trong lòng đầy bối rối, một lúc sau mới dám tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai đứa con gái thứ hai này của mình, "Vụ về rỗi rảnh, Trang Nhi, cha hứa thật mà." Chẳng phải hôm nay cha đã ở lại với các con rồi sao?" Mục Trang không đáp, cố thở thật nhẹ để không phát ra tiếng động, giả vờ như đã ngủ say. Huệ Sơn trầm mặc, giữ bàn tay một lúc rồi thu lại, nhìn một nha hỏi, "Muội muội con nói có thật không?" Nữ hài lắc đầu, lại ra hiệu rằng, "Không sao đâu." Huệ Sơn trông nét mặt ấy liền biết mục nha đang dối mình, tuy nhiên cũng không nói gì, vuốt nhẹ lên chán con gái rồi ngồi lại trong phòng, canh cho cả hai được yên giấc. Một lúc sau, ý nhẹ nhàng cầm Viên Nguyệt Quang Thạch rời khỏi nơi đó, lúc quay lại phòng khách, y thấy Ly Vũ vẫn đang ngủ rất ngon lành, mà xung quanh thì không hề có lấy một con muỗi nào. Mặc dù cảm thấy lạ lùng, Huệ Sơn cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi về phía cửa. Ra khỏi nhà, y rảo bước về phía ngọn đồi nằm ở sau nhà, theo một con đường nhỏ leo lên đến lưng trừng. Tại đây có ba ngôi mộ đơn sơ, xung quanh được dọn cỏ sạch sẽ, là nơi song thân và nương tử của y an nghỉ. Huệ Sơn thắp cho mỗi người một nén nhang, vì lại cha mẹ, chuyện trò cùng nương tử một lúc rồi ra về. Trời bấy giờ cũng vừa lúc sáng, Huệ Sơn rửa tay rồi đi thẳng vào bếp, loay hoay thái rau, nào bột để nấu mì. Không lâu sau thì một nha cũng tìm xuống, định rút một tay thì bị tạt lại. Tối qua Lý thúc căn dặn điều gì còn quên rồi sao? Hay không muốn thúc thúc xem bệnh cho nữa? Nữ hài nghe vậy đành buông tay, tuy nhiên vẫn đứng một bên quan sát. Mỗi lần Huệ Sơn làm gì sai sót là đều bị con gái giật mạnh tay áo, hướng dẫn làm lại cho đúng. Trong khi đó Lý Vũ cũng đã thức dậy, ngồi quanh chân trên chóng, vận một vòng chân khí rồi đi lấy nước súc miệng rửa mặt. Lúc ngang qua nhà bếp thì thấy hai cha con đang giúp nhau đầu đũa, liền bước vào chào hỏi. Huệ Sơn chào lại rồi bảo con gái: Nha Nhi, ở đây mình cha xử lý được rồi, con lên nhà trên để thúc thúc xem bệnh trước đi phải tranh thủ thời gian để cha với thúc thúc còn lên đường nữa, lưu lại một đêm là chế hành trình lắm rồi. Mộc Nha chưa chịu đi, lại ra hiệu dặn dò khi nào thì nên cho ra bị bảo, đêm mỗi thứ bao nhiêu là vừa phải. nấu mì xong thì sẵn lửa đó đun nước pha trà để uống. rồi rồi, cha biết rồi, đi đi, mau đi đi. Huệ Sơn nắm hai vai con gái xoay nửa vòng, đẩy về phía Lý Vũ. Lý sư đệ, mang tiểu nãi nãi này lên trên giúp ta với. Lý Vũ mỉm cười gật đầu, bảo Mộc Nha đi theo mình đến phòng khách. cả hai cùng ngồi xuống. Hắn bảo nữ hải thư giãn tinh thần, thả lỏng toàn thân. Sau đó lấy ra một cái gối nhỏ đặt lên bàn. Một nha kê tay lên gối, Lý Vũ áp đầu ngón tay vào các bộ quan, thốn và xích. Hắn khép hờ hai mắt, hơi thở đều nhịp, lực trên ngón tay tăng dần từ phụ, chung rồi đến trưởng. Cẩn thận lắng nghe ba bộ, xem xét trạng thái âm, dương, đánh giá các yếu tố bị thần, căn của từng mạch. Bắt mạch song xuôi cho cả hai tay, Lý Vũ bảo nữ hải há miệng ra, dùng nguyệt quang thạch soi vào quan sát một lúc rồi hỏi, bình thường tiểu nha có cảm thấy khó chịu ở cổ không? Một nha lắc đầu. Còn lúc ăn uống thì sao? Nữ Hải tiếp tục lắc đầu. Tiểu Nha thường bị giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm rồi hoảng hốt lo sợ đúng không? Nữ Hải khẽ gật đầu. Hắn hỏi tiếp, tình trạng này kéo dài gần một năm rồi đúng không? Nữ Hải ngoảnh nhìn ra sau lưng, thấy không có ai thì khẽ gật đầu. Lý Vũ hỏi thêm mấy câu nữa rồi lấy ra hai lọ đăng lược, dặn rằng, mỗi tối trước khi đi ngủ khoảng nửa canh giờ, lấy một viên này uống với một bát nước đựng ấm, không được nhiều hay ít hơn, cũng không được nắt quãng. Nhưng hắn vẫn sợ một nhà quên, lại lấy giấy bút ra viết những điều vừa nói rồi đưa cho Nữ Hải. Thế đó, hắn lấy thêm một tờ giấy khác viết xuống một phương thuốc như sau: ích trí nhân, mẫu lệ, nhân sâm, phục linh, phục thần, toàn táo nhân, viết trí, mỗi thứ có lượng như nhau, thần sa lượng bằng một nửa. Lý Vũ viết xong thì cất đan phương vào túi chứ không đưa cho một nhà. Việc ghi chép lại như thế này chỉ là do tính cẩn thận của hắn mà thôi. Trong lúc Lý Vũ xem bệnh, của Huệ Sơn cũng đã nấu xong bữa sáng, sau đó gọi hai đứa con nhỏ dậy rồi rửa mặt cho chúng, bây giờ đều đang yên lặng đứng trước cửa phòng chờ đợi. Lý Vũ dọn dẹp các vật dụng rồi nhìn về phía đó nói: xong rồi, sư minh cứ vào đi. Huệ Sơn liền vương khay đựng mấy bát mì vào. Lý Vũ và cha con nhà họ Cổ cùng nhau dùng điểm tâm. Ăn xong, hai người Cổ Lý tiếp tục lên đường, ba đứa trẻ chạy, chạy theo một đoạn xa để tiễn, khóc lóc không thôi. Ra tới đường lớn, Cổ Huệ Sơn liền hỏi: "Thế nào, bệnh của Nha Nhi có chữa được không?" Chuyện này phức tạp hơn đệ tưởng. Ban đầu, đệ vốn nghi lệnh ái không nói được là do tổn thương vật lý, nhưng hóa ra lại là tổn thương tinh thần. "Vật lý?" Huệ Sơn thắc mắc hỏi lại, Lý Vũ liền giải thích, "Tổ thương vật lý tức là việc dây thanh quản bị tê liệt vì một nguyên nhân nào đó, khiến cho âm thanh không phát ra được để tạo thành giọng nói." Tuy nhiên, vừa nãy xem mạch cho lệnh ái thì không thấy vấn đề nằm ở chỗ này. Vậy rốt cuộc là do đâu?" Huệ Sơn tỏ vẻ sốt sắng. "Lý Vũ Đáp, đêm qua trời tối nên đệ nhìn không rõ, nhưng vừa rồi quan sát thấy sắc diện của lệnh ái nhợt nhạt, hai mắt thâm bên ngoài đỏ bên trong, lại có phần mờ đủ, giữa hai mắt thì tím xanh. Xem mạch thì quả nhiên lệnh ái bị tâm khí bất kết khá nặng, khiến thường xuyên ngủ không yên giấc, hay gặp phải ác mộng rồi giật mình tỉnh dậy, tinh thần bàng hoàng, hoàng hốt, mà tình trạng này tồn tại đã từ rất lâu, cơ thể cũng vì thế trở nên suy nhược. Theo đệ suy đoán khả năng là do trước đây Lệnh Ái gặp phải một chuyện gì đó làm cho tinh thần bị chấn động mạnh, một phần gây ra việc không nói được, một phần dẫn đến tình trạng trên. Cả hai vấn đề đều có liên quan đến tinh thần, hay còn gọi là tâm bệnh. đệ chỉ có thể dùng đan dược để giúp lệnh Ái ngủ được ngon giấc, sau đó là hóa giải tâm khí, tạm thời khôi phục sức khỏe. Nhưng đây cũng chỉ là chữa trị về mặt thân thể, là chữa ở bên ngoài, là phần ngọn mà thôi. Tức là không chữa được sao? Huệ Sơn lo lắng nói. Lý Vũ đáp: vấn đề ở chỗ là tâm bệnh thường rất mơ hồ, nó ở trong thân thể mà không thuộc về thân thể, ở trong trí óc mà không chịu sự điều khiển của trí óc, rất khó để giải thích cho rõ ràng. Tuy nhiên, cũng không hẳn là không chữa được, nếu có thể giữ cho tinh thần của lệnh ái luôn luôn vui vẻ thoải mái, từ từ vượt qua được chuyện đã xảy ra trong quá khứ, không còn coi đó là nỗi ám ảnh trong tâm hồn nữa, một ngày nào đó bệnh sẽ tự khỏi. Cổ Vệ Sơn thầm nghĩ, nỗi ám ảnh mà Lý Vũ vừa nhắc đến có lẽ chính là cái chết của nương tử y y, y, y y nghe người khác kể lại rằng, lúc bọn họ đến cứu thì cổ nương tử đã chết bên ngoài căn phòng của bọn trẻ. Một Nha nằm bất động ngay phía sau cánh cửa, dường như đã chứng kiến cảnh tượng ấy xảy ra. một Trang ôm đệ đệ trốn trong tủ quần áo, cả hai đều bình yên vô sự, mục chi thì bị mâu thân khiến cho ngủ say để khỏi cất tiếng khóc. những lần ghé về thăm nhà trước kia, cổ huệ sơn đều chỉ lưu lại một thoáng rồi đi, không có nhiều thời gian chăm sóc các con. đêm vừa rồi, lúc ở trong phòng bọn trẻ, y thấy sắc mặt của một nha đúng thật là không được tốt, đến khi nghe lý vũ giải thích thì mới hiểu rõ hơn vấn đề. lý vũ lại nói, vậy của lệnh ai muốn chữa được cũng cần đến sự giúp đỡ của sư mình nữa đấy. ta ư? đúng vậy, thuốc chữa tâm bệnh tốt nhất chính là tâm dược, mà tâm dược tốt nhất chính là tình cảm đến từ người thân. việc này cũng không nên quá gấp gáp phải thật từ tốn, chậm rãi một cách tự nhiên thì mới đem lại kết quả tốt nhất. Huệ Sơn nghe xong thì cúi đầu trầm mặc, gió bụi trắng xóa từ dưới mặt đường bị vó châu thúc lên, bám vào trên mái tóc phất phơ. Chương 103, về lại ngoại môn chương 103, về lại ngoại môn chiều tối hôm ấy, rốt cuộc như Sa cũng về tới ngoại môn. Bởi vì ở lại nhà một đêm, thế nên đoạn đường phía sau Huệ Sơn phải thúc châu phi nhanh hết sức để cho kịp giờ, khiến Lý Vũ bị một trận xây sầm mặt mày, nôn thốc nôn tháo một bãi ra trò. Mất một lúc nghỉ ngơi để tỉnh táo trở lại, Lý Vũ mới điền vào tờ phiếu đánh giá cho cổ Huệ Sơn, chọn mức cao nhất là thất tinh. Trước khi rời đi, hắn lại hẹn khoảng 7 ngày sau đến lấy đan dược cho một nhà. Huệ Sơn không nứt lời cảm ơn. Ra khỏi dịch trạng, Lý Vũ đến phòng sự vụ ở Đông khu để thông báo, sau đó quay lại căn phòng cũ của mình và Công Tôn Hạo, ăn chút lương khô lót dạ rồi ngủ sớm. Dù sao trải qua một chuyến đi dài cũng khiến hắn tương đối mệt mỏi. Sáng hôm sau, Lý Vũ tẩy trần sạch sẽ, ghé qua thực đường ăn điểm tâm rồi đến khai linh viện. Trên đường đi, hắn bất ngờ được không ít người hướng về phía mình chào hỏi, trao đổi mấy câu mới biết đó là những người từng được hắn đưa về dược gốc chú hận. Một lúc sau thì đến Khai Linh viện, Lý Vũ chào đám người ấy rồi rẽ sang sơ cấp Khai Linh đường. Quan cảnh nơi đây đã khác rất nhiều so với trước, không chỉ nước sơn lẫn cách bài trí thay đổi mà còn đông đúc hơn. Hóa ra, Thất Dương Tông vừa có đợt tuyển chọn đệ tử mới vào giữa tháng riêng, đến đầu tháng 2 thì xong, thu nhận thêm mấy trăm đệ tử. Năm năm tuyển chọn một lần, mà phạm vi tài quản của Thất Dương Tông tương đối lớn, nhân số lên đến chục ngàn vạn, độ tuổi từ 10 đến dưới 15 cũng là hơn ngàn vạn. Từ trong số ấy tìm ra được vài trăm đứa trẻ có linh căn không phải quá nhiều, chỉ có Lý Vũ cùng với những tiên đệ tử mới nhập môn là thấy nhiều mà thôi chỗ ngồi của Lý Vũ cũng đã thay đổi, không còn ở hàng đầu như trước nữa mà bị chuyển xuống phía cuối, nơi dành cho những đệ tử có linh căn thấp hơn. Ngoài những chuyện đó ra thì thường đạo sư cũng không còn, thay vào đó là một vị đạo sư khác họ Dị. Bên cạnh y còn có 10 đệ tử nội môn đi theo để trợ giảng. Dị đạo sư bề ngoài không quá già nhưng rất nghiêm khắc, khiến mấy tên đồng học của Lý Vũ không có ai dám mồm nào hay lưỡi biếng. cả căn phòng rộng lớn im phang khác, chỉ có tiếng giảng bài cùng với tiếng hít thở nhẹ nhàng lên. cứ thế, hai canh giờ nhanh chóng trôi qua, thời gian tu luyện cho buổi sáng cũng kết thúc lúc đi đến phòng ăn, Đông có bàn tay đập nhẹ lên vai Lý Vũ, hắn giật mình quay lại nhìn xem là ai, sau đó mỉm cười nói: Lâm sư tỷ, đã lâu không gặp. Cha, hôm nay ngươi biết gọi ta là sư tỷ rồi sao? Lâm Du Du nghiêng nghiêng cái đầu, cười khúc khích. Lúc trước đệ mới nhập môn, chưa quen cách xưng hô này lắm, mong sư tỷ bỏ qua cho. Không sao, không sao, sư tỷ đây rất độ lượng, không để bụng mấy thứ nhỏ nhặt ấy đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, ta cũng từng hiểu lầm ngươi là kẻ xấu, ngươi đừng giận nhé. Là do có kẻ cố ý hãm hại đệ, đâu thể trách sư tỷ được. À mà đã bắt được hung thủ trộm đồ chưa? chuyện này ta tất nhiên cũng có nghe ngóng qua, hình như đã bắt được rồi. tuy nhiên tông môn lại giấu kín danh tính của hắn, thật không hiểu nổi hắn rốt cuộc là ai mà được bảo vệ đến như vậy. Lý Vũ khen những mày, hắn thật sự rất muốn biết kẻ đó là ai, vì sao lại muốn vu oan, hãm hại hắn theo cách kỳ cục đến thế. Lâm Du Du không biết Lý Vũ đang nghĩ gì, lại kiếm chủ đề khác để nói, đa phần là có liên quan đến ẩm thực. hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng bao lâu đã đến thực đường, mỗi người chọn một phần ăn rồi cùng nhau dùng nữa. à phải rồi, ngươi cũng kể chuyện của ngươi đi. Lâm Du Du nói. Những ngày qua ngươi đã ở đâu vậy? Sao bây giờ mới xuất hiện trở lại? Làm ta tưởng ngươi cũng đi chầu trời luôn rồi chứ? Lý Vũ khép lời kể về việc mình bị thương, sau đó là những ngày tĩnh dưỡng tại Y Địa Dược Đường ở Nội Môn. Hắn cũng không quên chuyển lời hỏi thăm của Công Tôn Hạo cho Lâm Du Du. Du Du nghe xong chỉ khẽ gật đầu, không tỏ thái độ nào khác nữa. Lý Vũ rất muốn nói giúp Công Tôn Hạo mấy câu, nhưng không biết nói gì nên lại thôi. Lâm Du Du thì dường như không hết chuyện, thấy hắn im lặng là lại đem chuyện của mình ra nói. Cả hai tiếp tục vừa ăn uống vừa chuyện trò vui vẻ. Sau bữa trưa lúc ra khỏi thực đường, lâm du du nói, giờ ta phải đi mua một ít nguyên liệu để nấu ăn, tối nay ngươi nhớ đến ủng hộ ta nhé. sư tỷ không cần mời, đệ không ăn đâu. lý vũ dứt khoát từ chối. thứ, thế mà ta cứ tưởng ngươi là sư đệ tốt của ta chứ. lâm du du điểu môi một cái rồi xoay người rời đi. lý vũ không biết tại sao nàng ta lại kiên trì đến vậy, tất nhiên hắn sẽ không khuyên nàng từ bỏ, nhưng bảo hắn ủng hộ theo cách ấy thì chắc chắn là hắn sẽ không làm. lý vũ vừa lắc đầu vừa cười, bước về một hướng khác. một lúc sau thì xuất hiện ở bên ngoài dược cốc của văn hạng, hắn đến chỗ con bự gỗ. Cầm lấy chiếc búa treo tại đó rồi gõ vào đầu gối của bức tượng. Chỉ là Văn Hạc hiện đang ở Tử Dương Phong nên không thể trả lời hay ra gặp hắn được. Lý Vũ không biết điều này, cứ thế ngồi chờ đến giữa giờ thân mới rời đi. Không vào được dược cốc, hắn đành phải tìm đến y địa dược đường ở ngoại môn để mua dược liệu. Chất lượng của các loại dược liệu tại đây cũng rất tốt, có điều giá cả không hề rẻ chút nào, bỏ ra mấy trăm điểm cống hiến mà chẳng mua được bao nhiêu. Nhìn số điểm trong lệnh bài chỉ còn hơn 1000, Lý Vũ thở dài một hơi, có chút xót xa. Tuy nhiên, đã hứa rồi thì không thể nuốt lời được, mà việc chữa bệnh cho một nha cũng là điều hắn thật tâm muốn làm. Lý Vũ kiểm kê số dược liệu một lần nữa, sau đó lại dạo một vòng thương phố. Đi dạo được một lúc thì trông thấy có một quầy hàng rong ở góc đường, đang bày bán các đồ sành sứ. Hắn liền ghé vào xem. Hắn muốn tìm mua một cái nồi sứ để nấu thuốc, mà phải là loại sứ cực tốt mới được, nếu không có thể sẽ bị vỡ khi nung ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Lý Vũ đi thẳng đến chỗ trưng bày mấy cái nồi, nhấc từng cái một lên, hết ngắm nghĩa lại búng ngón tay vào rồi nghe nóng. Hồi lâu mới chọn được một cái ưng ý, hắn dơ lên cao hỏi: Sư muội, thứ này bán thế nào đây? Ngồi trông quầy là một nữ đệ tử họ Tử, tên là Tử Tử. Cũng vừa nhập môn không lâu, nghe vậy thì ngó qua rồi đáp, "Sư minh thật biết chọn hàng, cái nồi đó là hàng tốt đấy, giá cũng không đắt lắm đâu, chỉ 300 điểm cống tiền thôi." "Thế mà không đắt sao? Có thể bớt một chút được không?" "Không được đâu, mỗi bán giá đó là rẻ rồi, tính ra còn chưa bằng một nửa so với các tiệm lớn, mà chất lượng thì hoàn toàn không hề thua kém." Lý Vũ nghe vậy thì hơi chần chừ, muốn đi chỗ khác xem một chút rồi sẽ tính tiếp. Đúng lúc này, Lâm Du Du đẩy một chiếc xe hàng nhỏ, đựng đầy các thứ hoa cỏ, trái cây, rau củ, mà mới đi ngang qua. Trông thấy Lý Vũ, nàng ta liền tới gần hỏi: Lý Sư Đệ, ngươi đang làm gì thế? Đệ muốn mua thứ này, nhưng giá hơi đắt một tí." Hắn vừa nói vừa chỉ cái nồi ra. Lâm Du Du cầm xem, búng ngón tay một cái rồi khẽ gật gù, "Ừm, đúng là hàng tốt đấy, nhưng bao nhiêu mà đắt?" Lý Vũ chưa kịp trả lời thì nữ tử trông quầy hỏi, "Lâm sư tỷ, hắn là người quen của tỷ sao?" "Phải, hắn họ Lý, là tiểu sư đệ ngoan của ta." Lâm Du Du đáp rồi quay sang Lý Vũ, "Tiểu sư đệ đi tâm, để ta mặc cả cho." Sau đó lại hướng về phía Từ tử, tử Tư, tươi cười nói, "Từ sư muội, có thể nể mặt ta bớt một chút giá, lấy 500 điểm cống hiến thôi được không?" Lý Vũ giật mình, đội kéo Lâm Du Du qua một bên nói nhỏ: "Sư tỷ, cái nồi ấy vốn có giá 300 thôi. Hả? Sao ngươi không nói sớm? Đệ chưa kịp nói thì tỷ đã nói cho rồi. Thế à? Vậy để ta nói lại. Lâm Du Du háng dọng rồi quay sang nữ tử họ Tử: "Sư muội, vừa nãy ta nhầm, có thể bán cái nồi này với giá 250 cống hiến thôi được không? Lâm sư tỷ đã ra mặt, lẽ nào muội lại chối tử? Tự từ? Tự tư tập lưới đáp. Thôi thì muội không lấy tiền lời, bán giá vốn cũng được, coi như là để làm quen với Lý sư minh này vậy. Nói rồi nhìn Lý Vũ. Lý sư Minh thấy thế nào, 250 điểm cống hiến có được không? Lý Vũ cảm giác có thể hạ giá thấp xuống chút nữa, tuy nhiên hai người kia đã bàn như vậy thì hắn không tiện mặc cả thêm, mà hắn cũng chẳng giỏi chuyện này. Lý Vũ khẽ gật đầu, lại mua thêm vài cái lọ nhỏ cho đủ 300 điểm cống hiến, lấy lệnh bài ra thanh toán rồi cùng Lâm Du Du rời đi. "Đa tạ sư tỉ né." Lý Vũ nói. "Không có gì, đồng môn giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà, nhưng nếu ngươi muốn trả ơn thì cũng có thể giúp ta một việc đấy." "Việc gì vậy?" Lý Vũ nhìn vẻ mặt của Lâm Du Du, 89 phần 10 đoán ra được câu trả lời. "Quả nhiên nàng ta nói" cũng không có gì to tác, lát nữa ngươi có rảnh thì đến thử món ăn mới của ta là được. à, vậy thì đệ không rảnh. ngươi ta cứ tưởng ngươi là người thành thật lắm chứ. cũng vì lúc thôi. Lý Vũ cười đáp sau đó chỉ vào xe hàng của Lâm Du Du. mà sư tỷ định nấu ăn với những thứ này sao? đúng vậy, ta định sẽ nấu một món gọi là bách hoa tề phóng. cái tên hay thật. Lý Vũ khẽ gật gù rồi nói, sư tỷ này, đệ muốn hỏi một chuyện. chuyện gì thế? sư tỷ không nếm thử thức ăn do chính mình nấu sao? ban đầu thì có, nhưng sau đó cha ta bảo không cần nữa. thật là một người cha tốt. Lý Vũ lẩm bẩm trong miệng. Lâm Du Du hỏi, người nói gì cơ? Hả, đệ tính hỏi là Lâm thúc thúc dạy tỷ nấu ăn sao? Không phải, ta học từ mẹ đấy. Lý Vũ có chút ngạc nhiên, chợt cảm thấy hơi tò mò về mẹ của Lâm Du Du. Hắn đang định hỏi thêm gì đó thì cả hai đã bước đến một ngã ba. Lâm Du Du cứ thế đẩy xe hàng rẽ qua bên phải, hắn đành đứng lại rồi gọi, Lâm sư Tỉ. Hà. Lâm Du Du ngoái lại nhìn, hắn đáp, đệ cần về phòng sắp xếp vài thứ, hẹn sư tỷ khi khác nói chuyện tiếp nhé. Từng, ngươi cứ đi đi, lát nữa nhớ đến ủng hộ ta là được. Lý Vũ chỉ cười chứ không dám hứa hẹn, vẫy tay nói, "Vậy tạm biệt sư tỷ." Sau đó hai người từ biệt nhau, một bước về hướng đông, một bước về hướng tây. Chương 104, chuẩn bị luyện đan chương 104, chuẩn bị luyện đan về tới phòng mình, Lý Vũ chợt thấy có một bóng người lạ lẫm đang đứng chờ trước cửa. Người đó chờ hắn đến gần thì hỏi, "Xin lỗi, có phải Lý Vũ sư đệ đấy không?" "Vâng, chính là đệ." Lý Vũ ôm quyền đáp. "Sư minh đây là, ta họ Lôi, tên Mộ Yên." Y Nhi vừa nói vừa lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ, bên ngoài được niêm phong cẩn thận, dấu niêm phong vẫn còn nguyên vẹn, đưa cho Lý Vũ. Văn trưởng Lão đã biết tin đệ về đây, nhưng vì đang bận công việc nên sai ta mang đến cho đệ thứ này. Mặc dù phần lớn người trong thất Dương Tông đã biết thân phận thật của Văn Hạc, có điều Lão thích dùng cái tên giả này hơn, thế nên không ít người vẫn gọi Lão như vậy. Trong đó tất nhiên có cả Lôi Mộ Hiên. Lý Vũ hai tay nhận lấy một gỗ, lễ phép nói: đã tạ Lôi sư minh. Họ Lôi làm việc này chẳng được trả công gì, lại phải đứng đợi suốt cả buổi chiều, nhưng thái độ của Lý Vũ cũng khiến ý tương đối hài lòng, khẽ gật đầu được một tiếng. Lý Vũ chợt hỏi: Sư minh có thể cho đệ biết văn trưởng Lão hiện đang ở đâu không? Tử Dương Phong hiện không có người cai quản, thế nên văn trưởng lao phải ở đó để trông coi. "Đệ còn muốn hỏi thêm gì nữa không?" Lý Vũ suy nghĩ rồi đáp rằng không. Lôi Mộ yên nói, "Vậy ta đi đây." "Vâng, sư huynh đi thông thả." Họ lôi xoay người rời đi, Lý Vũ nhìn theo, chờ ít đã bay xa thì mới bước vào phòng, mở hộp gỗ ra xem. Bên trong không được quá nhiều đồ vật, chỉ có tấm ngân bài của văn hạt, một túi gấm đựng chút ít linh thạch, một khúc xương và một tờ giấy. Nhìn tấm ngân bài, Lý Vũ cảm thấy hơi tiếc vì không nhận được sớm hơn. Nếu có thứ này Hắn đã không mất quá nhiều cống hiến để mua dược liệu cũng như cái nồi sứ kia, bởi trong dược cốc đều đã có hết rồi. Chợt hắn liếc qua khúc xương, cầm lên rồi xoay tới xoay lui xem xét, chẳng hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Hắn khẽ lát đầu, đặt khúc xương xuống rồi mở tờ giấy ra, thấy viết ngắn gọn vài dòng rằng: Tu vi ngươi còn thấp, mang theo quá nhiều thứ giá trị trên người có thể sẽ dẫn đến tai họa, thế nên ta mới không trả phí chữa bệnh cho ngươi nữa. Tấm lệnh bài này tuy quý giá nhưng không phải ai cũng dám đụng vào, nay ta lại cho ngươi mượn, nhớ đến trông nom mấy cây linh dược cho ta. Về phần đăng táo ngũ gốt, ngươi không được ăn nhưng cũng không được vứt đi, sau này sẽ cần đến đang táo lưu cốt. Lý Vũ khẽ lẩm bẩm, là khúc xương này sao? Hắn tất nhiên sẽ không ăn thứ ấy, nhưng cũng không biết dùng vào việc gì. Trong các y thư hắn đã từng đọc, kể cả trước lẫn sau khi gia nhập Thất Dương Tông, mặc dù có một số vị thuốc được điều chế từ xương động vật hay yêu thú, nhưng hắn không thấy có đang táo ngưu trong đó. Tuy nhiên, kiến thức là vô bờ bến, con người không thể biết hết được. Lý Vũ cũng hiểu rõ điều này, do đó lại có cảm giác tò mò với khúc xương, lại cầm lên xem xét cẩn thận, thậm chí là người hay liếm thử, tiếc là vẫn không phát hiện được điều gì mới mẻ. Lý Vũ rất muốn đập khúc xương ra để quan sát bên trong, nhưng lại sợ sẽ làm hỏng nó. Một lúc sau, hắn đành đặt lại khúc xương về chỗ cũ, chờ khi nào gặp được Văn Hạ sẽ hỏi cho chắc chắn. Đoạn, hắn lấy ra số dược liệu mua được lúc chiều, sắp xếp ngay ngắn trên bàn, lại cất tấm ngân bài vào ngăn trong của túi bài. Sau đó thì rời khỏi phòng để đi đến từ đường. Đến nơi, hắn mua một bát mì rồi đến trước quầy hàng của Lâm Du Du ngồi. Thực đường đông lúc là vậy, thế nhưng nơi đây lại khá vắng vẻ, chỉ có một người đang ăn, còn một người đang say xưa làm bếp đến bây giờ Lý Vũ vẫn chưa hiểu được, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến Lâm Du Du lại cố chấp với việc nấu nướng đến vậy? Chẳng lẽ nàng ta không biết thức ăn do mình nấu rất tệ hay sao? Không, hắn nhớ ra rằng Lâm Du Du cũng nhận thức được việc này, nàng ta không hề ngốc nghếch chút nào, ngược lại đầu óc tương đối nhanh nhẹn, chỉ là đôi lúc hơi vô tư quá thôi, dường như vẫn còn điều gì đó mà hắn chưa biết được. Lý Vũ vừa ăn xong thì Lâm Du Du cũng tắt bếp, trông thấy hắn, thiếu nữ liền vui vẻ reo lên, a, Lý sư đệ đến từ lúc nào vậy? Đệ cũng vừa mới đến. Lý Vũ đáp, trong lúc nấu ăn. Lâm Du Du hoàn toàn không để ý đến xung quanh, hắn đã quen với điều này nên không cảm thấy có gì lạ. Lâm Du Du múc một bát canh đầy bưng sang mời. Lý Vũ nhìn qua rồi cười nói, "Đa tạ sư tỷ, để no rồi. Chỉ một bát mì nhỏ xíu ấy mà no cái gì, người đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn thật nhiều bảo chứ." "Yên tâm, ta không lấy điểm cống hiến của ngươi đâu, ngươi cứ tự nhiên đi, trong nồi còn nhiều lắm." Đừng nói là không lấy điểm cống hiến, dù có cho thêm điểm cống hiến Lý Vũ cũng không dám ăn bát canh của nàng. Hắn xua tay nói, "Đệ thật sự no rồi, không thể ăn thêm được nữa đâu." trong y thư có biết nếu ăn quá no hay quá đói đều dễ gây thủ trệ, tổ thương chức năng vị tràng hoặc có thể gây các bệnh khác có thật thế không thật đệ là người có giáo dục không bao giờ nói dối lâm du du không tin nhìn chăm chăm vào lý vũ rất nhanh sau đó hắn đống phỉ cười một tiếng lâm du du liền chu môi nheo mắt nói thế mà bảo là không nói dối người đang cười ta đúng không không phải sư tỷ làm đệ đột nhiên nhớ đến một người gọi là lưu sư phụ thật ra câu nói trước đó của lý vũ chính là câu mà lưu sư phụ vẫn thường nói Nhưng hắn chỉ có thể bắt chước được lời lẽ, chứ không thể bắt chước được thần thái toát ra trên gương mặt của vị sư phụ ấy. Cũng vì nghĩ đến điều này nên khiến hắn bật cười. Lâm Du Du lại hỏi, "Lưu sư phụ là ai thế?" "À, đó là người trước kia từng dạy đệ học chữ." Lý Vũ lại kể sơ qua về Lưu sư phụ, sau đó là khoảng thời gian đi học ở Tiểu Trúc Thôn. Hắn kể chuyện không hay lắm, nhưng vì tò mò nên Lâm Du Du cũng chịu khó ngồi nghe. Hai người đang trò chuyện thì chợt có một thân ảnh cao lớn bước đến gần, nhìn kỹ chính là người thứ tư trong tứ đại hộ hoa sứ, Trúc Mê Mê. Nàng ta liếc mắt về phía Lý Vũ một cái sau đó không người xuống, nói nhỏ vào hai lâm du du, lâm du du nghe xong hỏi lại, chuyện đó mọi người không tự giải quyết được sao? nếu bọn nguội tự giải quyết được thì đã không đến đây nhờ tỷ rồi. lâm sư tỷ có việc thì cứ đi đi, lúc khác chúng ta lại nói chuyện. lý vũ nói, vậy được, ta đi đây. lâm du du khẽ gật đầu, đứng dậy chào lý vũ rồi cùng trúc mẹ mẹ rời đi. thật ra, chuyện mà trúc mẹ mẹ nói cũng chẳng có gì to tát, chỉ là chút xích mích nhỏ giữa các nữ đệ tử mới nhập môn, liên quan đến việc dọn dẹp phòng mà thôi. sở dĩ nàng ta đến gọi lâm du du chính là do giang hạ đã căn dặn từ trước. Nguyên là dạo gần đây Giang Hạ thường xuyên biến mất đầy lạ lùng, cách mấy hôm mới xuất hiện một chút rồi lại biến mất. Không ai rõ là nàng đi đâu, ngay cả tỷ bội thân thiết như Lâm Du Du cũng không hay. Mặc dù không nói ra tung tích của mình, tuy nhiên Giang Hạ vẫn luôn quan tâm đến Lâm Du Du. Nhưng ở chiều hướng khác, nàng ta vẫn có thành kiến rất lớn đối với Lý Vũ. Nghe tin Lý Vũ không chết bởi tay Vô Ưu Giáo, Giang Hạ liền biết hắn trước sau gì cũng về ngoại môn. Nàng sợ trong lúc mình vắng mặt, Du Du có thể sẽ tiếp xúc nhiều với Lý Vũ, mà đối với nàng thì điều này thật không tốt, thế nên đã dặn bọn sư muội rằng. Để thấy hai người đi cùng nhau là phải tìm cách để cách bọn họ ra. Sau khi Lâm Du Du rời khỏi thực đường không lâu, Lý Vũ cũng trở về phòng của mình ở Đông Khu. Hắn dành một chút thời gian để đọc sách, sau đó ngồi tu luyện đến canh ba thì đi ngủ. Buổi sáng ngày kế tiếp của Lý Vũ vẫn như vậy, không có gì đặc biệt. Sau giờ trưa, hắn lại thu dọn đồ đạc rồi lặn lội đi bộ đến dược cốc. Đến nơi, hắn đưa lệnh bài hướng vào không trung, hết xoay sang đông lại xoay sang tây. Không lâu sau, bức màn ánh sáng của tầng trận pháp phòng hộ hiện ra, đồng thời hé lộ một khe hở. Lý Vũ nhìn lối vào quan thuộc chờ đợi một cái bóng cao lớn đẩy lông chạy tới đón mình, chỉ tiếc là điều đó đã không xảy ra được nữa. Trăm vắt một lúc, hắn chậm chậm bước qua khe hở, ở tầng trận pháp rồi đi tiếp vào bên trong. Một lúc sau, Lý Vũ rốt cuộc cũng về tới nhà. Hắn cất đồ đạc, không nghỉ ngơi mà đội nón đi thẳng ra dược điện. Đối với một người như hắn, việc ngắm nhìn các loài thảo dược sinh trưởng tốt tươi, hít thở hương thơm tỏa ra từ chúng, chính là một trong những việc sung sướng nhất trần đời. Sau khi dạo quanh một vòng, Lý Vũ dựa trên quan sát của mình, đoán rằng Văn Hạc thỉnh thoảng có quay lại đây để chăm sóc linh dược. Hắn cũng nhận ra là đã vài ngày rồi lũ linh dược này chưa được tới nước, nhưng nhờ các mạch nước ngầm cùng hệ thống kinh mương nên chúng vẫn sống tốt, có điều tốc độ sinh trưởng sẽ phần nào chậm lại đôi chút. Trước kia, văn Hạc từng nói rằng chỉ nên tới nước vào sáng sớm, là khi mặt trăng vừa quất, mặt trời vừa hiện, đất trời vừa khai mở, lúc này nước dẫn lên từ con sông lớn sẽ chứa được nhiều linh khí nhất, đồng thời cũng không có đế khí như những thời điểm khác trong ngày. Việc tới nước này, thật ra là tưới linh khí cho chúng. Vì lẽ đó, Lý Vũ cũng chỉ tham thú một chút rồi về. Hắn đi vào phòng chế thuốc của riêng mình, đun một tấm nước sau đó soạn ra vài món dụng cụ như cối, chảy, thuyền tán thuốc, bàn gõ viên, bàn cắt viên. nghĩ lại thì cũng may có lôi mộ hiên đưa cho tấm lệnh bài để vào giữa cốc. nếu không hắn đã phải tự vào rừng kiếm gỗ để làm lại những thứ ấy, tốn thêm không ít thời gian lẫn công sức nữa. mất một lúc thì nước sôi, Lý Vũ ngâm từng món dụng cụ rồi đem phơi trên một cái giàn cao. trong thời gian chờ đợi, hắn tranh thủ ngồi tu luyện. sau đó tắm rửa sạch sẽ, nhìn lại thì cũng vừa tới hoàng hôn. tối hôm đó, Lý Vũ không rời khỏi giữ cốc, bởi vì thực đường có quá nhiều mùi vị hỗn tạp, thế nên hắn chỉ ăn một ít lương khô cùng với trái cây có sẵn trong cốc. Nghỉ ngơi khoảng nửa canh giờ, Lý Vũ buộc tóc gọn gàng rồi đi đến dược phòng, thắp đèn sáng trưng, sau đó bày các thứ dược liệu ra, bắt đầu lên ăn. Chương 105, Sơ kiến tiểu Bạch chương 105, Sơ kiến tiểu Bạch sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lý Vũ lần lượt mài các loại dược liệu thành bột mịn, để riêng ra một bên. Đối với thần sa, đây là vị thuốc có độc, đặc biệt khi gặp nhiệt độ cao, vì vậy cần phải tiến hành thủy phi, tức là tán trong nước. Phương pháp điều chế đan dược tùy vào đặc tính của từng loại dược liệu mà cho vào trước sau. Cứ tỉ vào phương thuốc mà thứ tự dược liệu sẽ thay đổi, mục đích là để tăng giảm tốc độ hấp thu dược liệu, từ đó dược tính sẽ quy về các kinh khác nhau trong cơ thể. Những nguyên lý này, từ lúc còn ở chỗ tiêu dược sư, Lý Vũ đã được học rất kỹ, lại thường xuyên thực hành nên vô cùng thuần thục. Đầu tiên, hắn cho mẫu lệ vào nồi sao với lửa lớn, đến khi có màu đỏ thì đổ nước vào, hạ nhỏ lửa, khuấy đều, chờ lắng xuống thì gạn bỏ phần cặn nổi lên trên, cứ thế lặp lại vài lần cho đến khi hết cặn. Tiếp theo, hắn thêm nước đến ngang lưng nồi, lại tăng lửa lên mức vừa phải rồi cho ít trí nhân vào sắc, chờ khi nước rút còn 1/3 thì lại thêm nước lặp lại như vậy ba lần. Đến lần thứ tư, hắn giữ nguyên lượng nước cho các loại phục linh, phục thần và toàn táo nhân bảo tiếp tục đun đến khi nước trong nồi sánh lại. Kế đó, hắn đổ thêm hai bát nước để thuốc hơi loãng ra một chút, lại cho nhân sâm, viễn chi bảo khuấy đều, đun đến khi cô đặc thì rút hết than ra khỏi bếp lò, chờ nguội một cách từ từ. Khi nhiệt độ trong nồi đã về mức vừa phải, Lý Vũ lấy ra một nắm thuốc đặt lên bàn mài, điều chỉnh khoảng cách giữa mặt động và mặt tĩnh của bàn chừng hơn hai ly, bắt đầu mài thuốc thành một sợi mảnh. Mài xong, Lý Vũ đưa sợi thuốc sang bàn cắt, cắt thành từng viên nhỏ như hạt đậu. Hắn rải một lớp bột thần sa lên một cái khay, nhặt số đan dược vừa cắt xong xếp vào. Lẽ ra những viên đan dược này sẽ có kích thước lớn hơn, nhưng do dược tính của số dược liệu ban đầu khá cao, Mộc Nha lại chỉ là một đứa trẻ bình thường, vì vậy Lý Vũ đã điều chỉnh lại cho phù hợp. Sau đó, hắn lại bút một nắm thuốc khác, lại mài, lại cắt, cứ thế cho đến khi số thuốc trong nồi bị bết sạch. Lý Vũ rắc thêm một lớp thần sa nữa lên trên những viên đan dược, hai tay nắm chặt hai bên cái khay, bắt đầu lắc nhẹ theo phương ngang, chiều từ tây sang đông, liên tục khoảng 20 vòng để các viên thuốc dính đều bột thần sa. Xong xuôi, Lý Vũ lau sạch tay, nhẹ nhàng nhặt từng viên đan dược đặt sang một cái khay khác, đem ra chỗ thoáng gió phơi cho khô. Lúc này bầu trời cũng đã có chút ánh sáng. Lý Vũ chùi rửa các món dụng cụ, bắt một nồi nước lớn lên bếp rồi đi về phía dược điển, tới nước cho mấy cây linh dược của văn hạng. Lúc bay lại dược phòng thì nước đang nguội sôi, hắn lấy nước đó ngâm dụng cụ rồi đi lấy cái khay đan dược vào. hắn lau sạch tay, nhẹ nhàng nhặt từng viên một bỏ vào lọ sứ đã chuẩn bị sẵn để bảo quản, cứ 10 viên là một lọ, tổng cộng được mười lọ như vậy. Lý Vũ lại lấy giấy bút ra viết vài dòng lưu ý, lại khai rằng mỗi ngày uống một viên vào đầu giờ dẫu. Khi uống đan này thì không được dùng lê lô, ngũ linh chi, tạo giác, phòng kỷ, chân trâu, tê tạo, không uống trà xanh hoặc ăn cụ cải. Viết xong, Lý Vũ đặt tờ giấy lên trên mấy lọ đan dược, gói trong một mảnh vải rồi lấy dây buộc lại, cất vào túi. Hắn thở phào một hơi, lại đi vứt đống dụng cụ lên hơi, thay một bộ y phục mới rồi rời khỏi dược gốc. Chiều hôm ấy, mặc dù chưa tới ngày hẹn, nhưng vì dịch trạm cách khai linh viện không quá xa, Lý Vũ vẫn đến xem thử có gặp được Cổ vệ Sơn hay không. Công việc của vệ Sơn là vận chuyển người hoặc hàng hóa qua lại giữa nội môn và ngoại môn. Một ngày sau khi từ biệt Lý Vũ thì ít cũng đã lên đường về nội môn, thành thử không có ở đây. Cổ huệ sơn có dặn là không gửi lại bất cứ vật gì, thế nên Lý Vũ chỉ hỏi hàn tin tức rồi rời đi. Ra khỏi dự trạm, hắn lại ghé qua thương phố mua mấy túi lương khô. Giữa cốc và trung khu ngoại môn cách nhau tương đối xa, vì vậy để tiết kiệm thời gian, hắn định sẽ không đến thực đường vào buổi tối nữa. Về tới giữa cốc, Lý Vũ đang lững thững đi vào nhà thì bỗng giật mình đứng sững lại. Trước mặt hắn, cách khoảng 10 bước chân, ngay giữa sân lúc này là một con chó với sắc lông màu vàng, lớn gần bằng con ngựa, đang nhìn chằm chằm về phía hắn bằng đôi mắt màu lục bảo gai miệng con chó hơi nhếch lên, để lộ bộ hàm với những chiếc răng nhọn hoác nghiến chặt vào nhau. Tiếng gầm gừ không ngừng xuyên qua cái răng, thể hiện rõ địch ý đối với kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Con chó này ở đâu ra vậy? Lý Vũ thầm tự hỏi. Trong thoáng chốc, hắn cho rằng đây là một con yêu thú hoang dã vô tình lọt được vào giữa ốc. Gâu! Con chó thấy Lý Vũ không chịu rời khỏi địa bàn của mình vừa chiếm được, liền sủa lớn một tiếng. Lý Vũ chợt lùi lại nửa bước, trong lòng có chút lo lắng, bởi những lần từng đối mặt với yêu thú trước đây hắn đều bị hành hạ đến suýt chết. Tuy nhiên, hắn không thể bỏ đi được nếu không đuổi con chó này đi ngay, lỡ như nó chạy vào dược điện phá hoại, hắn biết lấy gì để ăn nói với Văn Hạt đây. Nhưng lý do quan trọng nhất khiến Lý Vũ còn nán lại chính là, hắn cảm thấy con chó này so với con đệm hay mấy con chim trước đó thì dường như kém rất xa. Trải qua hai lần trí bất đắc, Lý Vũ cũng muốn thử sức một phen xem sao. Dù gì sức mạnh thể chất của hắn cũng hơn người bình thường, lại có nội giáp bảo hộ, mà phương thuốc trị bệnh dại thì hắn cũng biết, nếu cẩn thận thì cũng lắm là bị thương ngoài da thôi chứ không chết được. Nghĩ vậy, Lý Vũ bèn kéo hẳn túi vải đang đeo ra sau lưng, bàn tay sờ vào trôi thanh đoạn kiếm rát ở bên hông nhưng hắn không đội rút kiếm ra, chỉ đặt hờ tay như vậy để đề phòng. Trước khi vận dụng sức mạnh, Lý Vũ vẫn muốn thử dùng biện pháp hòa bình xem sao. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chợt túi xuống nhặt một thanh gỗ vừa to vừa dài lên, chĩa về phía con chó rồi nhớ bài cái. Suy, suy, gâu gâu. Con chó sủa thêm vài tiếng, nhảy trái nhảy phải như một con ngựa. Lý Vũ lại nhặt thêm một que gỗ nhỏ, vừa gõ vào thanh gỗ lớn vừa chắc lưới, sau đó hô lên, đại hoàng, nhìn này. Hắn dựa theo màu lông con chó mà gọi, dứt lời thì ném que gỗ về phía bên tay trái. Con chó lắc đầu nhìn theo nhưng ngay lập tức quay lại nhìn Lý Vũ, nhìn cái gì, chạy nhặt lấy đi. hắn nói, con chó không hiểu trò chơi này của Lý Vũ, mà bấy giờ nó cũng đã hết kiên nhẫn, chật chủi đầu sắt đất, đẩy mông ra sau, lấy đà rồi bỗng như một mũi tên rời khỏi dây cung, vọt thẳng về phía kẻ địch. nó giỡn cái cổ tới trước, đầu hơi nghiêng nghiêng, cái miệng rộng há to, nhằng ngay mặt Lý Vũ mà tát. Lý Vũ đã có chuẩn bị, liền rơi thanh gỗ lên che chắn. hắn tưởng cái miệng đầy răng nhọn kia sẽ ngoạm vào thanh gỗ, nhưng rốt cuộc chuyện đó đã không xảy ra. toàn thân con chó đống lộn ngược lại, bốn chân hổng lên trời rồi cứ thế rơi sống, lưng đệm vào nền đất một màn này khiến Lý Vũ khá bất ngờ. Hắn chống thanh gỗ sang một bên, nhìn kỹ lại thì thấy có một sợi dây buộc vào cổ con chó. Con chó lật mình đứng dậy, vẫn tiếp tục muốn lao tới cắn Lý Vũ, nhưng đã bị sợi dây giữ lại. Nó đứng trên hai chân sau, hai chân trước cứ trổm lên, cao cao trong không khí, không cách nào tiến thêm được. Bấy giờ Lý Vũ mới hiểu ra rằng con chó này là có người đem tới, mà người đó tất nhiên không ai khác ngoài Văn hạt. Hắn nóng nhìn về phía căn nhà, tự đủ. Văn trưởng lão không có bên trong sao? Đang vân vân thì con chó đột nhiên ngừng sủa, cúp đôi chạy về chỗ cũ, đành đạch trên nền đất, ngắt mong, kêu ang ngãm không thôi. Đúng lúc này, từ hướng dược điển đông có một đạo bạch hồng lao nhanh tới, chớp mắt hiện ra thân ảnh của Văn Hạc giữa không trung. Lao những mày, từ từ đáp xuống bên cạnh con chó, thử lạnh một tiếng, "Ồ nào có đấy?" Con chó bấy giờ mới ngừng ngắc ngẳng, nhưng chuyển sang dên nữ ử, vừa dên vừa rũi đầu, cả mõm vào chân lão, đôi mắt lục bảo long lanh sóng sánh như sắp có một dòng suối tràn ra, tựa hồ vừa bị bắt nạt một cách thập tệ. "Đừng có giả vờ nữa, ta thấy cả rồi." Văn Hạc nghiêm giọng nói. Nghe vậy, con chó cũng không rên nữa, liền lật mình đứng dậy, miệng nhè răng ra như đang cười. Cái đuôi không ngừng lúc lắc, nó lại sửa vài tiếng rồi nhảy lên muốn đu lên người Lão, liếm vào gương mặt già muội kia nhưng văn hạc không để chuyện này xảy ra lấy tay ấn đầu con chó xuống rồi giữ ở ngăn mũi xoa nhẹ vài cái lao quay lại nói với lý vũ ngươi lấy thứ ấy ra đi lấy gì cơ xương à vâng lý vũ đi vòng qua người văn hạc và con chó vào nhà một lúc thì trở ra mang theo đoạn đăng táo lưu cốt. văn hạc nói con chó này tên tiểu bạch ngươi gọi nó một tiếng rồi ném thứ ấy cho nó là được tiểu bạch đưa lý vũ khẽ lẩm bẩm sau đó cũng làm theo lời văn hạc dỡ khúc xương ra rồi gọi tiểu bạch tiểu bạch nghe tiếng kêu con chó nghiêng nghiêng đầu nhìn qua trông thấy khúc xương thì khịt khịt mũi hai mắt liền sáng rực lên nó ve bậy đôi hướng về Lý Vũ sủa một tiếng sau đó thè cái lưỡi hồng hào ra liếm với mép thái độ cảnh giác lẫn thù địch ban nãy không còn lại chút gì thay vào đó là vẻ thèm thuồng đến nhỏ dãi Lý Vũ lắc nhẹ khúc xương rồi ném ra con chó liền nhảy lên nước lấy sau đó chạy vào một góc sân nằm thưởng thức ngon lành văn hạc trỏ vào con chó nói từ giờ nó sẽ là tọa kỵ của ngươi nó còn nhỏ thôi ngươi cứ từ từ nuôi cho lớn là được đoạn lao ra hiệu cho hắn rồi bước vào nhà Lý Vũ đi theo lão Lúc ngang qua chỗ Tiểu Bạch thì hơi ngừng lại. Hắn nhìn con chó đang say sưa gặm xương, cảm thấy cũng có chút đáng yêu. Chương 106, đệ tử Dương Phong chương 106, đệ tử Dương Phong Văn Hạc ngồi bên trước bàn đặt ở giữa phòng, thấy Lý Vũ bước vào liền bảo hắn ngồi xuống đối diện mình, sau đó hỏi: "Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn rồi sao?" "Vâng, đệ tử cảm thấy trong người không còn vấn đề gì." "Đưa ta xem nào." Lý Vũ đưa tay ra. Văn Hạc bắt lấy cổ tay, cẩn thận truyền một luồng linh lực đi khắp toàn thân hắn, quan sát từng ngóc ngách nhỏ nhất, một lúc lâu sau thì khẽ gật đầu. Ừ, đúng là không còn vấn đề gì." Lao thu tay lại rồi nói tiếp: Ngươi về trễ hơn ta nghĩ. Lý Vũ kéo lại ống tay áo, sau đó kể những chuyện đã xảy ra ở dịch trạm, khiến hắn phải di chuyển bằng lưu xa, tốc độ chậm hơn mà còn phải đi đường vòng. Hắn cũng thành thật nhắc đến việc ghé vào nhà họ Cổ, xem bệnh cho một nhà. Văn Hạc vừa nhâm nhi chén trà vừa lắng nghe, lúc gật gù, lúc trầm ngâm suy nghĩ. Thật ra, những chuyện ấy Lao đều đã biết hết rồi, Lao chỉ muốn xem hắn có trung thực hay không thôi. Kể từ sau khi tìm thấy Lý Vũ ở Tử Dương Phong, Văn Hạc cứ có cảm giác trên người hắn ẩn giấu một bí mật nào đó mặc dù lúc bị đánh hắn không có phản kháng gì, nhưng lão vẫn không yên tâm lắm, thế nên vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi hắn. Dựa trên những gì các đệ tử báo cáo lại, chuyện xảy ra ở dịch trạm đúng thật là rất kỳ lạ. Bầy chim lúc ấy không chỉ nổi điên, mà thậm chí còn muốn lấy mạng của Lý Vũ. Suốt bao nhiêu năm sống ở Thất Dương Tông, Văn Hạ tuy từng nghe nói đến việc linh thu thuần dưỡng bị mất kiểm soát, nhưng đến mức muốn giết người thì đây là lần đầu tiên. Mà sau khi Lý Vũ rời khỏi, bầy chim cũng trở lại bình thường, lại nghe lời luyện điệu sứ như trước. Điều này càng chứng tỏ nguyên nhân đích thị nằm ở trên người hắn. Chỉ là nếu hắn có vấn đề vậy thì vấn đề nằm ở đâu tiểu bạch bề ngoài trông có vẻ ngu ngơ tuy nhiên lại là một giống linh khuyển có linh tính cực cao thế nhưng lúc này nó chỉ sửa vì thấy lý vũ là người lạ chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác hơn nữa vừa rồi kiểm tra tình trạng sức khỏe của lý vũ văn hạng thực chất đã tiến hành dò xét khắp người hắn ba bốn lượng nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn ra điều gì khác thường nếu là thời điểm mới gặp lý vũ lần đầu văn hạng chắc chắn sẽ gạt mọi lý do sang một bên lựa chọn tha bắt nhầm còn hơn bỏ sót tuy nhiên sau một thời gian quen biết hắn mặc dù không giải nhưng đủ để khiến lao có chút quý mến hắn Lão giả vốn không có con cái, quanh năm suốt tháng thui thủi một mình. Lúc gần đất xa trời thì lại có một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, dễ bảo, ngày ngày quanh quẩn ở bên cạnh, bất giác cũng xem hắn như người thân. Bởi vì lẽ ấy, cùng với kết quả kiểm tra vừa rồi, Văn Hạ quyết định giữ nguyên mọi thứ như trước kia. Tuy nhiên, lão vẫn sẽ để mắt đến hắn, nhằm tránh sự cố ngoại ý muốn xảy ra. Lý Vũ không hề biết những suy nghĩ này của Văn Hạ, chỉ nghe lão nói: Ta hiểu ngươi nóng lòng hành ý cứu người, điều đó là tốt, nhưng cũng đừng để ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân. Thật ra, Văn Hạ không nhắc nhở thì Lý Vũ cũng muốn sớm để cao tu vi của mình. Tuy nơi này đã dần trở nên quen thuộc, nhưng hắn cũng không thể ở lại đây cả đời được. Hắn vẫn muốn về nhà. Trong thời gian dưỡng bệnh, Lý Vũ đã được nghe Bạch Liệt và Công Tôn Hạo kể nhiều hơn về Thất Dương Tông. Không chỉ có bảy ngọn núi chính, phạm vi thai quản của tông phái này còn mở rộng ra đến hàng vạn dặm bên ngoài nữa. Về sau, lại mất ba ngày ba đêm ngồi xe chỉ để đi từ mặt phía tây sang mặt phía đông của Sích Dương Phong, Lý Vũ càng rõ ràng hơn về điều đó. Theo như lời Bạch Liệt nói, nếu muốn ra khỏi hoàn toàn phạm vi của Thất Dương Tông, ít nhất phải biết ngựa kiếm phi hành trước đã. Bởi hắn sẽ phải đối mặt với nhiều nơi có địa hình cực kỳ hiểm trở không cách nào đi bộ qua được. Bên cạnh đó, khả năng chiến đấu cũng là điều cần thiết. Càng cách xa bảy ngọn chủ phong, nhất là các vùng biên giới, các loại yêu thú càng hoạt động mạnh mẽ, tu vi chưa đủ mà đối mặt với chúng thì chỉ có con đường chết. Lý Vũ nghĩ về những điều này, cũng biết Văn Hạc muốn tốt cho mình nên mới dặn dò như thế, liền cảm kích nói, "Vâng, đệ tử xin ghi nhớ." Ừ, ngươi hiểu được vậy là tốt." Văn Hạc nói rồi lấy ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Lý Vũ. Trong này là một viên băng hỏa bồi linh đan, có thể giúp tu vi của ngươi tăng lên một đoạn. Chờ đến ngày trăng tròn, khoảng giữa giờ tuất thì hãy lấy ra dùng. Bồi linh đan là tên gọi chung của khai linh đan, nương linh đan, tố linh đan, tùy theo cấp bậc mà phân chia ra. Viên đan dược của văn Hạc vốn là khai linh đan, nhưng hòa thêm một ít tinh chất của nội đan băng hỏa chi đủ, thành ra được lao gọi như vậy. Tất nhiên phần thêm vào này chỉ là phần còn thừa lại của nội đan, sau khi văn Hạc luyện một loại đan dược khác cho chính mình. Dẫu vậy, dược tính vẫn là tương đối lớn so với tu vi của lý vũ. Nếu không phải nội thân của hắn mạnh mẽ khác thường, lão đã không đưa cho hắn thứ ấy. Đa trưởng lão. Lý vũ nói, hai tay nhận lấy chiếc lọ. Văn hạng khẽ gật đầu lại nói sơ qua về tính nết của con chó tiểu bạch cũng như cách chăm sóc nó, rồi lao lấy ra một cây roi màu đỏ sẫm, được bệnh từ gân của yêu thú, đưa cho hắn và bảo nếu con chó ấy không nghe lời thì ngươi cứ việc dùng đến thứ này. Lý Vũ nghĩ tiểu bạch trông cũng khá hiền lành, vừa nay chắc là vì còn lạ lắm nên mới sủa thế thôi. Hắn tuy nhận lấy cây roi, nhưng định bụng sẽ không dùng đến nếu không thật sự cần thiết. Văn Hạc lại đưa cho hắn một con hạt được gấp bằng giấy vàng cùng một lá cờ màu tím, rằng nếu có việc muốn nói với lao thì cứ nói với con hạt giấy rồi ném lên trời, còn nếu có việc gấp thì phất lá cờ lên cao ba lượn, lao sẽ tìm tới. Văn Hạc dặn dò mọi thứ xong xuôi thì đứng dậy rời đi. Lý Vũ cũng theo sau để tiến lao một đoạn. Phía ngoài sân, Tiểu Bạch trông thấy Lao già xuất hiện thì ngẩng đầu lên, thẻ cái lưỡi chạy lời rãi, ngoe nguẩy cái đuôi tỏ vẻ vui mừng. Tuy nhiên, nó đang bận ôm khúc xương nên không muốn đứng lên, chỉ sủa to vài tiếng để chào hỏi. Văn Hạc nhìn vào Lý Vũ rồi nói với con chó: Từ giờ hắn sẽ là người chăm sóc cho ngươi, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây với hắn, nghe theo hắn là được. Dứt lời, Lao Khẽ nhấc chân, đứng lên ngọn gió bay ra bên ngoài rực lúc. Tiểu Bạch bấy giờ mới nổi người dậy, dõi mắt theo bóng lưng đang khuất xa dần không ngừng liễu giễu kêu rên trong cổ họng. Đến khi không còn nhìn thấy văn hạt đâu nữa, tiểu bạch dũng ngửa cổ chu dài một tiếng, chu xong thì đi vòng vòng tại chỗ, cứ lặp lại như thế ba bốn lần mới chịu thôi. Nó nằm dài xuống sân, tiếp tục liếm láp khúc xương của mình. Lý Vũ nhìn con chó một lúc, chợt cắt tiếng gọi, "Tiểu Bạch." Tiểu Bạch bệnh hai lên, nghiêng đầu nhìn hắn. Đột nhiên, nó lấy hai chân trước che khúc xương đi, lại nhe răng ra để hù dọa, sợ bị tranh mất đồ ăn. Lý Vũ thấy vậy liền nói, "Này, ngươi quên thứ ấy là ai cho ngươi rồi hả?" Tiểu Bạch dường như nghe hiểu những lời ấy, hơi nhướng hai tròng mắt lên rồi cúi đầu nhìn xuống. Nó hé mở hai chân ra, liếm láp mọi ngóc ngách của khúc xương rồi lại ngẩng lên, sủa to hai tiếng. "Yên tâm, ta không tranh món đó với ngươi đâu." Lý Vũ khẽ lời, vừa lắc đầu vừa bước đi. Dù sao khúc xương cũng là do Văn Hạc đưa cho chứ chẳng phải của hắn mang tới. Vào trong nhà, Lý Vũ đổ viên đan dược của Văn Hạc ra xem thử, thấy cũng giống khai linh đan thông thường. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra trên viên đan có hai sợi thơ mảnh, một màu lam nhạt và một màu đỏ. Lý Vũ cất viên đan dược vào lại trong lọ, đặt luôn trên bàn, sau đó khoác thêm một lớp áo vải rồi đi tham dự viên. Văn Hạc vừa ở đây không lâu, Nếu có vấn đề thì Lao đã xử lý hết rồi, thành ra hắn chẳng có gì làm, chỉ đi dạo loanh quanh nhìn nắm mấy cây linh hảo, nhân tiện ôn lại kiến thức về chúng, cứ thế cho đến khi trời tối. Lại nói trước đó, Văn Hạc vừa ra khỏi dược cốc thì bắt gặp một bóng người đang đứng chờ săn ở bên ngoài. Trông thấy Văn Hạc, người đó liền lướt tới trước mặt Lao rồi hỏi nhỏ, sư thúc, thế nào rồi? Hắn không có vấn đề gì chứ? Người này chính là Tông chủ Thất Dương Tông, Lạc Phi Vân. Thật ra, trước khi về dược cốc kiểm tra... Văn Hạc cũng đã đến tìm Y để hỏi lại cho rõ thân thế của Lý Vũ, bởi lão cảm giác mối quan hệ giữa hai người không giống như Lào vẫn nghĩ. Nhưng bất ngờ thay, khi Văn Hạc đề cập đến chuyện này, Lạc Phi Vân chẳng hề phủ nhận Lý Vũ là con riêng của mình, chỉ là thái độ có chút mờ ám. Y còn bảo vì một vài lý do đặc biệt nên không nhận mặt nhau được, hy vọng Văn Hạc có thể đứng ra tiếp tục chiếu cố cho hắn. Ừ, ta không biết ngươi đang suy tính chuyện gì, nhưng nếu sau này phát hiện ra hắn có vấn đề, làm ảnh hưởng đến sự an nguy của Thất Dương Tông, người đầu tiên ta hỏi tội chính là ngươi đấy. Văn Hạc lạnh nhạt nói, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng bay đi. Lạc Phi Vân thở nhẹ ra một hơi, cũng đội vã bay theo. Hai người sóng bay nhau, vừa phi hành vừa trò chuyện, được một lúc thì Lạc Phi Vân hỏi, "Sư thúc, đã tìm ra được người kế thừa vị trí mà Khúc sư đệ để lại chưa?" "Đã tìm được vài hạt giống tốt, chỉ là tu vi của chúng còn quá thấp, cần phải bồi dưỡng thêm nhiều nữa." Chuyện này cũng tại Điệp Nhi cả, nếu lúc ấy Điệp Nhi không hành động lỗ mãng, Khúc sư đệ đã không trở nên như vậy. "Ngươi tuy đánh hắn trọng thương, nhưng hắn trở thành phế nhân lại là do bọn vô âm giáo nhúng tay vào, ngươi không cần tự trách làm gì, nên dành tâm trí cho những việc khác thì hơn." "Vâng, đa tạ sư thúc chỉ bảo." Ngươi đã đến đây rồi, hay là đi thăm hắn một lúc chứ?" Văn Hạc nhìn ngọn Tử Dương Phong đã ở ngay phía trước, bèn dừng lại hỏi. "Điệt Nhi chính là có ý đó nên mới theo sư thúc tới đây." Lạc Phi Vân đáp. "Vậy sư minh đệ các ngươi cứ từ từ trò chuyện, ta không can thiệp vào đâu." Văn Hạc vỗ nhẹ vai Lạc Phi Vân rồi bay thẳng lên phía trên Tử Dương Phong. Lạc Phi Vân đứng chưng ngâm một lúc giữa khoảng không, sau đó chợt hạ thấp thân mình đáp xuống đất, chậm rãi bước đi vào một con đường một nhỏ. Chương 107, Kỷ niệm là một khúc xuân ca trường, 107, kỷ niệm là một khúc xuân ca nước chảy róc rách, hoa nghiêng bóng nhìn, thấy từng đàn cá đang ung dung bơi lội. Dọc theo bên bờ dòng suối nhỏ, hàng tre xanh xanh mọc lên, đung đưa trong gió, vi vu như tiếng sáo diều. Tại một góc khuất của bức tranh yên bình ấy mà, có một ngôi nhà nhỏ lặng lẽ ẩn nấp sau dạng cây, tách biệt với thế giới bên ngoài, tựa như muốn lẩn trốn luôn cả những tia nắng vàng ấm áp. Dẫu vậy, ánh sáng vẫn có cách tìm đến được nơi ấy. Không phải bởi nắng, mà là một bóng hình cực kỳ duyên dáng vừa từ trong nhà bước ra. Giáng người luyện chuyển như thân dòng lốn lượn giữa trời cao, chân đi nhẹ nhàng như cánh chuồn khẽ chạm vào mặt nước. Theo mỗi bước chân, muôn hoa cỏ lung lay và sóng. Một lần ngoái đầu, gió cũng lặng im vì thổn thức. Dung mạo nàng rực rỡ như ngàn đoá hoa cúc, sáng trong như vừa được tẩy rửa bởi sương mai. Chân mày cong uốn tưởng cánh én mùa xuân, xó mắt long lanh nước hồ thu biến biếc. Mái tóc búi cao, bên đồng chẳng kém gì những bận mây. Má đào êm e lệ, mịn màng hơn cả cánh hoa vừa hé mở. Quẹt môi đỏ thắm kéo vẽ nét cười, khiến cho cảnh sắc thiên nhiên bỗng trở nên sinh động diệu kỳ. Nàng hơn như mình, càng làm lộ ra tấm lưng mềm mại cùng vòng eo thon thả. Bờ vai nuông mị khẽ động, cánh tay trắng gần như tuyết tan nhẹ vừa tới, ngắt lấy vài bông hoa. Những bông hoa vốn đã rất xinh đẹp, nhưng trong tay nàng lại như có thêm vô vàn sức sống nữ nhân này bất ngờ thay lại chính là Giang Hạ, trái ngược với hình ảnh vị sư thì thường thấy trước mặt bọn nữ đệ tử ngoại môn, trông nàng lúc này muôn phần dịu dàng đằm thắm, tựa như tiểu bội tử hiền lành ở nhà bên. Nàng hái thêm một ít trái cây đặt vào trong giỏ, sau đó xoay người dạo bước vào nhà. Khung cảnh lại trở về với vẻ yên bình vốn có, nhưng đã không còn đủ ấm như ban đầu. Phía bên trong, Giang Hạ đem những thứ vừa hái được rửa sạch, chia ra làm bốn phần nhiều ít khác nhau: một phần dùng làm bánh, một phần thì pha trà, một phần để ăn tươi, một phần cắm vào lọ. Đôi tay của nàng cứ thon thót đưa tới đưa lui, làm cả bốn việc cùng một lúc sen vẽ nhau mà không hề hấp tấp hay lo nhịp, tựa hồ đó chỉ là một công việc đơn giản mà nàng đã làm đi làm lại hàng ngàn lần. Một lúc sau, hoa đã cắm xong, trái cây cũng được cắt tỉa thành những hình thu đẹp mắt, trà bắt đầu lan tỏa mùi hương thơm lừng, bánh cũng vừa chỉ tới. Giang Hạ bày biện mọi thứ lên một cái mâm bạc, ngâm nghĩa với vẻ hài lòng rồi bưng ra bên ngoài. Cách ngôi nhà không xa là một cái ao nhỏ, trên bờ cắm một cây dù lớn. Dưới bóng dù, một nam tử ngồi trên chiếc ghế dựa bằng tre, đang bưng cần câu cá. Y ngồi câu đã lâu, thế nhưng chẳng câu được con cá nào, nước đặt ở kế bên vẫn còn trong vắt. Giang Hạ mang hoa quả cùng với bánh trà tới, đặt lên chiếc bàn phía bên trái Nam tử. Nàng lén nhìn y một cái, đáy mắt long lanh vội sóng, hai má càng thêm vầng hồng, trông vô cùng xinh đẹp. Mời sư thúc dùng trà. Giang Hạ nhỏ giọng nói, thanh âm ngọt ngào như mật, dẻo dắc như tiếng trung ngân. Ừm. Nam tử chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn chăm chú quan sát mặt tao phẳng lặng. Giang Hạ đứng lùi lại một bước, chờ nghe sai bảo, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ốp hát như cây khô của Nam tử. hàng mi quanh mắt của nàng không hề lấy một cái. Đột nhiên, Nam tử tinh linh mình đầu lại thướng hai hốc mắt sâu hắm mà ngay cả ánh nắng cũng không chiếu vào được về phía nàng. trong khoảnh khắc ấy, nàng đung đứng lên ra, tưởng như vừa bị một đạo thiên lôi gián chúng. trái tim thiếu nữ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn hồn phách thì tựa hồ đã lên chín tầng mây. chỉnh lại cây dù giúp ta. nam tử dường như chẳng trông thấy cảm xúc của nàng, bình thản nói: Hạ, vâng, thưa sư thúc. bây giờ giang hạ mới hoàn hồn trở lại, nhưng tay chân thì trở nên luôn cũng lạ lùng. một việc đơn giản là nghiêng cây dù che theo hướng nắng mà cũng loay hoay mất một lúc lâu. nam tử nhìn dáng vẻ vụng về ấy, chờ nàng làm xong thì lạnh nhạt nói: được, rồi ở đây không còn việc của ngươi nữa, ta và các của ta cần được yên tĩnh. Giang Hạ đã quen với thái độ lạnh nhạt này của Y Y, dẫu vậy không hề cảm thấy tủi hổ hay oan trách. nàng lại vâng một tiếng rồi lui đi, tìm một chỗ kín đáo lén nhìn nam tử từ, từ xa. Lần đầu tiên nàng gặp Y đã là cách đây gần 10 năm. đó là vào một đêm lễ hội, lúc ấy nàng còn rất nhỏ, được cô cô bé đi khắp nơi ngắm đèn lồng. nhìn những ngọn đèn rực rỡ đủ sắc màu, đủ hình dáng ngộ ngĩnh, coi lòng trẻ thơ không khỏi hân hoan thích thú. cô cô mua cho nàng một cái lồng đèn hình con sâu, thế đó lại bế nàng đi mua bánh lá gai. Đây là loại bánh đặc biệt chỉ bán vào dịp lễ hội này, người xếp hàng mua rất đông. Vì không muốn nàng chịu cảnh chê lớn, cô cô để nàng tại một góc đường rồi dặn Hạ Nhi ngoan, đứng đây chờ cô cô nhé. Cô cô đi mua bánh cho Hạ Nhi, một lát là sẽ quay lại ngay. Giang Hạ khẽ gật đầu, dưới mắt nhìn cô cô hòa vào dòng người đông đúc. Một lúc lâu vẫn chưa thấy cô cô trở ra, trong lòng nàng có chút lo lắng, tuy nhiên vẫn ngoan ngoan đứng yên tại chỗ, không đưa lồng đèn lên chơi cho đỡ buồn. Chỉ là sau đó, trong đôi mắt bé bỏng của nàng chợt hiện lên hình ảnh của một con nỗng rất lớn, cao hơn cả nàng lúc bấy giờ. Toàn thân no trắng nuốt như đông, trên cổ thắt một chiếc nơ bằng lụa hồng, trông cứ ngộ ngộ. Thế là trong khoảnh khắc yếu kỷ, nàng đã quên lời dặn của cô cô, chạy theo con nỗ lấy. Con nỗ hai chân lạch bà lạch bạch, vậy mà không hề chậm chạm, chẳng mấy chốc đã dẫn nàng đi rất xa. Đến khi nhìn lại, nàng chợt nhận ra xung quanh chẳng còn ai, chỉ có nàng cùng với con nỗ. Nhưng rồi con nỗ cũng xuề ra hai cánh bay đi, để lại nàng một mình ở đó. Nữ hài nhỏ bé mơ vơ, vơ chơi trọi giữa khoảng không bao la vô tận, lại tối tăm mịt mù, một ngọn đèn nhỏ làm sao đủ để xua đi nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng. Nàng cất tiếng gọi cô cô nhưng bốn bề chỉ có tiếng gió tu tu, tiếng rơi kêu chín chít đáp lại. nàng không cách nào kiềm chế nỗi sợ thêm được nữa, thế là bà khóc nức nở. nàng khóc đến nỗi khản cả giọng, ho lên xu xu. hai hốc mắt sưng đỏ, nước mắt nước mũi ngập tràn trên gương mặt nó nớt, áo quần cũng ướt đẫm. nhưng đúng lúc ấy, đốm có một giọng nói ấm áp vang lên, tiểu bội bội sao lại khóc ở đây? rồi có bàn tay khẽ chạm lên mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt lệ. chiếc đèn lồng đã đánh rơi ngay sau đó cũng trở về trong tay nàng. nàng chắp đôi hàng mi vài cái để mắt bớt nhoẹ, lúc nhìn rõ lại thì thấy trước mặt là một nụ cười hiền hòa, một ánh mắt dịu mến nhẹ nhàng vô về những cảm xúc của nàng. "Tiểu muội muội bị là sao?" Người đó hỏi, cử chỉ dịu dàng cùng với thanh âm êm ái như gió xuân, khiến nàng vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng. Nàng khẽ gật đầu, chợt nhìn sang bên cạnh người ấy, thấy có một cái bóng trắng trắng, chính là con ngỗng lúc trước nàng đuổi theo. Ý gì thấy nàng cứ tròn xoe mắt nhìn con ngỗng, liền đẩy nó tới trước mặt nàng rồi nói, "Đây là tiểu nga, muội có thể chạm vào nó nếu muốn." Nàng rụt rẻ vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, khẽ chạm vào lớp lông mềm mại của con ngỗng. Cảm thấy có chút thích thú, nàng đuổi theo nó kỹ hơn, sờ sờ nắm năm. năm. Rồi tất tiếng cười ngây ngô đầy vui vẻ. Tiểu nga bề ngoài to lớn hơn hẳn những con khác, thế nhưng lại rất hiền lành, cứ để mặc cho tiểu nữ hài sờ soạn các người. Nó cũng dùng cái mỏ của mình sửa lại tóc cho nàng, theo cách mà nó vẫn thường làm với chính mình. Một lúc sau, người đó hỏi han mấy câu rồi dẫn nàng đi tìm Coco, cô cô, còn mua cho nàng không ít Cô Coco cũng đang hốt hoảng đi tìm nàng, lúc tìm thấy thì đội lao tới ôm chặt nàng vào lòng. Nhưng Coco cô cô tính tình bốn nóng nảy, không kiềm suy xét ý càng, ngay sau đó đã quay sang người kia chửi mắng tệ. Nàng níu tay Coco, muốn ngăn lại cũng không được. Giữa phố phường đông đúc, Người kia bị mắng chửi mà vẫn nợ nụ cười, kiên nhận chờ cô cô mắng xong thì mới giải thích rõ ràng. Cô cô quay lại hỏi nàng, nàng khẽ gật đầu khiến cô câu ngượng đến chín mặt. Tuy vậy, cô cô cũng biết là mình làm sai, liền xin lỗi người ấy rồi bế nàng rời đi. Nàng ngoảnh đầu lại, cuốn về người ấy cùng con lõng, vẫy vẫy tay chào. Bóng hình cả hai cứ thế dần trôi xa, phai mờ trong ký ức. Năm tháng lặng lẽ trôi qua, cuộc gặp gỡ đêm hôm ấy cũng chậm rãi bị chôn vùi dưới dòng sông kỷ niệm. Mãi đến hơn 3 năm về trước, trong một lần đến chỗ cô cô làm việc ở linh tệ đường, nàng mới tình cờ gặp lại người ấy lần nữa. Lần gặp nhau này Dù chỉ là lúc qua, nhưng đủ để khiến cho những hình ảnh từ thở xa xưa bỗng dưng chối dậy, hóa thành từng con sóng vỗ tràn trong tâm trí nàng, chiến miên bất tận. Rồi nhiều ngày sau, gương mặt ấy cứ chen vào từng dòng suy nghĩ của nàng, chẳng bao giờ lắng xuống được nữa. Gương mặt vốn đã tuấn tú, kết hợp với cử chỉ thanh lịch, thần thái tự nhiên như gió xuân phơi phới, khỏe mắt mở môi lúc nào cũng vương vấn nét cười, khiến cho vẻ tuấn tú càng tăng thêm vài phần. Thiếu nữ ngây thơ đã vô tình bị đánh cắp trái tim như thế. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu là mình cứ mơ mơ màng màng. Cho đến một ngày, cha nàng đột nhiên thông báo về việc đính ước giữa nàng với công tôn hạo nàng mới chợt tỉnh ngộ, nàng không thể tin được việc này lại có thể xảy ra, bởi công tôn hạo luôn là một kẻ khó đỡ trong mắt mọi người, và hiển nhiên là có cả nàng. dẫu biết công tôn bá bá từng có ơn với cha nàng, nhưng lấy con gái ra làm vật báo đáp thì thật khó để chấp nhận, nàng không chấp nhận sự sắp đặt ấy. từ bé đến lớn, đó là lần đầu tiên nàng cãi lời cha, không nói chuyện với cha trong nhiều ngày liền, mà đó cũng là lần đầu tiên nàng chịu nỗi bất ước khiến bản thân phải rơi lệ. nàng đã khóc rất nhiều, khóc đến khi tinh thần trở nên mỏi mệt rối chết đi. trong mơ, nàng lại thấy người mẹ đã mất của mình, nàng cuộn tròn trong lòng mẹ hỏi rằng phải làm thế nào. Mẹ khẽ vuốt tóc nàng, ôn yếm hôn lên trán nàng, bị cười rồi nói, hay lắng nghe những gì trái tim mách bảo và làm những gì con muốn. Tỉnh dậy, nàng mới biết đó chỉ là giấc mơ. Tuy nhiên, nếu như mẹ nàng còn sống, có lẽ bà cũng sẽ nói như thế, bởi vì bà rất yêu thương nàng, không bao giờ muốn nàng phải chịu ủy khuất. Nàng hít sâu một hơi, tự lau nước mắt, rồi nàng chợt tưởng tượng ra khung cảnh lúc còn nhỏ, được người ấy lau nước mắt cho mình, rồi dùng những lời lẽ dịu dàng để an ủi. Nghĩ đến đây, đôi môi đỏ thắm của nàng bất chợt nở một nụ cười, như ánh nắng rạng rỡ sau cơn mưa. Hôn đước tạm thời chưa thể xóa bỏ, vậy thì trước mắt cứ mặc kệ nó. Dù sao thời gian vẫn còn dài, nàng sẽ cố gắng tu luyện để mạnh lên. Đến lúc đó sẽ đem tên công tôn hạo đáng ghét kia dẫm đạp dưới chân, bắt hắn phải thoái hôn. Có thể sẽ có những lời dị nghị, sẽ khiến mối quan hệ giữa hai nhà họ giằng và công tôn trở nên xấu đi. Nhưng điều đó làm sao quan trọng bằng hạnh phúc cả đời nàng được? Suy tính cho tương lai là vậy, còn hiện tại, nàng rất muốn biết người kia rốt cuộc là ai. Thế là sau giờ tu luyện, nàng lại lân la đến chỗ cô cô, bịa ra một vài lý do để dò hỏi về tung tích người đó. Cô cô chẳng may may nghi ngờ liền nói cho nàng những gì nàng muốn biết. Hóa ra người mà nàng vẫn thầm thương trộm nhớ chính là Tử Dương Phong Trường Tọa, tên là Khúc Xuân Ca. Hồi ấy y đến Linh Tệ Đường là để yêu cầu kinh phí sửa chữa lại Tử Dương Điện, nhân tiện đổi một ít cống hiến sang Linh Thạch. Nhưng nàng đâu cần biết điều này làm gì, nàng chỉ cần biết tên y mà thôi. Ôi, Khúc Xuân Ca, cái tên khiến nàng mỗi khi nghĩ đến lại tưởng như có gió xuân dâng lên trong lòng, có tiếng ca vang vọng bên tai. Nhưng thật ra nàng đâu biết rằng khi đã yêu thích một người, thì dù cho người đó tên là chó hay là lợn, nàng cũng sẽ thấy đó là một cái tên hay. Những ngày sau đó. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, nàng lại được nghe mọi người kể không ít điều tốt đẹp về y mỗi lần như vậy, nàng lại chợt tưởng tượng ra y đang đứng trước mặt mình, cười nói với mình, có những cử chỉ dịu dàng với mình, giống như lúc hai người gặp nhau khi nàng còn nhỏ. Tuy nhiên, giữa những khoảnh khắc mơ mộng ấy, cũng có đôi lúc nàng đốn cảm thấy tâm hồn mình như hụt hẫng một nhịp, bởi vì khoảng cách giữa hai người dường như quá xa xôi. Nàng hiện tại chỉ là một nữ đệ tử ngoại môn bên dưới chân núi, còn y đã là người đứng đầu một ngọn chủ phong. Tu vi của nàng phải mất bao lâu nữa mới đủ để có thể đứng cùng chàng? 100, 200 hay 300 năm nữa đây? Người như chim bằng sải cánh trên chín tầng mây trắng, còn nàng thì khác nào con ve sầu bay không qua khỏi ngọn cây xoan. Dẫu cho bản thân cũng là tiên kim của Hoàng Dương Phong trường tọa, nhưng nàng cảm thấy điều này chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng rồi nàng lại nghĩ, chỉ cần không ngừng cố gắng, cho dù khoảng cách là bao xa cũng có thể vượt tới. Ngược lại, nếu bỏ cuộc, nàng sẽ không còn cách nào thoát khỏi hố nước mà nàng không hề mong muốn kia. Tuy vậy, có đôi khi mọi thứ lại không giống như những gì đã suy tính. Nàng vừa mới tiến lên được vài bước, thế mà đã gặp được ý rồi. Nhưng nàng chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Chuyện là vài tháng trước, chấp pháp đường bắt được hai tên trộm, trong đó có một tên là đệ tử ngoại môn, tên là Phạm Tương Lâm, tịch thu tang vật lên đến hàng vạn linh thạch thượng phẩm. vụ trộm lớn như vậy, tất nhiên rất nhiều đệ tử nghe nói đến, bàn tán xôn xao cả tháng trời chưa dứt, ai nấy đều suy xoa về những con số được kể ra. về phần người bị trộm, danh tính không được công khai, tuy nhiên vẫn có kẻ dò la được chút tin tức, kháo nhau rằng đó là một vị cao tầng trong tông. sau cuộc chiến với vô âm giáo bị mất hết tu vi, lui về ở ẩn. Phạm Tương Lâm muốn được thuê về để dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cho vị cao tần lấy một lần đem quần áo đã phơi khô cất vào tủ. Hắn tỉnh cờ phát hiện dưới giường phòng ngủ có vài chiếc dương, to mò mở ra xem thì bên trong toàn là linh thạch thực phẩm. Thế là lòng tham nổi lên, hắn liền bàn bạc với ca ca ruột của mình là Phạm Tương Lân, hiện đang là đệ tử ở nội môn, nửa đêm lẻn vào phòng hạ mê dược đối với gia chủ, cuốn hết số linh thạch ấy đi. Để cho bản thân không bị nghi ngờ, Phạm Tương Lâm cũng giả vờ chúng thuốc mê, lúc tỉnh dậy thì làm như không hay biết gì. Chấp pháp đường tuy có tra hỏi, nhưng vì không tìm được chứng cứ nên đành thả hắn đi. Vụ trộm cứ thế chót hắn cũng xin nghỉ không làm công việc ở đó nữa, trở về ngoại môn sinh hoạt như trước. Tưởng rằng đã có thể bắt đầu sống một cách sung sướng, thế nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng như vậy. Thấy Phạm Tương Lâm đột nhiên có nhiều thay đổi bất thường, từ một kẻ bẩn tiện bỗng dưng trở nên thoải mái trong việc chi tiêu, gã đệ tử cùng phòng tên là Mạc Thiết liền nảy sinh nghi ngờ, lân la dò hỏi. Tất nhiên là Mạc Thiết không hỏi được gì, nhưng gã vẫn tin tưởng vào phán đoán của mình. Lại bởi vì ở chung phòng, thường xuyên chạm mặt nhau, gã thường có những câu nói ám chỉ bằng cơ, thái độ cũng mỗi lúc một lần lướt. Nước chảy đá mòn, Phạm Tương Lâm dần dần không chịu được nổi sự quấy rầy, đành chi ra một khoản để Mạc Thiết im miệng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận rằng mình chính là kẻ trộm. Mạc Thiết ban đầu cũng vui vẻ nhận lời, hứa sẽ không nhắc đến chuyện đấy nữa. Nhưng chẳng biết gã chi tiêu vào cái gì, chỉ vài ngày đã dùng hết số linh thạch mà họ Phạm đưa cho. Thế là gã lại tìm cách gọi vĩnh Phạm Tương Lâm bằng những lời lẽ vừa ôn hòa vừa giòn nạn. Phạm Tương Lâm bấy giờ mới nhận ra hành động trước đó của mình là sai lầm. Hắn không còn cách nào khác, lại phải đồng ý với yêu sách của Mạc Thiết. Chỉ có điều là, đã có lần thứ nhất, lần thứ hai, trước sau gì cũng sẽ có lần thứ ba, thứ tư. Cứ thế đến lần thứ năm. Phạm Tương Lâm biết không thể tiếp tục được nữa, bèn truyền tin cho Ka hẹn gặp mặt rồi kể lại chuyện này. Sau một hồi bàn bạc, cả hai quyết định khiến Mạc Thiết im lặng vĩnh viễn để trừ hậu họa. Phạm Tương Lâm kiếm cơ hẹn Mạc Thiết đến một nơi vắng vẻ, còn Ka hắn thì phục kích sẵn trong bóng tối, chờ khi có cơ hội sẽ ra tay. Cũng may Mạc Thiết phúc lớn mạng lớn, lúc sắp mất mạng thì người của chấp pháp đường xuất hiện, kịp thời cứu nguy. Hóa ra, bọn họ ngay từ đầu đã nghi ngờ Phạm Tương Lâm, vẫn luôn theo dõi hắn từ xa. Huynh đệ họ Phạm bị bắt, tra xét đối chiếu vật của Phạm Tương Luân có rất nhiều linh thạch tự phẩm, đúng là số linh thạch đã bị mất hắn chỉ mới kịp tuần ra bên ngoài một ít để đổi thành hạ phẩm cho dễ sử dụng. trước là trộm cắp, sau làm lưu sát đồng môn, cả hai người này tội chồng thêm tội, bị xử phạt tử nặng. về phần mạc Thiết tuy may mắn không chết, nhưng cũng nhận được một bài học nhớ đời về lòng tham của mình. mấy chuyện tiểu này, vốn Di Giang Hạ chẳng quan tâm lắm, nhưng vì là một trong những người đại diện cho đám đệ tử ngoại môn, thế nên nàng cũng phải tìm hiểu qua, trước là tham gia khắc phục hậu quả, trả lại tài sản cho người bị mất, sau là nhắc nhở các sư đệ sư muội không được vi phạm. tuy nhiên, cũng nhờ việc này, Giang Hạ mới biết được nạn nhân trong vụ trộm ban đầu là ai. Người đó chính là Khúc Xuân Ca, tình lang trong lòng của nàng. Hôm ấy, Giang Hạ cùng hai vị trưởng lão và vài người nữa mang số linh thạch bị trộm đến trả lại cho Y Y trong lòng nàng đầy những cảm xúc phức tạp, bởi vì lần gặp nhau này mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác. Y Y không còn là Tử Dương Phong trưởng toàn nữa, linh căn thì đã bị phá nát, không thể sử dụng tu vi, thậm chí việc đi lại hay hoạt động như người bình thường cũng khó khăn. Vẻ ngoài của y cũng đã thay đổi rất nhiều. Thân hình gầy gò như cái cây khô, tay chân khẳng khiu như quét đuổi, da mặt xanh xao, gò má hốc hác, cả người từ trên xuống dưới chẳng còn một chút sức sống gương mặt y đầy vẻ lãnh đạm, ánh mắt đờ đẫn lưỡng hở, khoảng giữa đôi hàng chân mày lúc nào cũng nhăn lại, tích đầy ưu uất, khóe môi đóng kín như đang che giấu hai hàm răng nén chặt. Khúc Xuân Ca trong lòng nàng, tựa hồ đã biến thành một cơn gió đông lạnh lẽo, khiến cho khoảnh khắc vừa nhận ra ý Ý, nàng tưởng chừng như toàn thân đã bị đông cứng. Giang Hạ ngồi cuối hàng người, lặng lẽ nhìn Ý Ý, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó diễn tả thành lời. Nàng im lặng suốt buổi chiều hôm ấy, những người khác nói gì nàng cũng chẳng nghe rõ. Sau buổi gặp mặt, nàng trở về ngoại môn, nhưng hồn thì vẫn còn bất vượng ở dưới chân núi Tử Dương. Nàng ăn uống không thấy mở miệng đêm đến cứ chẳng chọt không yên, lúc tu luyện cũng khó mà tập trung được. Y đã chẳng còn được như xưa, tuy trong nhà chất đầy linh hạnh, nhưng đem Y so với một gã đệ tử tầm thường còn không bằng. Vậy mà Giang Hạ chẳng hiểu tại sao, trong lòng nàng vẫn không chịu buông bỏ, vẫn muốn được sánh bước cùng Y Lệ nàng đến phòng quản lý ở ngoại môn, thấy nhiệm vụ tuyển người hầu vẫn còn treo trên bảng. Lúc bị đưa ra xử tội, Phạm Thương Lâm đã kể rất nhiều điều xấu xa về Khúc Xuân Ca, rằng thái độ của Y luôn khó chịu, thù lao lại chẳng bao giờ đúng hạn, có lẽ vì thế nên chưa ai nhận nhiệm vụ này. Giang Hạ liền lấy nó xuống, thông báo với người quản lý một tiếng rồi đi thẳng ra dịch trạm thuê chim bay về tử dương phòng. chim bay rất nhanh, chỉ khoảng hai canh giờ là tới. nàng theo lối cũ tìm đến chỗ của khúc xuân ca, trình ra tờ nhiệm vụ cho y xem, nói rõ lý do mình xuất hiện ở nơi này. khúc xuân ca liếc nhìn một cái rồi lại hướng ánh mắt vào khoảng không trống rỗng. thật ra, nhiệm vụ không phải do y phát đi. y không cần người hầu hạ, chỉ muốn được yên tĩnh một mình. trước phạm tương lâm đã có vài người đến và đều bị đuổi đi. nhưng rồi y cũng mặc kệ chuyện này, không phải chấp nhận sự giúp đỡ, mà đơn giản là cảm thấy quá mệt mỏi để từ chối. thế nên khi trông thấy giang hạn y chẳng buồn nói năng gì cứ mặc nàng đứng đó. Nhưng Giang Hạ đã quyết tâm đến đây, lẽ nào lại dễ dàng vì điều này mà rời đi? Qua một thoáng bối rối, nàng lấy hết can đảm để thưa với Y một tiếng, sau đó tự động đi làm việc nhà. Buổi tối, nàng sửa soạn lại gian phòng của Phạm Tương Lâm trước kia rồi nghỉ lại qua đêm. Nghĩ đến việc người trong mộng hiện đang ở ngay gian phòng bên cạnh, lòng nàng không khỏi bồi hồi, dâng lên những cảm xúc lạ lùng. Những ngày tiếp theo, Giang Hạ ở lại nơi đây chăm sóc cho Y, còn lúc rảnh rỗi thì tự tu luyện một mình. Thỉnh thoảng nàng mới về ngoại môn một lần, gặp gỡ các tỷ muội để tâm sự, hoặc xem xem có việc gì cần xử lý hay không. Cứ như thế, 3 tháng nhanh chóng trôi qua, Giang Hạ dần quen thuộc với thời gian biểu mới này. Nàng cũng quen dần với thái độ lạnh nhạt cùng những lời nói khó nghe mà sư thúc dành cho mình mỗi ngày. Nhưng nàng tin rằng bản chất y không phải như vậy, vẫn hy vọng một lúc nào đó hình bóng trước kia của y sẽ quay trở lại, hoặc chỉ cần y có thể cười với nàng một lần, có lẽ cũng đủ để khiến nàng cảm thấy mãn nguyện. Giữa lúc Giang Hạ đang mãi đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình, đâu có một thân ảnh thỉnh lĩnh xuất hiện ở phía sau nàng. Người đó nhanh chóng tiến lại gần, chẳng mấy chốc đã đứng ngay bên cạnh nàng. Chương 108, Tử Tâm Chương 108. Từ tâm người vừa xuất hiện chính là tông chủ của Thất Dương Tông, Lạc Phi Vân. Bước chân của lão bốn đã nhẹ nhàng, mà Giang Hạ thì đang mải chăm chú ngắm nhìn khúc xuân ca nên càng không biết có người đến. Lạc tông chủ liếc nhìn thiếu nữ đang mại đắm chìm trong mơ mộng, sau đó hướng ánh mắt về phía họ khúc đang ngồi thành thơi câu cá ở phía xa, chậm cất tiếng hỏi, "Ngươi nấp ở đây làm gì vậy?" Giọng nói trầm trầm, có chút uy nghiêm đột ngột vang lên, khiến cho Giang Hạ giật thoát một cái. Nàng quay lại nhìn thì thấy tông chủ đang đứng ngay trước mặt mình, đội vàng đứng dậy vớt lại tốc hai, thẹn thùng chưa "Lạc bà bá, sao bà bá lại ở đây?" Tuy một bên là tông chủ một bên là đệ tử ngoại môn nhưng giữa hai nhà lạc giang vốn có mối quan hệ tốt mà lạc phi tuyết lúc còn là đệ tử ngoại môn cũng hay đi chung với giang hạ thế nên hai người chẳng xa lạ gì nhau xưng hô không có nhiều khoảng cách lạc tông chủ đáp ta đi gặp người quen còn nha đầu người thì sao cái này giang hạ thoáng ngáp đúng sau đó liền đáp à tiểu nữ đang làm nhiệm vụ dứt lời thì lấy từ trong người ra giấy xác nhận nhiệm vụ đưa cho lão xem đệ tử đi làm nhiệm vụ tích lũy điểm cống hiến là chuyện bình thường nhưng giang hạ dù sao cũng là thiền kim của hoàng dương phong Trường tọa hạ mình đi làm nha hoàn cho người khác thì có chút không hay lắm Khi vừa đến đây, trông thấy bộ dạng của Giang Hạ, Lạc tông chủ ít nhiều đoán được tình cảm của nàng. Ngẫm lại thì sư đệ có người ở bên bầu bạn chăm sóc cũng là điều tốt, thế nên lão không định phản đối chuyện này. Lão nhìn lướt qua tờ giấy trong tay nàng rồi vừa hỏi, "Ngươi thiếu điểm cống hiến làm sao?" "Không có, chỉ là Giang Hạ không biết phải trả lời như thế nào." Đành bỏ lửng câu nói của mình, còn chống ngực nàng thì cứ đập thình thịch. "Ngươi làm gì sợ ta đến vậy chứ?" "Không phải, tiểu nữ có sợ lạc bá bá đâu." Giang Hạ đang lúc bối rối, liền đội vàng đáp lại một câu. Nhưng nàng chợt nhận ra câu nói của mình có vấn đề, lại giữu dít nói, "Không không." tiểu nữ không có ý đó. giang hạ thường ngày nói năng lưu loát, thế mà lúc này lại lắp ba lắp bắp, mấy ngón tay cứ cấu lấy nhau, gương mặt tưởng đỏ lên như quả lựu, đầy vẻ ngượng ngùng. tông chủ tủm tìm với nói, thôi được rồi, người hãy tạm tránh mặt một lát, ta có việc riêng muốn nói với hắn. câu cuối cùng, lão vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía khúc xuân ca. giang hạ thầm thở phào một hơi, vươn một tiếng rồi cúi đầu lui đi. nhưng nàng mới bước được vài bước thì lại nghe lạc tông chủ gọi, tiểu hạ, khoan đã. giang hạ trầm chậm quay lại, khẽ hỏi, là bá ba, ba có gì rằn rò? không có. là tông chủ lắc đầu ta chỉ muốn hỏi là ngươi vẫn còn giận cha ngươi ư? Giang Hạ túi đầu im lặng, ngầm thừa nhận điều này. Chừng nào hôn nước giữa nàng và công tôn hạo còn treo lơ lửng trên đầu, cơn giận của nàng tất nhiên còn chưa nguôi được. Tông chủ nhìn nàng, ôn tồn nói, lần trước vô âm giáo tác kích, cha ngươi suýt chết về tay bọn chúng đấy, ngươi có biết không? Giang Hạ khẽ giật mình, a một tiếng rồi lại im lặng. Cha nàng là người đứng đầu một trong bảy ngọn chủ phong, tu vi cao thâm, dễ gì bị người khác cảm toán. Nhưng sinh tử là chuyện hệ trọng, lạc bá bá lại là người đứng đầu một tông, đâu thể đem chuyện này ra lừa nàng được? trong đầu Giang Hạ chợt có rất nhiều suy nghĩ hiện lên, nhưng khá lộn xộn, khiến nàng không biết phải nói gì, chỉ thấy sắc mặt có chút tái đi. Lạc Tông chủ cũng không trách Giang Hạ về việc này, lại nhẹ nhàng khuyên bảo, thế sự vô thường, dẫu cho mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có thể chết bất cứ lúc nào, không bởi lý do này thì cũng là lý do khác, hoặc bị kẻ gian sát hại, không lúc này thì là lúc khác, hoặc trong lòng bất an khiến tâm ma nảy sinh, mấy nếu việc tu luyện, ta không biết vì sao ngươi lại giận cha ngươi, nhưng nếu ý thật sự mất đi rồi, ngươi có hối hận cũng không kịp. Lời của Tông chủ rất rõ ràng, dù cho cha nàng thoát khỏi độc thủ của vô âm giáo lần này nhưng lần khác chưa chắc đã may mắn như vậy mà nếu trong lòng y còn điều vướng mắt lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma cũng là có thể xảy ra Giang Hạ cắn nhẹ môi ngẫm nghĩ về những điều vừa nghe được cảm thấy bản thân đúng thật đã quá vô tâm nàng cúi đầu nói vâng tiểu nữ hiểu rồi đa tạ lạc bá bá đã nhắc nhở hiểu được rồi là tốt Tông chủ gật đầu nói ngươi đi đi Vi Phú sẽ rất vui khi gặp ngươi đấy Giang Hạ lại vâng một tiếng rồi quay đi ban đầu nàng còn chậm chạp bước sau đó thì vụ chạy thật nhanh Tông chủ nhìn theo bóng lưng thiếu nữ khẽ thở dài một hơi lão quỳnh mặt về phía hồ nước thoáng trầm ngâm rồi tiến đến nơi đó. Họ Cúc đang ngồi câu cá, chợt thấy một cái bóng lù lù hiện lên trên mặt đất. Đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chăm chăm vào mặt hồ phẳng lặng. ý khẽ nhấc câu câu lên, thu dây lại. Bấy giờ mới thấy phía cuối đầu dây chỉ là một mũi kim thẳng băng. Lạc Tông chủ ngạc nhiên hỏi: Để dùng lưỡi câu như thế thì sao câu được cá? Khúc Xuân ca đặt cần câu xuống bên cạnh, lưng ngả về phía sau, hai mắt hướng lên bầu trời trong xanh thẳm. Ý lìa khẽ mở miệng nói bằng một giọng khàn hàn, Để không thích ăn cá, đã không ăn cá sao lại còn đi câu làm gì? Câu cá là câu cá, ăn cá là ăn cá, đó là hai việc khác nhau. Đại sư Minh không hiểu nổi đâu. Tông chủ nghe vậy chẳng hề tỏ ra tức giận, ngược lại trên nét mặt giống như có điều suy nghĩ. Khúc Xuân ca chợt hỏi, đại sư Minh đến đây làm gì? Ta đến thăm đệ, không được sao? Ừ, nếu chỉ thế thôi thì được. Tông chủ thở dài một hơi, cảm thấy thất sư đệ của mình dù đã trở thành phế nhân nhưng tâm tư đúng là vẫn rất nhanh ngại, biết lão có việc cần tịnh. Lão đành nói thẳng, thật ra, ta còn có việc muốn nhờ đệ. Đệ đã như thế này rồi thì có thể làm được việc gì? Khúc Xuân ca đáp, nhưng chưa đợi đối phương trả lời thì lại nói, sư Minh về đi, đệ muốn được yên tĩnh. Thất Đệ, chuyện này rất hệ trọng, liên quan đến vận mệnh của toàn tông. Đệ mệnh lắm, không làm nổi đâu." Khúc Xuân ca khẽ số tay. Từ một trong những người đứng đầu Thất Dương Tông, nay đã biến thành một phế nhân, cảm giác này dù tông chủ không hiểu hết thì cũng hiểu một phần, nên cũng thông cảm cho sư đệ của mình. Tuy nhiên, chuyện lao cần nhờ thật sự rất quan trọng. Lão lại nói, "Ta chưa nói là việc gì mà đệ đã từ chối, đệ không quan tâm gì đến sự tồn tại của Thất Dương Tông nữa sao? Quan tâm là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác." Đệ đã là người vô dụng, không làm được việc gì. Đã biết bản thân không làm được gì thì cần gì phải biết đó là cái gì, sư huynh có nói gì cũng vậy thôi." Thất Đệ. Tông chủ ngừng lại một thoáng rồi nói, "Chẳng lẽ đệ không thể vì Thất Dương Tông mà bỏ ra thêm chút sức lực nữa sao?" "Đệ đã nói rồi, đệ mệt lắm, đệ hết sức rồi, không làm nổi đâu." Cả hai người chợt cùng nhau im lặng. Một lúc sau, tông chủ tỏ vẻ buồn bã hỏi, "Vậy là đệ quên lời dặn của sư phụ lúc trước rồi đúng không?" "Sư phụ đã dặn, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng cũng phải bảo vệ Thất Dương Tông." Khúc Xuân Ca bình tĩnh đáp, "Không sai chứ, đệ còn nhớ được là tốt. Nhưng đệ đã chết rồi." Họ khúc lại nói. Lời này, ý nói cũng có phần đúng. Người khác nhìn vào có lẽ vẫn thấy ý là một người sống, nhưng đối với chính mình, ý cảm giác bản thân đã không còn tồn tại. Thất đệ. Tông chủ đông bước tới một bước, giọng nói hơi trầm xuống. Bảo vệ thất dương tông là trách nhiệm của tất cả mọi người, nay để lại tìm cách trốn tránh như vậy, không cảm thấy hổ thẹn với các bậc tiền nhân lư. Khúc Xuân ca khép hờ hai mắt, không đáp lại nữa. Tông chủ nhịu chặt hai hàng lông mày, khiến các nếp nhăn trên gương mặt rán mua càng lộ rõ hơn. Lão gọi thêm năm bảy lần dùng đủ lời lẽ vừa trách móc vừa khuyên can nhưng họ khúc thủy trùng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào kể cả hơi thở cũng rất khó để nghe thấy Bầu không khí đông chốc trở nên nặng trĩu dường như mọi hạt bụi xung quanh hai người cũng muốn ngừng chuyển động phía đằng tây mặt trời dần chìm xuống sau những dãy núi nối tiếp nhau bất tận nắng hoàng hôn bốc lên cao như ngọn lửa thiêu cháy từng đám mây đang y ách rồi gieo rắc từng đám cho bụi hóa thành màn đêm họ cúp ngồi im như một pho tượng suốt bốn canh giờ lạc tông chủ cũng đứng nhìn y trong khoảng thời gian tương tự lại qua thời gian uống cạn một tuần trà tông chủ thở hắt ra một hơi trật lùi về sau ba bước Tạ trường ôm lấy lưu quyền, lão không lưng xá dài một cái, nói với giọng thành cẩn, "Thất sư đệ, lúc trước ta xuất thủ đả thương sư đệ là không đúng, ta thành thật xin lỗi sư đệ, mong sư đệ rộng lòng bỏ qua." Dù sao đây cũng là tông chủ thất Dương tông, kể cả khi lão làm sai chuyện gì, hành động cúi mình xin lỗi thế này thật khó để người khác có thể nghĩ tới. Vụ hồ sự tình lúc ấy, phần nhiều là do Khúc Xuân Ca hành động không đứng đắn trước, từ đó mới xảy ra hiểu nhầm. Họ Khúc khẽ độc tâm, đôi mắt mở ra nhìn mặt Hồ Loang loáng ánh trắng bạc. Đối phương vừa là tông chủ, vừa là sư minh, đã hạ mình như vậy thì cũng không tiện từ chối thêm nữa thế nhưng trong đầu chợt nghĩ đến những chuyện cũ, khúc xuân ca lại nhắm nghiền hai mắt, cất giọng đầy mệt mỏi. sư minh hà tất phải làm vậy chứ? hôm ấy, y bị đại sư minh đánh đến hôn mê, lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở trong thiên lao, dây xích cuốn chặt tứ chi, tu vi cũng bị phế bỏ. dẫu biết là do kẻ địch gài bẫy khiến cho huynh đệ tương tàn, nhưng y vẫn không khỏi có khúc mắt rất lớn đối với tông chủ. hơn nữa, mỗi lần nhớ về cảnh tượng đại sư minh vò nát chiếc giày kỳ vật ngay trước mặt mình, gõ lòng y càng thêm đau thắt lại. thấy khúc xuân ca vẫn giữ thái độ như cũ, tông chủ lại tha thiết nói: thân đệ, đệ, nói đi. Rốt cuộc phải thế nào đệ mới chịu đồng ý giúp ta? Chẳng lẽ bắt ta phải quỳ xuống cầu xin đệ hay sao? Khúc Xuân Ca tất nhiên không thể để việc đó xảy ra, nhưng cũng không muốn cứ dây dưa thế này mãi. Y thì ngâm nghĩ một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: đệ bị mất một thứ. Nếu sư minh có thể tìm về giúp đệ họ Cúc nói tới đây thì chợt im lặng. Tông chủ liền hỏi: là thứ gì? Một cuốn sách cũ, bìa màu xanh nhạt, bên ngoài có thêu một chữ trần bằng chỉ bạc. Cuốn sách ấy là một kỷ vật vô cùng quan trọng đối với Khúc Xuân Ca, hơn cả đôi giày thêu hoa. Y Lê chẳng biết bị mất nó từ lúc nào, cũng không hi vọng tìm lại được nhưng dùng làm lý do để đổi lấy một chút thời gian yên tĩnh vẫn tốt. Hoặc giả như đại sư Minh có thể thật sự giúp y tìm thấy nó, chưa biết Trừng Ý sẽ thay đổi quyết định của mình cũng nên. Chương 109, giao ước chương 109, giao ước nghe xong yêu cầu của sư đệ, tông chủ đồng ngụ một tiếng. Lao hỏi lại, là chữ Trần chứ không phải chữ Trận sao? Không, là chữ trần. Khúc Xuân cá đáp, rồi y đột nhiên quay lại nhìn đại sư Minh, hai mắt như sáng rực lên. Trên gương mặt y, sau bao tháng ngày chỉ có một trạng thái vô cảm, lúc này chợt xuất hiện vẻ xúc động. Sư Minh biết thứ ấy ở đâu ư? cuốn sách họ Khúc nhắc tới đã rất cũ kỹ, phần chữ theo bên ngoài bị bong ra không biết, chỉ còn lại dấu mờ in trên bìa sách. Mà cuốn sách ấy lại có liên quan đến Trật Pháp, nên việc nhầm chữ Trần thành chữ trận là điều có thể hiểu được. Tông chủ cũng nhận ra điều này, gật đầu nói, "Ta từng thấy qua một vật như vậy, nếu đệ muốn, ta có thể đem nó đến cho Đệ xem thử." "Muốn? Tất nhiên là để muốn." Khúc Xuân Ca vội đáp, "Được, vậy để ta đi lấy nó cho Đệ." Tông chủ sợ gã sư Đệ sẽ đổi ý, nói xong thì liền xoay người, hóa thành một đạo xích hồng mạch ra giữa bầu trời đêm. Khúc Xuân Ca nhoài người nhìn theo, gương mặt đầy vẻ nóng chờ. Vài canh giờ nhanh chóng trôi qua. Vầng trăng đã lặn xuống phương tây từ lúc nào? Không gian chợt tối đen như mực, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc đã nhạt dần, loáng ra thành màu lam. Tại nơi càng đông, mặt trời trầm trầm nô lên, hé lộ những tia nắng đầu tiên. Khúc Xuân Ca vẫn roi mắt nhìn về hướng tây nam, tựa hồi như bất động. Chỉ có cái bóng của Y là dần hiện rõ hơn trên mặt đất, cũng đang từ từ ngắn lại. Đến giữa trưa, Tông chủ rốt cuộc cũng quay trở lại, lao đáp xuống trước mặt Khúc Xuân Ca, sau đó lấy ra một cuốn sách giống như họ khúc đã mô tả. Có phải thứ này không? Khúc Xuân Ca vừa nhìn liền nhận ra ngay món đồ của mình đánh mất. Y lìa vươn hai cánh tay gầy đổ ra, đón lấy cuốn sách đặt lên đùi mình. Tay trái giữ phần gáy sách đã sờn rách, 5 ngón tay phải run rẩy vớt ve tấm bìa đã phai màu. Trận một giọt lệ rơi xuống, loan ra như một đống hoa nhョa nát. Khúc Xuân ca vội hít sâu một hơi, nâng ống tay áo lên lau nước mắt, sau đó dưng dưng hỏi: Sư Minh, Sư Minh tìm thấy nó ở đâu? Nhị đệ lấy được từ trên người kẻ giả mạo đệ ấy, hóa ra lại là đồ vật của sư đệ. Lạc Tông chủ đáp: Nay vật hoàn cố chủ, xem như cũng là một điều may mắn. Hồi ấy, trong lúc Tông chủ đang nổi cơn lôi đỉnh, những người thì khác bận khuyên can. Công tôn bảo liền nhân cơ hội đó vừa vu lan cho khúc xuân ca, vừa vơ vét hết của cải trên người Y địa, bao gồm cả cuốn sách này. Về sau, khi đã hóa giải được mối hận thù, Công tôn bảo muốn trả lại những thứ đã lấy cho đó, nhưng nghĩ nếu làm vậy e quá lộ liễu, mà khúc xuân ca đã thành phế nhân, chưa chắc còn dùng tới. Thế là Y bèn chọn ra một ít bảo vật cùng vài món đồ tạp nham, cho vào một túi chữa vật rồi chỉnh cho tông chủ xem, nói rằng trước khi kẻ giả mạo bị tiêu diệt, để đã kịp lấy được những thứ này. Sau đó thì đề nghị xung tất cả vào bảo khố và được chấp thuận. Diên cuốn sách này cả công tôn bảo lẫn tông chủ đều cảm thấy rất có ích trong việc củng cố trận pháp toàn tông, vì vậy đã đưa cho bố trận đường nghiên cứu. Cuốn sách đã được sao chép thành nhiều bản, mà khúc xuân ca không thể rời khỏi thất dương tông, đem trả lại cho ít cũng không sao. đột nhiên, họ khúc ngẩng đầu nhìn về một nơi xa xăm, cất tiếng hỏi: sư minh đã chép lại thứ này rồi đúng không? tông chủ biết không thể giấu được, đành gật đầu đáp: đúng vậy, để không tiện chứ. có, một chút. họ khúc đáp lại. nhưng chỉ cần không làm rách trang nào thì có thể coi như không có vấn đề gì. nói là vậy, nhưng trong lòng khúc xuân ca không hề muốn có người động vào cuốn sách của mình hoặc biết được nội dung ở bên trong. Tuy nhiên, y hiện tại còn có thể làm gì khác nữa, có thể lấy lại được thứ này đã là may mắn lắm rồi. đệ yên tâm, chuyện đó chắc chắn không xảy ra. Tông chủ nói chắc như linh đóng cột. hy vọng là vậy. nhưng đệ vẫn phải nói trước với sư minh, nếu có một trang sách bị mất, đệ sẽ viết thiếu đi 5.000 chữ trong thất tinh diễn thiên thuật. khúc xuân ca cương quyết nói. sao đệ biết ta muốn nhờ đệ làm việc này? tông chủ ngạc nhiên hỏi. về phần cuốn sách, lão biết mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn nên không hề lo lắng. họ khúc thản nhiên đáp, cũng giống như việc sư minh biết đệ có thể làm được việc này thôi. Nam xưa, Khúc Xuân Ca vốn là một đệ tử nổi bật trong tông, tư chất hiếm có, lại thông minh lanh lợi, nhờ đó được tông chủ đời trước là công tôn lĩnh nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử thứ bảy. Chỉ là tính cách của họ khúc bốn hiếu động nghịch ngợm, thường hay làm ra những trò ái âm để chọc phá đồng môn, sư minh, sư tỷ, sư thúc, sư bá, hay thậm chí cả sư phụ cũng bị y tìm cách trêu chọc. Mặc dù đã nhiều lần bị trách phạt, nhưng Khúc Xuân Ca vẫn chứng nào tận đấy, khiến công tôn tông chủ cứ vài ngày là lại bị người khác đến mang bốn, vừa mất mặt vừa đau đầu. Một hôm, lão bèn gọi cả 7 đệ tử lại bàn việc xử lý tên đệ tử thứ bảy này ngay trước mặt hắn lúc ấy lạc phi vân cùng những người khác cũng có đưa ra một vài gợi ý nhưng lão thấy vẫn chưa ưng nên đều gạt đi trong số đó chỉ có diêu hồng tiên vì yêu quý tiểu sư đệ như đệ đệ ruột nên không đưa ra hình phạt nào từ đầu đến cuối vẫn im lặng công tôn tông chủ thấy vậy chợt mỉm cười hỏi nàng tiểu tiên ngươi thử nói gì đi chứ trước ánh mắt cầu xin của khúc xuân ca cùng lời thúc giục của sư phụ diêu hồng tiên ngầm nghị trong thoáng chốc rồi cười nói thất sư đệ không thích học thất tinh diễn thiên thuật vậy thì cứ nhốt hắn lại rồi bắt hắn học thuộc lòng thuật này học xong thì mới thả ra nàng muốn chỉ có ý tốt không muốn tiểu sư đệ phải chịu roi vọn cho nên mới nghĩ ra hình phạt này có điều nàng không ngờ rằng đây lại chính là thứ mà khúc xuân ca sợ hãi nhất. nhưng họ khúc cũng nhanh trí, chớp mắt đã che giấu nỗi sợ trên gương mặt, chắp tay nói tứ tỷ thật tốt quá, tiểu đệ xin đa tạ. sau đó quay sang nhìn lao tông chủ, cười toe toét nói sư phụ, hay là cứ làm theo lời của diêu sư tỷ đi, đệ tử thấy hình phạt này hay lắm. Ý diệp nói như vậy, cứ tưởng hình phạt này cũng sẽ bị bỏ qua, trong bụng cười thầm, nhưng đâu biết rằng vừa rồi sư phụ đã kịp nhìn thấy mọi biểu cảm của mình. công tôn tông chủ khẽ bước trong đâu gật đầu bảo rằng thôi được, ngươi đã muốn thì ta cũng không còn cách nào khác, đành chiều theo ý ngươi vậy. Thế là trước sự bàng hoàng của Khúc Xuân Ca, cùng với sự ngạc nhiên của những người còn lại, Lao dưỡng người lên rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, bàn tay khém vùng, xách theo gã đệ tử bay ra khỏi đại điện, đưa tới tam bảo tháp. Ngoài tháp vẫn có người cánh gác, nhưng trong tháp không có ai, hóa ra công tôn tông chủ đã có chủ ý cho việc này từ trước. Lao thu giữ túi chứa vật của họ Khúc, đã hắn vào trong tháp rồi nói, tiểu tử, chừng nào còn chưa học thuộc hết thất tinh diễn thiên thuật thì đừng mong được ra ngoài. Sau đó thì cánh cửa tòa tháp đóng sầm lại. Sở dĩ Lao Tông Chủ tịch thu túi chữa vật của Khúc Xuân Ca là vì thất Dương Tông có quy định, người vào tháp không được mang theo bất cứ vật gì, nhất là các món đồ có thể dùng để đi chép, túi chữa vật cũng phải gửi ở bên ngoài. Khúc Xuân Ca vẫn luôn nói thất tinh diễn thiên thuật là thứ vô dụng nên chẳng muốn học, thường bị sư phụ trách mắng vì điều này. Mà bây giờ Y đã bị nốt trong tháp, mất đi tự do nên đành phải chấp nhận hình phạt. Chí nhớ của Khúc Xuân Ca rất tốt, vài bạn chưa đối với hắn không phải là nhiều, chỉ cần nhìn qua hai ba lần là thuộc. Tuy nhiên, thất tinh diễn thiên thuật từ đầu đến cuối đều chẳng có nghĩa gì hết, đã thế càng đọc càng khiến người ta rối trí như lạc vào mê cung. Vì vậy, phải mất hơn 5 năm hắn mới ghi nhớ được toàn bộ, mà sau đó cũng nhanh chóng quên đi rất nhiều chữ. Nhưng sau khi được ra ngoài, Khúc Xuân Ca lại vi phạm thêm không ít lần nữa, và hình phạt ấy lại được áp dụng. Mỗi lần như thế, Thất Tinh Diễn Tiên Thuật càng khắc sâu vào trong đầu hắn, cho đến lần cuối cùng bị nhốt vào tháp, hắn chỉ giả vờ ở đó 1 tháng là có thể rời khỏi. Về sau, công tôn tông chủ tại thế, Khúc Xuân Ca mỗi lúc nhớ đến sư phụ là lại tiến vào Tam bảo Hắc, ngồi đọc Thất Tinh Diễn thiên Thuật. Thế nên dù đã mấy trăm năm trôi qua, bao nhiêu chữ viết trong đó đều đã lưu vào trí óc hắn. Thật ra Lạc Tông chủ ban đầu cũng không dám chắc sư đệ của mình có thể viết lại thất tinh diễn tiên thuật, nhưng nghe những lời Y vừa nói thì không còn nghi ngờ gì nữa. Lão rất hiểu tính cách Khúc Xuân Ca, ý đã nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Tông chủ đống thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. Lão thành tâm tin vào thất tinh diễn tiên thuật nhưng lại chẳng thể thu hết nổi, mà cứ rời khỏi tam bảo tháp là từng chữ từng chữ cũng dần dần quên đi, không bao giờ nhớ được quá một vần chữ. Trong khi đó, Khúc Xuân Ca thì lại có thể nhớ được toàn bộ thuật ấy, dù cho Y vẫn luôn xem đó là thứ thuật pháp vô dụng nhất trên đời nhưng lạc tông chủ cũng không so đo tính toán hay ghen ghét với sư đệ làm gì, lão chỉ cần làm tốt việc phần việc của mình, ít nhất là giữ gìn được những giá trị mà tiền nhân để lại. Lão Trịnh trong nói, sách ta đã giúp đệ tìm lại, vậy còn thất tinh diễn tiên thuật, khi nào đệ có thể biết lại giúp ta? Ý tứ của lão rất rõ ràng, đây là hai bên giúp nhau làm việc, không hề có sự phân chia cao thấp, tông chủ cũng không muốn dùng uy quyền để ép buộc sư đệ của mình. nhưng ngẫm lại thì đối phương có phần thua thiệt trong chuyện này, tông chủ lại nói, nếu sư đệ còn có yêu cầu nào khác thì cứ nói với ta, chỉ cần không quá khó thì ta sẽ cố gắng giúp đệ thực hiện. yêu cầu gì ư? đệ cũng không biết nữa. Khúc Xuân Ca khẽ bật cười, ánh mắt nu hòa vẫn không rời khỏi cuốn sách cũ. Nhưng sư Minh yên tâm, đệ đã nói thì nhất định sẽ giữ lời. Sư Minh cứ về trước đi, đệ muốn nghỉ ngơi một chút. Sáng mai sư Minh sai người mang giấy bút tới là được. Tông chủ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một vòng rồi nói, được, vậy mai ta sẽ cho người tới. Mà mấy gian phòng của đệ hơi nhỏ, đệ không phiền nếu ta cho xây thêm một gian thư phòng chứ? Tùy ý Minh. Tông chủ khẽ gật đầu, nói lời từ biệt rồi rời đi. Khúc Xuân Ca vờ như không biết, vẫn cầm tay nhìn vào cuốn sách cũ. Một lúc sau. Ý dịu dàng ôm cuốn sách vào lòng, tựa như đang ôm ấp một bóng hình nào đó mà chỉ mình ý trông thấy được, cảm nhận được. Ngân Nhi, Ngân Nhi vài tiếng gọi khe khẽ vang lên, thanh âm chứa chan niềm yêu thương vô bờ bến. Nước mắt đống tràn ra khoẹt mắt, gian ruồi chạy khắp gương mặt hốc hác của khúc xuân ca, lan dài xuống dưới cằm rồi lộp lộp rơi đầy nước áo. Trên chiếc bàn gần đó, nước trà trong ấm đã nguội lạnh từ lâu, hoa quả cũng trở nên đủ rũ. Mấy cái bánh sinh sắn vốn được trang trí bằng những hình mặt cười, lúc này cũng đã biến thành những gương mặt dòi dĩ tội nghiệp, như muốn hòa chung với nỗi thương cảm của ý dị ở đông dương từng đám mây đen từ đâu kéo về, làm đổ xuống một cơn mưa. Khúc Xuân Ca vội dấu cuốn sách vào trong lưng áo, một tay đưa lên che đầu, người lại phía sau gọi, "Tiểu Hạ, Tiểu Hạ, ngươi đâu rồi?" Gọi to mấy tiếng mà không thấy giang hạ đâu, Khúc Xuân Ca đành rời khỏi giường, thu mình ngồi dưới cây rủ để trú mưa. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Khúc Xuân Ca tựa lưng vào cán rủ, ống quần và áo trắng tinh trong thoáng chốc đã bị nước bùn bắn đầy lên làm mấy bẩn. Ý cứ ngẩn ngơ nhìn màn mưa trăng xóa, chẳng hiểu vì sao trên môi bỗng nở một nụ cười. Chương 110, Hát Vũ Lâm 110, hát Vũ Lâm rừng bu. Khoảng không phía trên phủ kín bởi tầng tầng mây đen, che khuất màn trời chẳng con biết ban ngày hay ban đêm, chỉ thấy một màu tối tăm mịt mù, mười phần âm u mưa chút xuống như thác đổ. Dù đã có lớp lớp tán cây rậm rạp che chắn, thế nhưng mặt đất bên dưới vẫn bị nước mưa chảy nát tả tơi, náo nhào tựa như một bãi lầy vô biên vô tận. Dưới cơn mưa, giữa những bóng cây sừng sững mà mập mờ như bóng ma, chợt có một bóng người đang chậm rãi nhấp nô trôi đi. Nhìn kỹ thì đó là một gã nam tử đang cố bị bò nhích từng bước về hướng đông. Nam tử khoảng ngoài 30, vẫn một bộ y phục màu xám tro, cổ áo có màu tím nhạt, toàn thân ướt như lột, tóc vào hai bên gò má, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi chán chường hai chân y lún sâu vào trong lớp bùn lầy lội, ngập đến tận đầu gối. Mỗi lần nhấc lên hạ xuống đều khiến một đợt nước bùn bắn tung tóe, dính đầy trên quần áo. Thưa, cái gì bạn giảm lưỡng đông, dừng dập minh ngông, cái gì hốt nhiên cản nộ, đột phá thành công chứ? Thưa, ta đã ở đây ba năm trời mà có tìm thấy cái cọc khô gì đâu. Không biết có phải do cô đơn quá lâu hay không, chỉ thấy gã nam tử ấy bắt đầu lại nhảy nói chuyện của mình. Thưa, đã thế vừa rồi trở về sư phụ còn mắng ta một trận, bắt ta phải quay lại đây, thật là vô lý hết sức. Đừng nói đến cơ duyên hay là cản nộ, ngay cả một mảnh linh thạch nát cũng chẳng có. Ý để vừa đi vừa nói, có lúc còn nhìn sang bên phải hoặc ngoái đầu sang trái, hai tay múa may phụ họa, cứ như thể có người nào đó đang ở bên cạnh lắng nghe. Thưa, cái gì mà thất tinh diễn thiên thuật chứ? Chẳng biết gã khốn nào say rượu rồi biết ra thứ vớ vẩn này nữa. Nam tử chợt vỗ bành bạch lên trán, tự đủ. À không, thứ ấy hình như do chính Lão Tổ biết ra thì phải. Đúng rồi, chắc chắn là Lão Tổ biết ra trong lúc say rượu, về sau tỉnh rượu nhưng sợ mất mặt nên không chịu nhận sai. Thế là cứ đặt luôn ở đấy, lại ban hành lệnh cấm rượu để che mắt mọi người. Đúng thật càng nghĩ càng thấy vớ vẩn, cái thuật này còn vô căn cứ hơn cả trò bói toán của bác quái môn nữa. nhưng không chỉ riêng gì sư phụ, các sư minh sư tỷ cũng vậy, chẳng lẽ không ai nhìn ra được vấn đề hay sao? nam tử khẽ lắc đầu, lại tiếp tục bước đi. miệng cứ lầm bầm lầu đầu, thanh âm nhỏ dần rồi bị nhấn chìm trong tiếng mưa giả dích. chẳng biết đã qua bao lâu, y đột nhiên đứng sững lại, hai chân răng rộng, lưỡn người ra sau như cánh cung, ngửa mặt lên trời gào thét, thiên đạo, cho ta cái cảm nộ đi, ta muốn đột phá. Tất nhiên y vẫn không tin vào lời diễn của sư phụ, rằng mình có thể đột phá được ở cái nơi tối tăm ở ũn này, nhưng nếu có thể đột phá thì chuyện này cũng sẽ kết thúc. Mà nghĩ cũng thật một mình, tư chất của y vốn rất tốt, từ khi bắt đầu tu luyện đều vô cùng thuận lợi, bốn bước linh cảnh, ba bước đầu trải qua như nước chảy mây trôi, không một chút gặp gỡ trở ngại. Chỉ là sau khi đạt tới đỉnh phong của tố linh cảnh, y không cách nào tiến thêm được nữa, dậm chân tại chỗ đã gần 10 năm. 10 năm không phải quá dài, nhiều người mắc kẹt tại bình cảnh còn lâu hơn thế gấp mấy lần, hoặc có người thậm chí vĩnh viễn không thể vượt qua nhưng gã nam tử trước mắt, bởi vì đoạn đường trước đó quá dễ dàng, thế nên khoảng thời gian dừng lại này đối với y không hề ngắn chút nào, khiến y cảm thấy mỗi ngày trôi qua lòng càng nóng nảy không yên. Dẫu biết là càng hấp tấp càng khó thành công, sư phụ cũng dạy là phải tĩnh tâm, dùng tâm để nhìn thì mới thấy được bước tiếp theo. Nhưng biết là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Và lại, không giống với việc chỉ đơn giản là nhắm mắt và tập trung tinh thần, trạng thái tĩnh tâm này còn ẩn chứa sự huyền diệu nào đó không thể lý giải, cũng không thể lấy cách thức của người này áp đặt lên người kia, bởi vì không ai giống ai thế nên mỗi người phải tự ngộ ra con đường của chính mình. Tuy nhiên, ngộ có nghĩa là hiểu, cũng có nghĩa là nhầm, ranh giới giữa hai bên như chân tơ kẽ tóc, làm sao để biết mình đang đi đúng hướng đây? Lúc này, nam tử vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt mở to hứng lấy nước mưa. Lại thêm nửa ngày trôi qua, toàn thân y vẫn không hề động đậy. Dường như y vừa ngộ ra được điều gì đó, nhưng chưa nắm bắt được. Đột nhiên, có vài thanh âm hỗn loạn xen vào giữa tiếng mưa, lọt vào tai của nam tử, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Là tiếng bước chân, ba phần hốt hoảng, bảy phần hung hăng, đang dồn dập kéo nhau tiến về nơi đây. Theo thời gian, số bước chân nhanh chóng giảm dần, có tám người đã lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại một người đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù. đó là một nữ tử trẻ tuổi, tu vi không cao lắm nên phải cầm theo nguyệt quang thạch để soi đường, nhưng như thế cũng giúp cho bọn người phía sau dễ dàng lần theo hơn. hai mắt nữ tử đỏ hoe, noẹ đi vì nước mắt lẫn nước mưa, lại trong cơn hoang mang nên không để ý phía trước có một bóng người, chỉ nghĩ đó là một cái cây hay hòn đá, muốn lách qua một bên để tiếp tục chạy. đống nàng đạp phải một chỗ đất sụt, bước chân bị hơn một nhịp, khiến cả người lộn nhào xuống cũng bùn lầy lội. gã nam tử kỳ lạ biết có người ngã xuống ngay bên cạnh mình nhưng chẳng hề quan tâm, Yeri vẫn cứ ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mưa, chỉ có điều là hai hàng chân mày đã hơi trao lại. Vút, vút, vút, chợt có tiếng doít liên tiếp vang lên. giữa màn mưa trắng xóa cùng màn đêm tăm tối chồng vào nhau, hàng chục mũi phi tiêu đen nhánh ổ ạt bay về phía gã nam tử. Nam tử khẽ thở lưỡi, tay trái nâng lên rồi vẫy nhẹ một cái. chỉ là một cái vẫy tay ngời hận, nhưng khiến cho toàn bộ phi tiêu đều bay trật hướng, cắm vào một thân cây cổ thụ gần đó. Đoàng, tiếng sấm nổ vang, một tia chớp chợt lóe lên giữa bầu trời, soi rọi cả cánh rừng rồi tắt ngấm. trong khoảnh khắc ấy. Tại hướng đông bắc đột nhiên trông thấy có 21 thân ảnh, chia ra đứng trên những cành cây vắt ngang, thật như bảy cú đang rình ngồi. Tất cả đều mặc y phục màu đen, che kín mặt, thoát hiện hình dưới ánh sáng, thoát ẩn mình trong bóng tối, tựa hồ như quỷ mị. Trong bóng tối, chợt có một giọng nói o mồm như của giá thu băng lên, tên kia, không muốn chết thì mau tránh qua một bên. Cút. Nam tử rít một tiếng đầy giận dữ qua cái răng. Vừa rồi, trong tâm thức của mình, ý đã mơ hồ chạm được vào một thứ gì đó, dù chỉ là một tia mỏng manh nhưng có lẽ chính là thứ mà suốt hơn mấy năm qua ý vẫn luôn tìm kiếm. Tuy nhiên, tất cả đều đã bị đám người này đánh gãy, làm sao có thể không tức giận cho được. Khốn kiếp, ngươi vừa nói cái gì đấy? Một tên khác trong bọn áo đen quát, "Ta bảo, lũ chó hoang các ngươi, cút hết đi." Ý liếc gần từng chữ lắc lại. "Người một chết." Một giọng nói khác vang lên. Đám người này nhận lệnh của chủ nhân đi giết người, từ đầu đến cuối đều là truy đuổi rồi chém giết người khác, luôn trong tâm thế kẻ săn mồi, thái độ vì vậy cũng có phần cao ngạo. Lúc này, Đông Dương gặp phải một kẻ không biết sống chết cả đường, lại bị xua đuổi như chó hoang, kẻ nào cũng cảm thấy vô cùng tức giận, cả đám đồng loạt hô hào với nhau, "Các huynh đệ!" Xử lý gã điên này trước rồi thu thập nha đầu kia cũng chưa muộn. Bọn chúng nói xong thì khẽ gật đầu, ánh mắt vô cùng hung hăng. Nhưng lạ thay, chẳng tên nào xông lên phía trước, cả đám cứ đứng nguyên tại chỗ. Những cái đầu đã gật xuống cũng không ngẩng lên nữa, chợt ngẹo sang một bên, rời khỏi thân thể rồi rơi xuống, nghe từng tiếng lóm bóng. Máu tươi phun ra từ 21 cái cổ, không sót cái nào, hóa thành một cơn mưa máu bay ngược lên trời một đoạn, rồi theo màn mưa chút xuống. Từng cái xác không đầu co giật mạnh liên hồi, sau đó cũng thi nhau ngã xuống đất. Hừ, chỉ là một đám pép rượu mà cũng dám ngông cuồng, đúng là không biết lượng sức. Nam tử hàn học nói, trường kiếm trong tay phải xoay nhẹ một vòng rồi biến mất. Y liền vốn không muốn giết người, nhưng đám người kia đã lộ ra sát ý thì cũng chẳng cần nương tay làm chi cho phiền phức. Có điều y rút kiếm ra lúc nào, chém giết 21 tên kia ra sao? Thật sự quá nhanh để có thể nhận ra. Trước đó, thủ pháp gã tám ký của nam tử cũng diễn ra nhanh không kém. Nếu những kẻ mặc áo đen kịp nhìn thấy điều này thì đã không dám hung hách, biết đường cút đôi bỏ chạy để bảo toàn tính mạng rồi. Tóm lại thì cũng là do bọn chúng quá yếu mà thôi. Nam tử liếc mắt nhìn xuống dưới chân, quắc, còn ngươi nữa, cũng mau cút đi nữ tử kia chỉ vừa mới ngồi dậy sau cúng ngã, vẫn chưa biết những kẻ truy đuổi mình đều đã chết hết, sợ sẽ nói, công tử, bọn chúng đã đi chưa? chưa. y hơi đáp, cảnh tượng những cận vệ bên cạnh đều đã bị sát hại, máu me kinh hoàng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. lúc này nghe nói bọn sát thủ chưa bỏ đi, nữ tử vô cùng kinh hãi, vội vã theo hướng có thanh âm mà bỏ tới, khóc lóc văng lơn, công tử, xin công tử cứu giúp tiểu nữ, ơn đức của công tử đời này kiếp này tiểu nữ quyết không bao giờ quên. vừa rồi y đối đáp với bọn sát thủ rất mạnh miệng, chắc là có chút bản lĩnh. Tuy không rõ y có thật sự chống chọi được với bọn chúng hay không, nhưng nàng bấy giờ đã như kẻ sắp chết đuối, dù chỉ vỡ được một cọng rơm cũng sẽ cố nắm lấy. Nam tử kinh thường nói, ta cần ngươi nhớ ơn sao? Thứ như ngươi có thể làm được gì chứ? Đoạn y thọc tay xuống lớp bùn, móc lên viên nguyệt quang thạch bị đánh rơi đặt lại vào trong tay nàng. Nữ tử dù sợ hãi nhưng vẫn theo hướng bọn áo đen nói chuyện bắn nãy, run rẩy nâng viên đá soi về phía đó. Nàng nhìn trên cao không có gì, lại nhìn xuống thấp, chợt thấy những cái đầu người chìm nổi giữa dòng máu me lêng láng, từng cặp mắt mở to chừng chừng hướng về phía mình. Trên bầu trời. Sấm chớp liên tục nổi lên, khiến cho cảnh tượng ấy càng trở nên rùng rợn đáng sợ. Đông ngột vài cái đầu lâu bay vụt ra khỏi vùng nước, lao thẳng tới chỗ nữ tử. Nàng hét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi ngất đi. Chương 111, Thanh Phong Minh Nguyệt, Thu thủy Vô Ngân chương 111, Thanh Phong Minh Nguyệt, Thu thủy Vô Ngân ngân nhi giữa bóng tối tịch mịch, chợt có một tiếng gọi dịu dàng khe khẽ vang lên. Thanh âm cứ quanh quẩn bên tai không dứt, mang đến cảm giác như đang ở bên dưới một cái giếng sâu. Ngân nhi tiếng gọi ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lúc một gần hơn. Bóng tối theo đó nhạt dần, ánh sáng xuất hiện khiến cho quang cảnh xung quanh cũng trở nên rõ ràng. Ngân Nhi, âm thanh lạ của thiếu phụ với gương mặt phúc hậu, khóe môi đầy đặn mỉm cười, ánh mắt chứa đầy tình cảm yêu thương. Nàng ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của một tiểu nữ hài đang nằm gối đầu trong lòng mình, khẽ gọi, "Ngân Nhi." Nữ hài chợt động đậy hàng mi, sau đó từ từ hé mở đôi mắt của mình. Đứa bé ngơ ngác trong thoáng chốc rồi đột nhiên bật dậy, ôm chầm lấy thiếu phụ, mừng rỡ kêu lên, "Mẹ! Ừm, mẹ đây." Thiếu phụ vừa vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nữ hài vừa âu nói, "Nữ hài hôn lên má thiếu phụ một cái rồi nói, "Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng rất nhớ con." thiếu phụ cũng đáp lại nữ hài bằng một nụ hôn lên má mẹ cha đâu rồi ngân nhi ta ở đây một giọng nói trầm ấm chợt vang lên nữ hài xoay người lại thấy phía sau là một nam tử trung niên dáng vẻ bệ vệ bách phòng, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì đầy vẻ hiền từ đứa bé liền trồm tới ôm chầm lấy người đó vui vẻ reo lên cha nam tử không đáp chỉ mỉm cười rồi hôn lên tóc con gái cả nhà ba người cứ thế quay quần bên nhau tiếng cười nói không lúc nào đơi mẹ thì dạy theo thua may vá nấu các món ăn ngon cha thì dạy biết chữ truyền thụ tinh hoa tổ tiên để lại con gái ngoan ngoãn bưng lời cố gắng tiếp thu những gì được dạy bảo. Hàng đêm, người mẹ lại ôm ấp nữ Hải trong vòng tay, kể những câu chuyện xa xưa để ru con vào giấc ngủ. Vào các dịp rảnh rỗi, cha lại đưa hai mẹ con đi dạo quanh phố phường nhộn nhịp, ngắm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Đột nhiên, pháo hoa trên bầu trời tắt ngấm, cảnh vật xung quanh đều biến thành một màu xám xịt. Nữ Hải thấy mình xuất hiện bên trong một căn phòng trống trải, cha mẹ thì đang đứng trước mặt. Hai người đưa bàn tay vuốt be tóc con gái, khẽ bảo, Ngân Nhi, chúng ta phải đi đây, con cố gắng sống tốt nhé." Nữ Hải nghe vậy chợt bật ra, "Nếu má nói, cha, mẹ, hai người định đi đâu?" sao không đưa ngân nhi theo? nơi ấy con không nên tới. hai người cùng đáp, nợ nụ cười hiền hòa nhìn nữ hải. nhưng rất nhanh sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng đột ngột tập đến. gương mặt của hai người bỗng dưng đen lại, từ trong mắt mũi không ngừng chảy ra máu tươi. a, một tiếng hét thất thanh bỗng nhiên văng lên. nữ tử ngồi bật dậy, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lướt đấm hai bên thái dương, nước mắt nóng hổi cũng lăn dài trên má. mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, nàng lau nước mắt rồi nhìn xung quanh, thấy mình đang ở trong một cái trò nhỏ. bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, mưa vẫn không ngừng rơi, gió cứ dít lên từng cơn lạnh lùng khiến lòng người càng thêm dịu quạnh. Nàng lại thấy mình ngồi trên một đống quả khô, bên cạnh là viên nguyệt quang thạch cùng một ít trái cây, thịt nướng vẫn còn tươi mới. Nhìn những thứ này, nàng liền hiểu là do nam tử kia để lại. Trong lòng đầy cảm kích, tiếc là trước khi ngất đi không kịp nhìn rõ mặt mùi Y như thế nào. Sau mấy ngày chạy trốn bọn sát thủ, bụng đã đói mèo. Nữ tử nhìn quanh không có ai, liền chộp lấy đống thức ăn nhét vào miệng rồi nhanh ngấu nghiến. Chốc chốc lại vươn cánh tay ra ngoài hứng nước mưa uống cho đỡ mệt. uống no nê, nữ tử ngồi nghỉ một lát rồi cầm lấy viên nguyệt quang thạch. Nàng rơi khỏi căn tròi, bước đi thật nhanh giữa trời đêm mưa gió bá bùng đi khoảng nửa cách giờ, nàng đông thấy xa xa phía trước có một cái bóng lùn tịt màu xám. nhìn kỹ thì là một nam tử đang hướng mặt lên trời, trông khá nơm ngẩn. Nữ tử to mò nhìn Y không chắc có phải là người đã giết hết bọn sát thủ cứu mạng mình hay không. Tuy nhiên, nàng không muốn làm phiền Y thành ra cứ lưỡng lự đứng yên tại chỗ. Thỉnh thoảng, nàng cũng ngửa mặt lên xem thử có gì ở đó, nhưng chẳng thấy được điều gì. Một lúc lâu sau, nam tử chợt mình mặt lại nhìn nàng với vẻ khó chịu. Đừng có làm phiền ta nữa. Nói xong thì rút chân trái lên, đạp tới một bước. Hóa ra Y không hề lùn chút nào. Chỉ là hai chân ngập sâu vào lòng đất mà thôi, nhưng tại sao ý lại làm như vậy thì nàng không hiểu được. Nữ tử nghe giọng nói của y có chút quen thuộc, bèn tiến lại gần để dò hỏi, "Vị công tử này, hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?" Cút, gã nam tử liền gắt lên. Trước đó, ý tưởng như đã tìm thấy được một tia cảm ngộ, chỉ cần cố thêm chút nữa là có thể chạm vào được, nắm bắt được. Vậy mà rốt cuộc lại bị nha đầu này dẫn theo một đám sát thủ đến phá đám, khiến cảm giác ấy trong chớp mắt đã biến mất không còn chút dấu vết. Nếu không phải nàng ta giẫm vào dấu chân của y rồi té ngã, sau đó ý lại chợt nổi lên tính lịch ngậm dọa nàng mất đi chắc chắn y đã để mặc nàng ta trôi nổi lênh bệnh theo dòng nước mưa rồi. sau khi sắp xếp cho nữ tử này xong xuôi, y rất muốn tìm lại cảm giác mơ hồ lúc trước, hy vọng có thể đột phá. thế là y tiếp tục lang thang trong rừng, vừa đi vừa cẩn thận nhìn bầu trời. nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nữ tử này sau khi tỉnh lại, bốn phương tám hướng để đi, vậy mà nàng ta lại chọn đúng hướng của y, vay dối việc tìm kiếm cặm ngộ lần nữa. nhưng nữ tử này quả nhiên mặt dày, bị xua đuổi còn không chịu cút đi, lại bị võng chạy tới trước mặt nam tử, vì giảm xuống nói, thì ra đúng là công tử. Đa tạ công tử đã cứu mạng, ơn chi ngộ này tiểu nữ quyết không bao giờ quên. Ban đầu nàng còn có chút hoài nghi, nhưng sau khi nghe tiếng cút thì đã có thể khẳng định đây chính là người đã cứu mạng mình. Ta cần ngươi nhớ ơn sao? Không muốn chết thì đừng đi theo ta." Nam tử lạnh lùng nói, sau đó lách người qua một bên, tiếp tục hướng mặt lên trời bước đi. Nữ tử thầm nghĩ, người này tuy trông có hơi nỡ ngẩn nhưng đã dễ dàng giết sạch bọn sát thủ, hiển nhiên là rất lợi hại. Kẻ muốn giết nàng chắc chắn sẽ còn phái thêm người tới, nếu gặp phải chúng thì hết nước sống, mà đi theo y chưa chắc đã chết nàng hướng ánh mắt nhìn bức màn âm u ở xung quanh, cảm giác nguy hiểm vẫn luôn cận kề. không còn cách nào khác, nàng đành mặt dày tiến lên, đi sát ở bên cạnh gã nam tử kỳ lạ. tiểu nữ họ trần, tên là thanh ngân, thanh trong thanh phong minh nguyện, ngân trong thu thủy vô ngân. bởi vì tiểu nữ sinh vào ngày trăng tròn mùa thu, bên cạnh một hồ nước trong nên được cha mẹ đặt tên như vậy. không biết công tử xưng hô thế nào. chớ theo ta. chớ. chớ công tử, tiểu nữ không nghĩ đó là một cái tên. ta bảo chớ có đi theo ta. nam tử gầm lên, tay phải chợt buông ngăn ra. Từng tiếng nổ như sấm rội đùng đùng vang lên, mười mấy cây cổ thụ trong chớp mắt bị đánh nát vấy, chỉ còn lại phần gốc chờ chọi. Ý chỉ trỏ vào mặt nữ tử, nghiến răng đe dọa, còn lại nhại nữa là ta giết ngươi đấy, hừ. Nữ tử họ chuẩn bị dọa cho kinh hồn bạc dĩa, nước mắt lập tức tràn ra, hòa cùng nước mưa chảy dài trên gương mặt. Nhưng nàng thật sự đã vào bước đường cùng, đành vừa lệ lục bườm nếu máu văn xin, chớ công tử, cha mẹ tiểu nữ bị kẻ gian hại chết, tiểu nữ chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, không biết phải nương tựa vào đâu. Kẻ muốn giết tiểu nữ chắc chắn sẽ phái thêm sát thủ để truy đuổi, e rằng còn lợi hại hơn những kẻ hôm trước. Nếu rơi vào tay bọn chúng thì tiểu nữ chỉ có một con đường chết. Chớ công tử, xin công tử thương xót đưa mang. Tiểu nữ nguyện làm châu làm ngựa báo đáp công tử. Nam tử này cũng là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nghe nàng khóc lóc kể lệ một hồi, lại nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy tội nghiệp thì chợt thấy mùi lòng. Ý gì thoáng trần trừ rồi thở hắt ra một hơi, nói: Thôi được, ngươi có thể đi theo ta, nhưng tuyệt đối phải giữ im lặng, cũng không được đến gần ta quá 10 bước dứt lời, y chợt nhận ra mình vừa dứt một thứ của nợ vào người, nhưng đã nói rồi thì dù không muốn cũng phải làm, không thể rút lại được. Trần Thanh Ngân mừng dỡ reo lên, đa tạ chớ. chớ theo ta công tử, tiểu nữ nhớ rồi. nàng biết có hỏi chưa chắc y đã trả lời tên họ thật, bèn gọi như vậy để khiến y tự nói ra. quả nhiên y trừng mắt lên nói, ta họ khúc, tên là Xuân Ca. Xuân trong Xuân xa, Ca trong Ca Ca đúng không? không phải. nam tử bực bội quát, là Xuân trong Xuân Phong ngữ lưu hành, Ca trong Hạo Ca Đại Minh Nguyệt, một. có từng nghe qua chưa hả? vâng vâng, tiểu nữ xin khúc công tử thứ lỗi. Khúc Xuân Ca khẽ hừ một tiếng rồi xoay người bước đi. vừa đi vừa nhìn trời, cố gắng tìm lại trạng thái gần có được cảm ngộ lúc trước. Trần Thanh Ngân chờ y cách mình đúng mới bước chân thì cũng chậm chậm đi theo. vừa đi vừa khẽ thì thầm, Xuân Phong ngữ lưu hành Hạo Ca đái minh nguyện. rồi bất giác nở một nụ cười. suốt mấy tháng qua, đây mới là lần đầu tiên nàng mới có thể cười trở lại. hai người một nam một nữ, cứ thế cùng nhau bước đi trong rừng mưa, trước mắt đã hơn 10 ngày trôi qua. Khúc Xuân Ca tu vi cao thâm nên chẳng hề gì, nhưng Trần Thanh Ngân chỉ là một nữ tử yếu đuối, suốt bấy nhiêu ngày giờ mưa. Lại vì không dám rời họ khúc quá san nên chỉ bức bữa là cây nhai với nước lá để lót dạng, làm sao có thể chịu nổi. Lúc này, nàng đã sức cùng lực kiệt, bước chân loạn choạng đứng không vững, hai mắt hoa lên chẳng còn nhìn rõ được thứ gì. Nàng đống cất tiếng kêu đầy yếu ớt, "Khúc công tử, tiểu nữ nữ tử chưa nói hết câu thì hai mắt đã tối sầm lại. Nàng ngã quỵ xuống, nằm sấp mặt vào đống nước bùn, lệnh bển trôi đi. Một trích hai câu trong bài thơ Xuân Nhật Túy khởi ngôn chí của Lý Bạch. Dịch nghĩa: Chi minh trò chuyện trong gió xuân, hát vang chờ ở đợi vầng trăng sáng. Chương 112, Lượng Đào thôn chương 112, Lượng Đào thôn tiền thật đấy. Khúc Xuân Ca khẽ lẩm bẩm trong miệng, "Nói là vậy, nhưng y vẫn quay lại xem nữ tử kia như thế nào. Dù sao thì hai người hiện tại đã đi chung với nhau, mà sư phụ y đã dạy, bỏ rơi bạn đồng hành trong cơn hoạn nạn không phải là hành động của con người." Bây giờ, tình trạng của Trần Thanh Ngân đã rất nguy ngập, sinh mạng tựa như ngàn cân treo sợi tóc. Khúc Xuân Ca đông giật mình kêu lên, "Không phải chứ, sao lại có thể như vậy?" Y thì tự hỏi trong đầu, quên mất rằng bản thân cũng từng yếu đuối không khác gì nữ tử trước mắt, vẫn cần ăn uống, vẫn có lúc bệnh tật khi gặp tiết trời khắc nghiệt. Mặc dù trong người có không ít đàn dược, nhưng đều là Khúc Xuân Ca chuẩn bị cho chính mình. Nữ tử này chỉ là một người bình thường, e là không dùng được. Ý thì không biết phải làm thế nào, đánh cắp nàng vào bên hông rồi bay đi. Mất độ nửa ngày thì cả hai rời khỏi rừng mưa, tìm thấy một nơi có người ở đó là một thôn chấn nhỏ tên là Lưỡng Đảo, đầu thôn có hai gốc đảo rất to, đã sống đến mấy trăm tuổi. Sau khi hỏi thăm, Khúc Xuân cao biết trong thôn có một vị đại phu họ Lê, Ý thuật cao minh, liền đưa Trần Thanh Ngân đến đó. Trong y quán bấy giờ đang có vài người chờ được chữa bệnh, nhưng không gấp gáp nên Lê Đại Phu tạm gắt họ sang một bên, đến xem cho nữ tử họ trần. Vị đại phu vừa nhìn đã biết Trần Thanh Ngân nhiều ngày phải chịu đói rét, tinh thần thường xuyên hoảng, điều kiện sinh hoạt vô cùng cực khổ nên mới lâm vào trọng bệnh. Lão tưởng hai người khúc Trần là một đôi phu phụ trẻ tuổi, lại thấy họ khúc mặt mũi hường hào, dáng vẻ khỏe mạnh, trái ngược hoàn toàn với tình trạng của nữ tử, liền cho rằng y là một tay vũ phu hay bắt nạn hành hạ nữ tử. Lê đại phu thương con bệnh như con ruột, nghĩ vậy liền đùng đùng nổi giận, giao vấn khúc Xuân Ca một trận lên thân. Những người đang có mặt trong ý quán nghe thấy cũng đều tỏ ra xem thường, không tiếc lời chê trách Lý Khúc Xuân Ca cảm thấy rất khó chịu, nhưng đúng là y đã bỏ mặc nữ tử họ Trần kia như thế. Hiện tại cũng đang cần giúp đỡ nên không cãi lại, Đành hợp lực im lặng không nói lời nào. Ý Nhi thầm nghĩ, người này cứu đồng bạn của mình thì cũng xem như là có ơn đối với mình, chỉ cần không vượt quá giới hạn là được. Trần Thanh Ngân được Lê đại phu hết lòng chữa trị, nhờ đó thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng cũng đến ngày thứ ba mới hồi tỉnh. Nàng đã có thể tự ăn uống, nói chuyện bình thường, tuy nhiên vẫn chưa rời khỏi giường đi lại được. Khoảng thời gian này, Cúc Xuân Ca cũng ở lại trong thôn. Ý Nhi đã hứa thì sẽ không âm thầm rời khỏi một mình, nhưng ý cũng không muốn dẫn nàng theo cùng, bèn đến gặp nàng rồi nói, nơi này rất tốt, hai người cứ ở đây luôn đi không cần phải theo ta nữa. Trần Thanh Ngân đang nằm trên giường dưỡng bệnh, nghe những lời đó thì sắc mặt trắng bệnh, thì thao khẽ hỏi, công tử công tử sợ bị tiểu nữ làm phiền đúng không? phải. họ Cúc Thành thực đáp. nàng không ngờ ý lại trả lời thẳng thắn đến thế, gương mặt vốn đã xanh sao lại càng tái đi. nàng cong lưng ho hắng một trang dài, một lúc sau mới buồn bã nói, khúc công tử, thôi được, nếu vậy thì tiểu nữ không làm phiền công tử nữa, nhưng cũng xin công tử đồng ý với tiểu nữ một việc. Khúc Xuân Ca nghe nàng nói không làm phiền mình nữa thì rất vui mừng, bởi tức là không phải y thất hứa mà tự nàng ta muốn thế. ý liền hỏi lại, việc gì vậy? Xin công tử nán lại đây ít hôm, chờ khi tiểu nữ khỏe lại thì hay rời đi. Chờ nữ tử này khỏe lại cũng chẳng mất bao nhiêu ngày, vẫn tốt hơn là dẫn nàng ta theo cùng." Khúc Xuân Ca nghĩ vậy liền vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, khi thấy Trần Thanh Ngân nằm xoay mặt vào bức tưởng, bóng lưng yếu đuối khẽ run rẩy từ nhịp, tiếng sụt sịt không ngừng băng lên, Ý Bông cảm thấy dường như mình đã làm sai điều gì. Ý vì trầm ngâm một lúc vẫn không hiểu được, đành gác lại chuyện đó sang một bên. Những ngày tiếp theo, Khúc Xuân Ca tạm sống trong nhà một nông phu gần đó, ngày ngày chẳng biết làm gì, cứ đứng ngẩn ngơ ngoài sân nhìn lên bầu trời xanh, mong tìm được tia cảm ngộ đã mất mấy bị lại đương, tiểu đương trong thôn mỗi khi đi ngang qua, thấy khúc xuân ca như vậy thì âm thầm đánh giá, xì xầm bàn tán với nhau đủ điều. họ khúc đều nghe hết cả, nhưng cũng mặc kệ bọn họ. lại có mấy đứa trẻ tò mò rủ nhau đến xem, ý ấy cất tiếng gọi, khúc xuân ca cũng làm như không nghe thấy. đột nhiên, có vài đứa trẻ nghịch ngợm lấy đất đá ném vào người ý rồi hùa nhau bỏ chạy, tiếng cười không ngớt vào lại. đến lúc này, khúc xuân ca không kiềm chế được nữa, liền muốn đuổi theo dạy cho lũ trẻ này một bài học. nhưng chợt thấy phía ngoài hàng rào có một nữ hải vẫn còn đứng đó nhìn mình, ý hơi ngạc nhiên, cũng đứng lại nhìn về phía đó. Đứa bé khoảng chừng 3, 4 tuổi, tay phải cầm một xiên kẹo mức, tay trái cầm một con chó bông xấu xí. Nó mặc một chiếc áo ngắn màu hồng, trên đầu có hai bím tóc như cặp sừng trâu khẽ rung rinh, gương mặt bầu bĩnh, mắt đen lay lắt trông rất đáng yêu. Khúc Xuân Ca hùng hổ bước tới gần, thế nhưng nữ hài chẳng có chi là sợ hãi, đông nghe hàm răng xuống ra cười sảng sảng, dang hai tay bà bế. Họ khúc tất nhiên chỉ định hù dọa đứa bé, thấy vậy thì không biết phải làm thế nào nữa. Y thì phân vân một lúc, sau đó đành lấy khăn tay ra lau nước mũi cho đứa bé rồi bế nó lên, tự nhiên cũng không hiểu sao mình lại làm việc này. Nữ hài được bế càng cười to hơn nước miếng phun ra như mưa khiến khúc xuân ca phải nghiêng đầu qua một bên để né tránh. đột nhiên một vệ sáng đỏ lóe lên, đâm vào má bên trái của y thì họ khúc giật mình, đưa tay trái lên nắm lấy tay phải của đứa bé. đứa bé vẫn cười vắt miệng, vừa vung gậy sâu kẹo mức vừa bị bô, ăn, ăn. hóa ra nó muốn mời khúc xuân ca ăn kẹo, tuy nhiên cánh tay trẻ con không đưa sâu kẹo chúng vào miệng y mà lại chọc vào má. cũng may họ khúc kịp nhận ra nên không dùng lực, nếu không đã làm tổn thương đứa bé này rồi. nhưng y cũng không ngờ rằng một sinh linh nhỏ xíu lại có thể đánh chúng được mình. không ăn, ngươi ăn đi. y lắc đầu nói không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy quan quái, bất giác nở một nụ cười. họ khúc tuy không ăn kẹo, nhưng nghĩ đứa bé đã có lòng mời mình thì cũng nên đáp lễ, bèn lấy ra một lá bùa đeo vào cổ nó, cả hai cùng cười lên đầy thích thú. đúng lúc ấy, tại đầu ngõ phía đông đột nhiên có một phụ nhân hớt hải chạy tới. người đó trông thấy khúc xuân ca thì hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng tiến lại gần, nghiến răng nói: trả con cho ta. dứt lời liền giật lấy nữ hải trong tay họ khúc. đứa bé bị đau gào khóc ý ỏi, hàng xóm xung quanh nghe thấy thì ló đầu ra nhìn, đầy vẻ hiếu kỳ. phụ nhân vừa xấu hổ vừa buồn mình, đưa tay và buôn buốt vào mặt con gái không ngừng quất mắng, nín, nín ngay. Nhưng tất nhiên làm vậy chỉ khiến đứa bé càng khóc to hơn mà thôi. Khúc Xuân Ca vốn không có mẹ, ý luôn nghĩ rằng là mẹ thì phải yêu thương con cái mới đúng, chứ đâu phải đánh mắng như thế. Ý thì vừa khó hiểu vừa khó chịu, liền cất tiếng hỏi, tại sao lại đánh nó? Nó là con do ta đẻ ra, ta dạy dỗ thế nào là quyền của ta, liên quan gì đến ngươi? Khúc Xuân Ca thấy lời này cũng đúng, nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào. Phụ nhân hứ một tiếng, cứ thế bồng nữ hải xoay người bước đi. Lúc ngang qua một góc tường, mụ Dương bước chân rồi liếc xéo vào đó, lại la lối om sòm còn cái đồ chết giống này nữa, sao lại dẫn mai mai ra đây hả? để về nhà xem ngươi có chết với ta không? từ trong góc tường, một nam hải khoảng chừng bảy, tám tuổi bước ra, ngoái nhìn khúc xuân ca một cái rồi lầm lũi đi theo phụ nhân. đứa bé này vừa rồi cũng con ném đá vào người yìề, đến lúc bỏ chạy thì quên dắt theo mượn mượn. nhưng nó đang rất sợ nên không dám quay lại một mình, đành gọi mẹ đến đón. khúc xuân ca nhìn ba mẹ con rời đi, trong lòng cứ cảm thấy bức dứt bực bội mà không hiểu vì sao. yìề đứng ngây ra một lúc rồi bỗng nhảy qua hàng rào, chạy theo hướng phụ nhân, liên tiếp cất tiếng gọi, khoan đã, dừng lại chớ đi bội. Nếu muốn, khúc xuân ca có thể lập tức đứng chắn ngay trước mặt mụ ta, nhưng sư phụ đã dạy không được tùy tiện hiển lộ tu vi trước mặt người khác, do đó y mới không làm vậy. Phụ nhân đang ghé vào bên đường để bẻ cành tây, nghe tiếng gọi thì quay ngoắt mình lại, tay phải ôm chặt con gái, tay trái che trước mặt con trai, vừa dẹp chừng vừa hung hăng nói, có chuyện gì? Thằng bé này lúc nay đã ném đá vào người ta. Khúc xuân ca trỏ vào nam hải đang rụt rè nấp sau lưng mẹ, phụ nhân liếc nhìn vẻ mặt con trai liền biết lời này là thật, nhưng sau khi quay sang nhìn họ khúc từ đầu đến chân, mụ chống tay vào bên hông, cái môi chảy ra chẳng những không xin lỗi mà còn nói, bọn trẻ nghịch ngợm một chút thì có gì to tát, trên người ngươi cũng chẳng có xây xác gì, tay chân vẫn còn nguyên mẹ, thế mà cũng muốn kiếm chuyện mắng muốn cho được, ngươi có phải là nam nhân không? Rồi mụ tiếp tục sổ ra một chàng từ ngữ khó nghe, đến nỗi Khúc Xuân Ca không kịp đứt lại mặt núi. Ý Nhi vốn không giỏi ăn nói, càng không thạo việc chửi mắng người khác, thế là lại đứng ngây ra chịu trận. Mụ mắng xong thì chẳng lý gì đến họ khúc nữa, cầm cây roi vừa bẻ được quất vào mông Nam Hải, quất, về nhà, mau. Ba mẹ con lại giận nhau đi. Khúc Xuân Ca đứng nhìn theo, âm thanh của phụ nhân cứ vang vọng bên tai. Hết chuỗi con trai lại mắng con gái. Đồ con cái hư hỏng, suốt ngày chỉ biết gây họa. Còn cái gì đây, ai đời lại đeo giấy lộn lên cổ thế này chứ? Khi cả ba người đã đi rất xa, khúc xuân ca mới chầm chậm bước tới, túi xuống nhặt lấy lá bùa mà mình đã tặng cho nữ hài lên. Y dị phủ nhẹ bụi bám bám trên đó, đứng bần thần một lúc lâu rồi quay vào nhà, những ngày tiếp theo không thèm ló mặt ra ngoài nữa. Chương 113, Lãnh Tiêu Diên Lệ chương 113, Lãnh Tiêu Diên Lệ đêm hôm quyết đoán, nửa vầng trăng bằng bạc và soi sáng trên những mái nhà tranh. Cả thôn xóm đều đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió thổi lưu liu. Tiếng dế giả dích đầu đó băng lên, khoảng sân trước của một ngôi nhà nhỏ, một bóng người lặng lẽ đứng xoay mặt về hướng tây bắc. Ilya vận một bộ y phục màu xám nhạt, hai tay chắp sau lưng, chính là Khúc Xuân Ca. Rất xa theo hướng nhìn, dưới ánh trăng, đâu có từng bóng chim khổng lồ vụt lướt qua những ngọn cây cao. Chỉ mất vài nhịp thở, bầy chim đã vượt qua khoảng cách hàng rào đường, xuất hiện ngay phía trên lưỡng đảo thôn. Một cánh tay giơ lên, con chim dẫn đầu nghiêng cánh rồi đột ngột dừng lại giữa không trung. Cả bầy chim phía sau dừng lại theo, trên những con chim ấy cũng đều có người ngồi. Tổng cộng 54 con chim, bao nhiêu chim là bấy nhiêu người. Sau một thoáng trao đổi thông tin, bầy chim nhanh chóng tản ra, phóng veo veo xuống phía dưới. Tiếng rầm rầm liên tiếp vang lên, từng mái nhà tranh đã bị vốt chim xé toạc ra như tờ giấy mỏng. Thôn dân giật mình tỉnh giấc, mơ mơ màng màng thắp đèn xem thử có chuyện gì. Nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bọn họ đã thấy có từng cái bóng đen từ trên cao xả xuống, cuồng phong thổi vù vù vào mặt. Lúc nhìn lại thì đã bị gấp lên cao hàng trăm trượng. Trong âm thanh gào rú thê lương, từng thân thể bị phân chia thành hàng chục mảnh nhỏ. Thịt vụn lạ tả rơi xuống cùng với cơn mưa máu, nhuộm ánh trăng thành một màu đỏ thẫm. Phía bên dưới, những ngọn đèn còn rơi rất lại dầu chạy lên láng khắp nơi, ngọn lửa theo đó bén vào vụn mái tranh, lan sang cả nhà, đù đùn đun bốc lên thành từng đám cháy lớn. trong chốc lát, nguyên một dãy nhà đã chìm trong biển lửa, khói bốc cao che kín cả không trời. cơn mưa máu thịt rơi xuống, không phải để dập tắt khói lửa, mà chỉ khiến cho mùi khét càng nồng nặng hơn, không cách nào lùi nổi. Bầy chim hí lên một tiếng, lại tiếp tục xả xuống, gấp lên một đám người khác, tiếp tục thực hiện màn phanh thây. thôn lưỡng đảo vốn yên bình bỗng chốc trở nên cực kỳ hỗn loạn. đâu đâu cũng có tiếng la hét thất thanh, tiếng cầu cứu tuyệt vọng, tiếng khóc nước nợ mẹ nào. nhưng không một ai dám chạy ra ngoài cuối cùng kẹt lại trong đám cháy, bị lửa thiêu rụi. Khúc Xuân Ca vẫn đứng yên trong khoảnh sân nhỏ, chỉ có cái bóng là không ngừng ngả nghiêng lay động. Ý Gia đang phân vân không biết có nên cứu những người này hay không, bởi bọn họ chẳng có liên quan gì đến ý cả. Từ trong ngôi nhà gần đó, chợt có một dáng người mảnh mai lao ra, vừa chạy về phía này vừa gọi to mấy tiếng, "Khúc công tử." Nhìn thấy Khúc Xuân Ca, Trần Thanh Ngân chống tay vào hàng rào thở một hơi, sau đó chạy vào trong sân, kéo tay đi nói, "Khúc công tử, xin công tử hãy cứu bọn họ." Đám sát thủ lần này trông lợi hại hơn trước rất nhiều. Nàng không biết họ Khúc có cự nổi với chúng hay không, nhưng ý chính là hy vọng duy nhất mà nàng có thể điều lấy. Khúc Xuân Ca vẫn không động đậy, chỉ hỏi ngược lại, tại sao ta phải cứu bọn họ? Bởi vì những người này thật sự rất đáng thương. Trần Thanh ngân nghẹn ngào đáp, nàng định chờ đến khi khỏe hẳn sẽ rời khỏi đây, mặc cho số phận an bài. Nhưng vì lo sợ bọn sát thủ tìm đến, làm hại thôn dân vô tội, nàng mới xin Khúc Xuân Ca nán lại ít hôm để bảo vệ bọn họ. Quả nhiên chúng đã đến, đã giết rất nhiều người, chỉ có điều là họ Khúc vẫn khoanh tay đứng nhìn. Đáng thương. Ương. Khúc Xuân Ca cũng thấy vậy, nhưng vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Dù sao thì cái thôn này chẳng có liên quan gì đến Ilya, ngoại trừ một vài người như nữ tử họ Trần, nông phu cho ý ở nhờ hay lê lại Phu. Ýy không muốn hành động vì những thứ không liên quan đến mình. Hôm ấy, nếu như bọn áo đen trong rừng không lộ sát ý đối với ý thì ý cũng đã không giết hết bọn chúng. Trần Thanh Ngân van xin đến tuyệt vọng, nước mắt lã trả tuôn rơi, nhưng dường như không làm lay động được họ Khúc. Một lúc sau, nàng đỗ gạt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng người lên, bình thản nói, "Khúc công tử, đa tạ công tử đã chiếu cố cho tiểu nữ những ngày qua." Công tử bảo trọng Nói xong, Trần Thanh Ngân xoay người, chậm rãi bước ra khỏi sân, không quay đầu lại. Thân ảnh nàng tuy nhỏ bé, nhưng trong khoảnh khắc lại tựa như một ngọn núi cao, to lớn và vững trái. Dưới làn mưa máu, nàng cứ thế đi vào giữa con đường lớn trong thôn, ngước nhìn bầu trời rồi dùng hết sức lực trong người để gào lên, "Trần tiểu thư, các ngươi muốn kiếm đang ở đây, các ngươi có gan thì tới bắt ta, đừng có làm hại người vô tội." Thanh âm của nàng vẫn rất trong trẻo, tựa như dòng nước suối tinh khiết nhất trên thế gian, không bị nhấn chìm bởi màn đêm, chẳng hề đục vì khói lửa. Bầy chim thoáng dừng lại, xếp thành vòng tròn lượn lờ giữa không trung. 216 cặp mắt lạnh lẽo Sắc bén dần tập trung lên người Trần Thanh Ân, nàng đứng giữa biển lửa bùng cháy, thế nhưng vẫn tỏa ánh hào quang như một viên pha lê sáng lấp lánh. Mục tiêu đã ở ngay trước mắt, vậy mà bọn áo đen vẫn không manh động. Chúng e dè trước vẻ hiên ngang của nàng, sau đó chỉ là một phần, 99 phần còn lại là vì lý do khác. Đám sát thủ lần trước phải đi, mặc dù chỉ là mấy tên kép dịu không đủ thịt để nuôi chim, nhưng việc không có tên nào có thể sống sót trở về báo tin cũng chứng tỏ người hạ sát không phải hạng tầm thường. Bọn người cưới chim chính là lo ngại nhân vật này. Dẫu vậy, nếu vì lý do này mà bỏ qua cho Trần Tiểu Thư, ngay từ đầu bọn chúng đã chẳng tìm đến đây. Quả nhiên không lâu sau, một con chim bỗng tách khỏi đàn rồi xà xuống, móng luốt vươn ra muốn trộm lấy con mồi của mình. Trong khoảnh khắc cái móng chim sắp chạm vào người Trần Thanh Ngân, đột nhiên có một vệ sáng lóe lên, đem con chim lẫn người ngồi trên nó cắt thành hai nửa, song song lướt qua người nàng. Trần Thanh Ngân mở trừng hai mắt, máu đỏ dính đầy trên gương mặt trắng nhợt của nàng. Toàn thân nàng căng cứng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như sắp vỡ tan. Nắm tay nàng siết chặt lại, đôi chân cố gắng giữ cho thân hình không ngã xuống. Khúc công tử, nàng run rẩy nói, hai hàm răng cứ va vào nhau cạnh cạnh. Hiển nhiên vừa rồi đã rất sợ hãi. Khúc Xuân ca đứng ở phía trước nàng, không ngoái lại nhìn, không lên tiếng đáp lời, ngay cả một cái gật đầu cũng không. Trong tay Y là một thanh trường kiếm màu tím nhạt, máu tử mũi kiếm vẫn đang tí tách nhỏ xuống mặt đất. Y thì đã hứa rằng chờ khi nữ tử này khỏe lại thì mới rời đi, nếu để nàng chết thì chẳng phải Y trở thành kẻ thất hứa hay sao. Vì vậy, từ giờ cho tới lúc đó, không một ai có thể giết nàng, trừ phi đánh bại được Y đi Trần Thanh Mân chưa hề nghĩ đến điều này, nàng chỉ hy vọng không có thêm người phải chết vì mình nàng đã tin chắc rằng mình sẽ phải chết, một cái chết nhanh chóng và không đau đớn, nhưng rốt cuộc lại được nam nhân này một lần nữa cứu sống. Trần Thanh Ngân thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, nàng cứ tưởng họ khúc rung động vì mình nên mới xuất thủ, trên môi bỗng nở một nụ cười đỏ thắm. Trái tim nàng không còn đập nhanh vì sợ hãi, tuy nhiên vẫn còn rất rộn ràng. Phía trên cao, bầy chim kêu lên những tiếng ken két chói tai, phẫn nộ vì đồng loại bị sát hại. Những kẻ mặc áo đen ngồi trên lưng chúng cũng vẫn nộ không kém. Một tên đồng bọn chết đi không đủ để khiến đám người này phải kết đạm. Chợt có một tiếng còi hiệu vang lên, như muốn xé toạn bầu trời ngoại trừ con chim lớn nhất vẫn giữ nguyên vị trí của mình, số còn lại lập tức tản ra bốn hướng đông, tây, nam, bắc, sau đó lao xuống như những vệ sa băng. Khúc Xuân Ca đảo nhẹ ánh mắt, lắng hai ngay móng. Trường Kiếm chợt bu lên, chém vào bốn con chim gần nhất cùng với chủ nhân của chúng. Đồng thời tay trái vươn ra, ôm lấy Trần Thanh Ngân rồi bay thẳng lên trời. Bốn con chim dẫn đầu chết đi, bị cắt thành nhiều mảnh, va vào nhau rồi dồn lại thành một đống. Chân con này gắn vào đầu con kia, cánh con này chắc vào thân con kia, lẫn lộn cả lên. Mà trong đống hỗn tạp ấy, đầu, mình, tay, chân của mấy kẻ khiển chim cũng chịu cảnh tương tự. Đám chim phía sau bị mất mục tiêu liền đảo cánh, lượn nửa vòng tròn dối bay bụt lên. Những con chim còn ở trên cao cũng thay đổi phương hướng của mình, tiếp tục phóng tới mục tiêu đang lơ lửng giữa không trung. Sợ không?" Khúc Xuân Ca hỏi, chỉ là một câu hỏi hướng hở, nhưng rơi vào hai trần thanh ngân lại hóa thành thanh âm vô cùng êm dịu. Nàng cảm nhận bàn tay đang nắm chặt eo mình, hai má bất giác nóng bừng lên, nóng hơn cả lúc nàng bước đi trong biển lửa. Thiếu nữ bén lén nép vào lòng Khúc Xuân Ca, khẽ đáp, "Thiếp không sợ." Khúc xuân Ca cũng chẳng để ý câu trả lời của nàng, gật đầu một cái rồi cất tiếng khen, "Khá lắm." trước sau trái phải trên dưới đều là chim tiếng kêu ken kết chấn động tâm thần trần thanh ngân nét mặt nhăn nhó khổ sở trước âm thanh ấy đội đưa hai tay lên bị thai lại khúc xuân ca phóng trường kiếm chặt đứt ba cái đầu chim cùng ba cái đầu người ở phía bên phải lật tay lấy ra hai mảnh vỏ ốc áp vào hai nàng tiếng chim lập tức biến mất thay vào đó là tiếng sóng vô dì rào du dương họ khúc hơi dưới người lên thân nghiêng sát phải chân đạp vào đầu con chim vừa lao tới từ bên trái cái đầu chim lập tức nổ tung sắp bay mất dạng khúc xuân ca cũng mượn lực lao nhanh về phía bên phải mấy con chim vừa bay tới lại suýt nữa đâm vào nhau Nhưng hiển nhiên chúng đã được huấn luyện kỹ lưỡng, trong sát na vẫn có thể tránh né được bọn bọn, lượn nửa vòng rồi lại lao về phía họ Khúc. Khúc Xuân Ca đưa tay chụp lấy thanh trường kiếm đang bay ngược trở lại. Giữa không trung, y đột nhiên tung người lên trên, né được đuốt chim từ phía trước mặt móc tới. Phía trên cũng có chim đang mổ xuống, Khúc Xuân Ca liền đảo người chém ra một vệ kiếm quang hình bán nguyệt, ngay tức khắc diện sát bốn con chim lớn, đồng thời hất lấy bốn cái đầu người. Bầy chim càng điên cuồng bay tới bay lui bao vây lấy Khúc Xuân Ca, tiếng kêu đầy vẻ phẫn nộ. Tuy nhiên, chúng chẳng thể động được vào một sợi tóc của họ Khúc, lại cứ như đang bị y chơi đùa. Từ xa nhìn lại, chợt thấy dưới bầm trang khuyết như có một quả bóng khổng lồ cứ xoay tròn trên không, một quả bóng được tạo thành bởi những con chim. bên trong điều cầu, tử sát quang mang như ánh chớp không ngừng lói lên, lúc ở đằng đông, lúc thì đằng tây, có khi đồng thời xuất hiện ở cả hướng nam lẫn hướng bắc, khoảng cách giữa các nơi lên đến mấy trăm trượng. chỉ trong vài hơi thở, đường kính điều cầu nhanh chóng thu nhỏ lại chỉ còn phân nửa, sát chim rơi xuống càng lúc càng nhiều, làm đổ sập không ít cây cối lẫn nhà cửa, máu chảy ngập lên cả tóc. khúc xuân ca bỗng hú lên một tiếng, phóng hàng loạt kia kiếm khí ra bốn phương tám hướng. bầy chim đang đuổi bay bỗng nhiên dừng hết lại như bị đim chặt vào khoảng không. Trên những con chim đồng loạt xuất hiện vết dạng nước màu tím nhạt, chớp mắt lan ra khắp toàn thân. Đùng, đùng, đùng. Từng tiếng nổ nối tiếp nhau như tiếng sấm rền bang, cả bầy chim cứ thế nổ tung thành muôn bản mà nhỏ, lấp lánh ánh tử quang nên trông cứ như một tràng pháo hoa rực rỡ. Khúc Xuân Ca lăng không đứng giữa trời, tay trái ôm chặt Trần Thanh Ân, cả hai người đều không hề nói gì. Đột nhiên, tay phải y đẩy nhẹ tới, phóng thanh trường kiếm về hướng tây bắc. Kiếm quang chớp giật, trong nháy mắt đã bay xa hàng trăm dặm. Tên thủ lĩnh đang cưỡi chim chạy trốn, đột nhiên cảm thấy một mối nguy khủng khiếp sắp đổ lên nổi mình. Gã bội cầm một tấm thuẫn màu đen quay lại liều chết chống đỡ. Tấm thuẫn tưởng như chắc chắn, nhưng trước thanh tử kiếm chết chóc lại chẳng khác nào miếng đậu hũ. Kiếm quang trong trước mắt xuyên qua cả người lẫn thuẫn, khiến cả hai tan nát thành cho bụi. Thanh kiếm vẫn còn giữ lực, phi tới chém đứt hai chân của con chim, song vì đã rời quá xa chủ nhân nên buộc phải quay trở về. Con chim đau đớn kêu lên một tiếng kinh hồn. Nó cố gắng tiếp tục bay đi, máu tươi không ngừng tuôn ra, vẽ thành một vệt cầu vồng đỏ thâm trong mưa. chương 114 biến mất. chương 114 biến mất nửa vầng trăng treo giữa trời đêm, như ánh mắt lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng thế gian một cơn mưa vừa đi qua nhưng khiến cho không gian bị vấy bẩn gió thốc lên đầy bụi tánh tưởi bởi vì đó là một cơn mưa máu. Cú may là cơn mưa ấy rốt cuộc đã dừng lại. Khúc Xuân Ca vươn tay bắt lấy thanh kiếm bay trở về tét vào trong tay áo sau đó từ từ hạ xuống. Châu Y chẳng có vẻ gì là mệt mỏi thế nhưng nữ tử trong vòng tay Y thì lại khác. Trần Thanh Ngân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy đầu góc quay cũng như trong trống. Khúc Xuân Ca vừa buông tay nàng liền bỏ ra đất nôn sạch những gì đang có trong bụng. bốn phía xung quanh thôn dân vội vã xuôi ngược ý ới gọi nhau đi chữa cháy chẳng ai bận tâm tới hai người. Lê Đại Phu lúc này cũng đã mở cửa để cứu chữa cho những người bị thương, bệnh nhân nằm la liệt khắp đầy sân nhà lão. Trần Thanh Ngân ngồi nghỉ một lát rồi cũng hòa vào dòng người, giúp đỡ bọn họ một tay. Trời tơ mơ sáng, đám cháy rốt cuộc cũng được dập tắt, nhưng nhà cửa phần lớn tan hoang, chỉ còn lại những cột khói bay lên bầu trời xám xịt. Tiếng hô hoán ở mỹ lúc ban đêm không còn nữa, thay vào đó là tiếng khóc thê lương quanh quẩn trong từng đống tro tàn. Trần Thanh Ngân ngồi ở một góc đường, nhìn cảnh tang thương tiêu điều, không nhịn được cũng rơi nước mắt. khúc Xuân Ca tay đứng bên cạnh, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chắc có một người chạy tới, hối hối nói may quá, hóa ra khúc Minh đệ ở đây, ta cứ tưởng Minh đệ chết rồi chứ. Đó là một nam tử có thân hình cao lớn và bỡ, nước da đen xì như sắt đùng, gương mặt thật thả chất phác. Người này tên An Lưu, chính là nông phu đã cho Khúc Xuân Ca ở nhờ mấy ngày nay, tính tình lương thiện, đối xử với họ khúc cũng rất tốt. Hôm trước làm ruộng cả ngày mệt mỏi nên Ang Lưu ngủ rất say, phải đến gần canh tư mới tỉnh dậy, vì gã thường thức dậy vào giờ này để chuẩn bị cơm nước rồi ra đồng. Nhưng sau khi biết chuyện đã xảy ra, gã đâu còn tâm trí cày thấy được nữa, liền cùng mọi người đi cứu hỏa. Khúc Xuân Ca nhìn Ang Lưu gật đầu một cái đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên có một giọng thé thé cất lên, chính là ả. Sau đó là từng tiếng hô hào giận dữ, đúng là ả rồi. Chính ả mang đã thai hòa tới. Đồ quỷ cái, thứ sắt tinh, ném chết ta đi. Sau đó là hàng loạt trứng gà, rau củ tối, đất đá, rác rưởi bị ném về phía Trần Thanh Ngân. Cũng may Cúc Xuân Ca đứng ngay bên cạnh, liền vung tay háo lên hết tất cả những thứ đó sang một bên. Trần Thanh Ngân ngơ ngác nhìn đám người vừa kéo tới. bọn họ không chỉ phẫn nộ, mà trên mặt còn tràn đầy vẻ thống khổ vì mất đi người thân. nàng thấu hiểu nỗi đau của họ, cũng biết nỗi đau đó là do mình mang tới không tự chủ được lại tuôn nước mắt như mưa. Những thứ ô uế tiếp tục bị ném tới, hết đợt này đến đợt khác. A không hiểu duyên cớ tại sao, cố gắng khuyên can mọi người dừng tay. Chỉ là sức một mình gã không cách nào ngăn nổi đám thôn dân đang kích động. Khúc Xuân Ca sau năm lần bảy lượt vung tay đỡ gạt thì cũng đã hết kiên nhẫn, gầm lên một tiếng như sấm rền, "Các ngươi còn không dừng tay thì đừng trách ta." Đôi ống tay áo khẽ giật, y quay đầu lại, thấy Trần Thanh Ngân đang nhìn mình bằng đôi mắt vấn lệ, khẽ lắc đầu. Chỉ một cái nhẹ, vậy mà lại có sức mạnh khiến Khúc Xuân Ca phải từ bỏ ý định trừng phạt đám thôn dân. Lại nghe có tiếng hô, "Mọi người cẩn thận!" kẻ này biết yêu pháp. Cái đó là từng chậu mau chó, nước tiểu thi nhau hào, hào tạt lên thân thể của hai người. Lần này, Khúc Xuân Ca không hề phản kháng. Y đang bận nhìn chăm chú vào đôi mắt của Trần Thanh Ngân, dường như trông thấy điều gì đó mà từ trước đến nay mình chưa hề biết được. Và trong một khoảnh khắc, Y bóng bàng hoàng, không hiểu sao lại có cảm giác nữ từ trước mắt này mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, dù rõ ràng đây vẫn chỉ là một nữ tử yếu đối. Yêu pháp của hắn mất rồi. Tiếng thanh la của đám thôn dân vang lên, vô số rác rưởi, chất thải lại bị ném tới. Mặc kệ những thứ ấy. Khúc Xuân Ca ngồi xuống, lấy khăn lau nhẹ lên gương mặt trắng bệnh của Trần Thanh Ngân. Nàng cũng đưa tay vén làn tóc rối trên gương mặt Ili, sau đó nở một nụ cười. Đôi môi nàng tái nhợt, nhưng khi cười lại giống như đóa tuyết liên tinh kết nhất. Đột nhiên, Khúc Xuân Ca vung tay chỉ về phía bên trái. Đúng một tiếng, căn nhà ở cách đó không xa liền nổ tung, khiến ai nấy đều giật mình nhìn lại. Lão giả vừa rồi tạt máu chó đống nếu máu rú lên, trời ơi, nhà của ta. Nhưng ngay sau đó âm thanh liền im bặt, lão sợ hãi lùi lại mấy bước mới đứng vững. Xuân Ca đưa ánh mắt lạnh lùng liếc quanh một vòng cả đám thôn dân lập tức giống như lão già kia, im thiên thiết không dám hó hẽ gì nữa. y rìa vòng tay qua eo trần thanh ngân rồi bế nàng lên, chấm chấm bước ra khỏi thôn. lúc đi đến cuối thôn, đông nghe có tiếng kêu khóc thảm thiết từ phía sau một vách tường đổ nát vọng lại. trần thanh ngân bảo đặt nàng xuống, cả hai cùng nhau bước đến gần xem thử. ở đó, một nữ nhân đầu tóc rối tung, mặt mày lem lốp, đang vừa kêu gạo vừa dùng đôi tay trần đảo đơi đóng cho tàn vẫn còn nóng hổi. trần thanh ngân định lại gần uổi, nhưng chưa kịp đi thì khúc xuân ca đã vụt lên trước. y không người nhặt lấy một vật đặt ở bên cạnh nữ nhân kỳ lạ, một con chó đông bị cháy xém, bung chỉ loài ruột. Nhìn món đồ chơi hư hỏng, trước mắt Y Đông hiện ra hình ảnh của một nữ hài nhỏ bé đáng yêu, bên hai vang vàng tiếng cười trong trẻo như tiếng kim thánh. Khúc Xuân Ca cảm giác đau đớn, tưởng như cói lòng tan nát giống con chó bông đang nắm chặt trong tay. Suốt bao nhiêu năm sống trong tông môn, Y chưa bao giờ có cảm giác buồn bã như thế này, chẳng biết là nó có thật hay không nữa. Đột nhiên, nữ nhân kia nào về phía Y, ấy, giật mạnh con chó bông khiến nó rách vào ra. Mụ trường lớn đôi mắt đỏ hoe, mẩn ngơ nhìn từng nhún đông trắng đồng bề trôi theo làn gió, hẹp như những đám mây. Mùa cố vươn tay điệu lấy, nhưng những đám mây đã bay lên rất cao rất xa, không cách nào giữ lại được. mụ rú lên một tiếng đầy thê lương, sau đó lại nhảy bổ vào người khúc xuân ca, vừa đánh vừa kêu gào bằng chất giọng khàn đặc như của bị giữ. tại sao ngươi để bọn chúng bắt mai mai đi? tại sao không giết bọn chúng sớm hơn? tại ngươi, tại ngươi mà còn ta không còn nữa. trả con cho ta, trả con cho ta khúc xuân ca siết chặt nằm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. nếu mụ ta không bứt lá bùa hộ mạng kia đi thì đứa bé đã không xảy ra chuyện gì. ý càng nghĩ càng tức giận, chợt vung tay tát mụ ta một cái văng ra xa mấy thước. mụ ngã sóng xoáy trên mặt đất, giang bị gây mất mấy cái. Máu cùng nước dãi cứ thế chảy ra ngoài khóe miệng. Trần Thanh Ngân khẽ ối một tiếng, vội chạy tới đỡ mụ dậy. Nhưng mụ không cần, liền hất tay nàng ra, lại gục mặt xuống đất khóc hù. Trần Thanh Ngân quay lại nhìn Khúc Xuân Ca, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Nàng không biết phải làm thế nào, đành tháo chiếc vòng tay đang đeo rồi đặt ở bên cạnh mụ. Giá trị của chiếc vòng rất lớn, đủ để xây dựng lại nhà cửa cho mười thôn láng đảo. Dẫu vậy, nàng biết chẳng có thứ gì thay thế được thân nhân đã mất, bởi nàng cũng vừa mất đi cha mẹ của mình cách đây không lâu. Sau một lúc lâu, Trần Thanh Ngân mới chẩm chẩm đứng dậy, cùng Khúc Xuân Ca lặng lẽ rời khỏi thôn trấn tan hoang này. Đi khoảng 2 canh giờ, nắng bắt đầu gắt hơn. Họ khúc đấu trỏ về hướng tây nam rồi nói, bên kia có một con suối, chúng ta qua đó nghỉ ngơi một lát. Trần Thanh Ngân không nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng hoàn toàn tin tưởng khúc Xuân Ca. Hai người cùng nhau đi về phía đó, quả nhiên có một con suối trong veo mát lạnh, nước luồn qua các khe đá rớt rách. Khúc Xuân Ca bảo, ngươi ở đây chờ, để ta đi kiếm thứ gì cho ngươi ăn. Trần Thanh Ngân nhìn y với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, sau đó đung mở một nụ cười dễ dáng. Họ khúc trao mày hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu nữ đang cảm thấy rất vui. Lý do? Khúc Xuân Ca không hiểu lắm. Bởi vì mới vừa nãy tôi trông nàng ta vẫn rất u sầu thiểu não. Trần Thanh Ngân đáp, bởi vì công tử dường như đã biết quan tâm đến người khác. Ta trước giờ vẫn biết quan tâm đến người khác. Họ hứng ngờ nói, đây không phải lời nói dối, ý cũng không thích nói dối trong trường hợp không cần thiết. Ý y biết quan tâm đến người khác, nhưng chỉ với người mà y cho là đáng quan tâm mà thôi. Nữ tử trước mắt xứng đáng với điều đó, vì nàng dám xông vào cái chết để hy sinh cho người khác. Kể cả khi đó là lựa chọn duy nhất thì nàng cũng đã có một quyết định dũng cảm. Trần Thanh Vân dường như đoán được suy nghĩ của y, trong lòng càng vui vẻ hơn, bởi vì lúc trước Nàng biết mình không đáng giá một xu trong mắt người này. Thấy nàng cứ đứng cười như một đứa ngốc, Khúc Xuân Ca khẽ hừ một tiếng rồi bỏ đi. Một lúc sau, Y quay lại với một con thỏ trắng mập mạp cùng một bó củi lớn. Trần Thanh Ngân đã đi đâu mất? Y lắng tai nghe nóng một hồi, sau đó ngồi xuống bắt đầu nhóm lửa. Con thỏ bị trói bốn chân không cách nào chạy được, chỉ biết nằm một chỗ rây ruồi chờ chết. Nó nhìn đám lửa cháy bập bùng, từ trong đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu tràn ra vài giọt lệ. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi hơi nghiêng về phía tây. Tang cho dần tích tụ thành một nắm lớn, đặt lại bên dưới đám than hồng. Khúc Xuân Ca đang ngồi tính tọa thì đột nhiên mở trừng hai mắt ra, vầng trán hơi nhăn lại. Thân ảnh y nhoáng lên một cái, tựa như một mũi tên theo ngược dòng suối lao đi. Chỉ trong chớp mắt, Khúc Xuân Ca đã xuất hiện cách đống lửa hàng trăm trượng. Dưới dòng suối nước vẫn chảy róc rách, trên bờ vẫn còn một bộ quần áo bẩn thiểu, thế nhưng người thì lại chẳng thấy đâu. Chương 115, sinh tử của ngươi chương 115, sinh tử của ngươi bông có tiếng thét vang lên, đừng quay lại. Có điều là không còn kịp nữa rồi, Khúc Xuân Ca đã quay lại. Y thấy Trần Thanh Ngân đang nép chặt người vào một tảng đá lớn, toàn thân ngập chìm trong nước, chỉ là dòng nước trong bắt chẳng giúp ích được gì. Đôi tay nàng cố che lấy thân thể, nhưng làm sao mà che hết được. Một cảnh tượng mỹ lệ cứ thế đập vào mắt Khúc Xuân Ca, lấp loáng lần lần hiện hiện, trông càng thêm phần dụ hoặc. Cả hai người cùng đỏ mặt tiến hai, đầy vẻ ngượng ngùng. "Ngươi, tại sao ngươi họ khúc đội quay mặt đi?" Toàn thân căng cứng, a đúng nói không nên câu. Thật ra, Ý đã biết nàng đến đây tắm rửa, nhưng chờ hơn một canh giờ vẫn không thấy nàng trở về, lắng nghe tiếng nước chảy đều đều khiến Ý tưởng nàng không còn ở đây nữa mà đã xảy ra chuyện gì, liền tức tốc chạy tới xem sao. Dĩ nhiên Trần Thanh Ngân vẫn bình yên vô sự. Nàng tắm xong mới sực nhớ là không có quần áo để thay. Không biết phải làm thế nào nên cứ ngâm mình trong nước đến tận bây giờ. Có điều nàng không ngờ rằng họ khúc kia lại đến nhanh như thế. Khúc công tử nàng bèn lên nói, "Công tử thấy hết rồi sao?" "Không, ta không nhìn thấy gì cả." Khúc Xuân Ca giật nảy người lên, thật như một đứa trẻ đang làm điều sai trái thì bị bắt quả tang tại trận. Y Li về cất bước đi thì lại nghe Trần Thanh Ngân cất tiếng gọi, "Khúc công tử, người người muốn gì? Công tử, công tử có dư bộ quần áo nào không?" Khúc Xuân Ca vội mở túi trữ vật, lấy ra một bộ y phục thả xuống đất. Ý Li bỗng có cảm giác lo sợ nếu phải nghe thấy âm thanh của nàng liền quan dọ chạy thẳng một mạch về phía trước, chạy được một đoạn, y mới nhận ra là nhầm đường, lại đánh lửa vòng tròn lớn rồi trở về chỗ đống lửa. Không lâu sau, Trần Thanh Ngân xuất hiện trong bộ y phục mới rộng thùng thình, chân nàng không mang giày, cả dây tất lẫn quần áo cũng đều không cách nào giặt sạch được, đành phải bước chúng đi. Vừa trông thấy nàng, Cúc Xuân Ca liền túi gầm mặt xuống, giả vờ châm thêm củi vào ngọn lửa đang cháy lép bếp. Trần Thanh Ngân chầm trầm ngồi lên một tảng đá, cũng không biết phải nói gì. Bầu không khí vô cùng ngợ gạo, ngay cả con thỏ trắng cũng mệt mỏi chẳng còn muốn dây Lại qua một lúc, cả hai cùng nhướng mắt nhìn lên đột ngột chạm phải ánh mắt đối phương thì liền bội vã quay đi. Khúc Xuân Ca bỗng hỏi, ngươi không nói sao? Có, một chút. Trần Thanh Ngân khẽ đáp, ta không biết nấu nướng, cũng không cần ăn uống, con thỏ này ngươi tự lo liệu đi. Ý nghĩa vừa nói vừa xách hai con thỏ nẹp qua. Trần Thanh Ngân ngắm nghĩa con thỏ rồi bế nó lên, vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại. Đột nhiên nàng tháo sợi dây trói ra, đặt con thỏ xuống đất rồi đẩy nhẹ vào lưng nó, dịu dàng nói, đi đi, gia đình ngươi đang chờ ngươi đó. Con thỏ nhảy vài bước rồi quay lại nhìn nàng, giống như muốn ghi nhớ ân nhân đã cứu mạng mình, sau đó lao vụt vào bụi cỏ. Khúc Xuân Ca cũng ngẩng lên nhìn nàng, tựa hồ đã quên hẳn sự ngượng ngùng lúc nãy, ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại thả nó đi?" Tiểu nữ cũng không biết nấu nướng. Trần Thanh Ngân mỉm cười, lắc đầu đáp: "Người không biết nấu nướng." Khúc Xuân Ca càng tỏ ra ngạc nhiên hơn. Ý điệp vốn có cái quan niệm kỳ quặc rằng, đã là nữ nhân thì phải biết nấu nướng, nếu không biết thì là vô dụng. Nha đầu này quả đúng là vô dụng. Ý điệp thầm nghĩ. Thật ra, nàng chẳng những biết nấu nướng mà còn nấu rất giỏi, cũng đã không ít lần chế biến qua món thịt thỏ. Chỉ là vừa rồi, nàng đốn cảm thấy con thỏ khá đáng thương, lại không muốn gửi phải mùi máu tanh thêm nữa. Vì vậy mới thả nó đi. Thấy Trần Thanh Ngân khẽ gật đầu, họ khúc lại hỏi, "Vậy ngươi định nhịn đói luôn à?" Tiểu nữ qua kia hái một ít trái cây ăn cũng được. Nàng đáp, đang định đứng lên thì nghe Khúc Xuân Ca nói, "Thôi để đó cho ta, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi." Ý gì thấy bệnh cũ của Trần Thanh Ngân muốn vẫn chưa khỏi hẳn, hôm nay lại trải qua một phen kinh động nên sức khỏe càng yếu đi, vẻ suy nhược hiện rõ trên gương mặt, không tiện hoạt động nhiều. Không đợi nàng đồng ý, Khúc Xuân Ca liền bay thẳng về phía khu rừng gần đó, chẳng mấy chốc đã mang về một túi trái cây. "Ngươi ăn đi, ta cũng phải thay một bộ y phục khác mới được." Đoạn Y hướng xuôi theo dòng suối bước đi, cũng tìm một chỗ kín đáo để rửa giấy rồi thay áo quần. Trời nắng trăng trang, Trần Thanh Ngân đem trái cây vào chỗ bóng râm, trải lá ngồi ăn. Nàng biết Khúc Xuân Ca không cần ăn uống để duy trì sự sống, thế nên cũng chẳng cần khách sáo làm gì. Một lúc sau thì Khúc Xuân Ca quay trở lại, loay hoay dựng ở bên cạnh bờ suối một cái lều bãi lớn. Bên trong lều đã có sẵn các vật dụng cơ bản như bàn, ghế, chan, đệm. Tuy chỉ là một cái lều, nhưng so với nhà ở của phạm nhân còn vững chãi hơn gấp trăm lần. Gió thổi không đủ, lũ cuốn cũng trôi, kháng được thủy hỏa, nóng lạnh điều hòa. Cúc Xuân Ca chỉ có một cái, vì vậy trước đó không tùy tiện đưa cho nữ tử họ Trần. Dự liệu xong, ý liền gọi nàng ta vào trong nghỉ ngơi. Ý liền ngồi trên tấm đệm đặt ở bên trái lối vào, nhìn về phía đối diện nói, tạm thời chúng ta cứ ở đây, chờ khi nào ngươi khỏe hẳn rồi tính tiếp. Tâm trạng Trần Thanh Ngân vốn đang rất vui vẻ, nhưng sau khi nghe thấy điều này liền hiểu ý muốn nói gì, gương mặt đông như bị bao phủ bởi một tầng mây xám. Nàng lặng lẽ cúi đầu, khẽ nói, "Vâng, tiểu nữ hiểu rồi." Dứt lời, nàng liền quay mặt đi, ngả tấm thân gầy được mà nặng chịu xuống tấmệm, khóe mắt đỏ hâm nóng dòng lệ tuôn trào. Chỉ trong nửa ngày mà đã trải qua quá nhiều cảm xúc trái ngược, nàng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chẩn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại thì ngoài trời đã tối, nhưng trong lều ánh sáng vẫn đầy đủ. Trần Thanh Ngân khẽ xoay người, thấy Cúc Xuân Ca đang nhắm mắt tính tọa ở vách lều đối diện. Nàng cẩn thận ngắm nghiêng gương mặt y dị, trái tim đập mạnh đến nỗi khiến lồng ngực đau nhói. Nàng hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, gión gen bước ra khỏi lều với đôi chân trần. Đến bên bờ suối, nàng gốc một ít nước mát lạnh rửa mặt, sau đó ngước nhìn lên trời cao, đáy mắt phản chiếu ánh trăng cùng nguồn sao lấp lánh. Tựa hồ trông thấy gương mặt cha mẹ mình ở đó nàng chợt cất tiếng gọi rồi hé môi nở một nụ cười. gió đêm thổi ngọn tóc rối phất phơ, nàng khẽ luồn mấy ngón tay thon dài trải lại mái tóc, ngẩn nhìn căn lều lần cuối rồi rứt khoát bước đi. nàng không biết sẽ đi đâu về đâu, liệu có đám sát thủ nào khác tìm đến hay không, nhưng nàng không muốn làm phiền y thêm nữa. dưới bóng trăng tĩnh lặng, trần thanh ngân đi mỗi lúc một xa, đôi chân trần đạp lên sỏi đá, sau đó là lớp đất thịt sen lẫn những bụi gai. nàng đã rời khỏi bờ suối, dần tiến sâu vào rừng rậm hoang đôi bàn chân máu, nhưng nàng tựa như không hề biết đến, bởi đang có một nỗi đau khác đang đùa vây trái tim nàng. một nỗi đau không rõ là gì, lại rất kỳ lạ. Bởi có đôi lúc nó cũng khiến nàng cảm thấy vui sướng và cùng. Ánh trăng xuyên qua cái lá, soi lên gương mặt Trần Thanh Ngân. Đôi bờ má loang loáng nước mắt, nhưng trên môi lại hé nở một nụ cười. Lúc này, cho dù phải đối mặt với cái chết, có lẽ nàng cũng không còn cảm giác sợ hãi. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi. Trong một thoáng ngẩn ngơ xuất thần, nàng đống bấp phải một đoạn rễ cây gồ lên, gã sấp mặt xuống đất. Cú ngã không đau lắm, nhưng nó giúp nàng tỉnh táo trở lại. Nàng nghe có tiếng gió vừa rít qua ngay trên đỉnh đầu, sau đó là tiếng gầm gừ vang dội như sấm động bên hai. Nàng cố gợi dậy, giữ mắt nhìn về phía có âm thanh phát ra. Dưới ánh trăng mờ, một con hổ khổng lồ đang đứng ngay đó, cặp mắt như hai ngọn lửa màu xanh lục chiếu thẳng vào mặt Trần Thanh Ngân. Nàng cứ tưởng mình không còn sợ hãi cái chết, nhưng rõ ràng lúc này nàng đang rất sợ. Bởi nàng không chỉ phải chết, mà từng miếng thịt trên người còn bị con hổ căn xé, gặm nhấm cho đến khi chỉ còn lại sơn trắng. Tuy nhiên, sẽ còn đáng sợ hơn nếu nàng bị con hổ ăn thịt trong lúc vẫn chưa chết hẳn. Thay vì cứ đứng đó suy nghĩ lung tung, lẽ ra nàng nên chạy ngay đi mới phải. Nhưng nàng chạy không nổi, toàn thân nàng đang run lên cọp cợt, hai chân cứ mềm luôn ra mà nếu có nhất nổi bàn chân, nàng biết mình cũng không nhanh hơn được con hổ kia. Con hổ năm năm nhìn Trần Thanh Ngân, có lẽ nó cũng hơi bất ngờ vì cú bổ vừa rồi lại không trúng. Nó không biết là nàng tình cờ té ngã hay chủ động tránh né, nhưng nó biết nàng đang sợ hãi, bởi thân nhiệt tăng cao và hô hấp thì rồn rập. Với thân hình đồ sộ như một cái nhà, con hổ nhẹ nhàng ních tới hai bước, không phát ra một chút tiếng động. Nó đang dùng bản năng và kinh nghiệm để tính toán lại khoảng cách, sức bật cho cú bổ tiếp theo. Kể cả khi con mồi đứng yên bất động, nó cũng sẽ không đi bộ tới và ngậm vào miếng thịt tươi ngon kia một cách từ tế được. Vô mùi là bản năng, đồng thời cũng là sở thích của nó. Con hổ lại nhích thêm một bước nữa. Thở thở Trần Thanh Ngân càng trở nên gấp gáp, trái tim nhảy lên thình thịch, chỉ có đôi chân là vẫn cứ chôn chặt dưới đất. Xung quanh là rừng rậm minh ngông, nhưng nàng đâu cảm thấy không gian vô cùng chật chội và ngột ngạt. Khoảng cách bấy giờ chỉ còn khoảng bá trượng, dường như đã vừa tầm bật nhảy của con hổ. Nó hơi rùn mình thấp xuống, toàn thân giống như một cây cung đã kéo căng hết cỡ. Rồi vu một tiếng, nó đông hóa thành một mũi tên rời khỏi dây cung, phóng thẳng về phía Trần Thanh Ngân. Cái miệng há to trông như một cái hang di động, trong khoảnh khắc sẽ chụp lên đầu nàng gió không ngừng thổi, mang theo hơi thở tanh tẩy hôi hám rội vào mặt. Cái miệng rộng của con hổ đã khép lại, nhưng là táp vào khoảng không. Trần Thanh Ngân chừng lớn hai mắt, nhìn con thú giữ tận chỉ cách mình trong gan tấc, nhưng hình như không cách nào tiến thêm được một ly. Con hổ gầm lên một tiếng đầy giận dữ rồi quay ngoắt thân mình lại. Cái đuôi đẹp đẽ, lộng lẫy và đầy tiêu hánh mà nó vẫn luôn tự hào đang bị kẹp chặt bởi một sinh vật trông giống như con muỗi mà nó vừa nhắm tới trước đó. Sinh vật vừa xuất hiện trong đôi hổ nhãn hiển nhiên chính là khúc xuân ca. Từ lúc Trần Thanh Ngân bỏ đi đến giờ, ý vẫn luôn âm thầm theo dõi phía sau nàng. bị nắm đuôi chẳng những đau mà còn là một sự sỉ nhục đối với Chúa Sa Lâm. Con hổ điên tiết lồng lộn lên, nhảy bổ về phía họ Khúc, nhưng nó hoàn toàn không ngờ rằng, sinh vật nhỏ bé này lại là thứ vô cùng khủng khiếp. Chỉ thấy Khúc Xuân Ca đưa tay trái ra tát một cái, thân hình đồ sộ của con hổ liền đổi hướng văng sang ngang, và gãy liền mấy cây cổ thụ rồi mới ngã lăn quay ra đất. Con hổ choáng váng đầu óc, dãy đành đạch một lúc mới lật người lại được. Nó chu chéo trong đau đớn lẫn hoảng sợ, lập tức chạy biến đi thật xa. Phía sau lưng nó không ngừng bắn ra những tia máu đỏ tươi, nhìn kỹ thì thấy cái đuôi đã bị đứt tới tận gốc. Khúc Xuân Ca thu hồi ánh mắt, bước đến trước mặt Trần Thanh Ngân. Yì Lệ đặt cái đuôi hổ vào tay nàng rồi nói: Cho ngươi. Trần Thanh Ngân vô thức cầm lấy cái đuôi còn lớn hơn cả bắp tay của mình, nhưng rất mềm, rất mịn, càng sợ càng thấy thích. Nàng lại nghe họ không nói, ta thật không ngờ, đối mặt với bọn sát thủ chim ưng kia ngươi không sợ, vậy mà lại sợ một con mèo đến mức Ý Lệ bỏ lừng câu nói của mình, nở một nụ cười thần bí rồi xoay người bước đi. Mèo ư? Trần Thanh Ngân khẽ lẩm bẩm. Nàng chắc chắn vừa rồi không phải là một con mèo, mà là một con hổ. Nàng cũng không hiểu sao mình lại sợ đến thế, có lẽ sự việc bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cái chết chăng? nhưng thật sự nàng cũng không muốn chết. nếu có thể lựa chọn thì được sống vẫn tốt hơn. một cơn gió đêm vừa qua, trần thanh ngân khẽ giùm mình, đột nhiên cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Bởi đôi chân nàng mát lạnh lạ thường, lại còn có chút đỡ đứt. nàng cúi đầu nhìn xuống, chợt hiểu nụ cười vừa rồi của khúc xuân ca, gương mặt liền nóng bừng lên như có lửa đốt. phía xa xa, họ khúc bay lại nhìn nàng, cất tiếng hô lớn, ngươi còn đứng đó làm gì? mau đi thôi. trần thanh ngân có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng chạy theo khúc xuân ca, đi cách phía sau y một đoạn. nhìn bóng lưng ấy, nàng đột nhiên có cảm giác thật an toàn, gòi lòng cũng trở nên ấm áp. Trong khoảnh khắc, nàng ước gì cảm giác này sẽ vinh viễn không bao giờ biến mất, nhưng lại không dám hy vọng vào điều đó. Gương mặt đầy vẻ buồn rầu lo âu, nàng khẽ cất tiếng hỏi, "Công tử không muốn đưa tiểu nữ theo cùng, sao còn tìm tiểu nữ về làm gì?" Đó là vì Khúc Xuân ca chợt dừng bước, thoáng im lặng rồi nói tiếp, "Ta đột nhiên muốn quan tâm đến sự sống chết của ngươi." Chương 116, rơi vào bẫy chương 116, rơi vào bẫy Hắc Vũ lâm, mưa vẫn còn đang âm ỉ rơi, ánh sáng mặt trời cũng chẳng có bao nhiêu, tựa như một khoảng không gian khác. Hai bóng người chợt xuất hiện bên ngoài khu rừng, một cao một thấp, một nam một nữ lần trước suýt có được cảm ngộ, khúc xuân ca cho rằng việc tìm lại cảm giác ấy cũng không khó. vì vậy, y quyết định dắt nữ tử họ trần theo bên mình, sau khi đột phá rồi mới đưa nàng về tông môn, kiếm một chỗ cho nàng ta ở. thiết nghĩ lúc đó bọn sát thủ cũng không dám đến để hại nàng. trần thanh ngân hiện tại đã hoàn toàn khỏe mạnh, trên người đeo năm sáu chiếc túi lớn nhỏ, được thức ăn đủ trong 10 ngày. sau mỗi 10 ngày, khúc xuân ca sẽ mở túi chữa bật để lấy thêm cho nàng. thứ này cho ngươi. y liền đưa nàng một chiếc vòng cổ được bện bằng chỉ đỏ, ở giữa có một hạt châu màu trắng. trần thanh ngân không biết để làm gì, tuy nhiên cũng nhận lấy sợi dây rồi đeo lên. Nàng chờ Y đi trước một đoạn rồi mới bắt đầu bước theo. Giữa hai người đã có quy ước, nàng phải giữ khoảng cách ít nhất 10 bước chân, cũng không được gây ra bất kỳ tiếng hồn nào. Đổi lại, nếu bọn sát thủ xuất hiện, Y sẽ bảo vệ nàng. Tiến vào rừng mưa, Trần Thanh Ngân mới biết tác dụng của sợi dây đeo cổ. Những giọt nước mưa rơi xuống, chưa chạm vào người nàng đã bắn ngược trở ra. Nhìn cảnh tượng lạ kỳ, nàng suýt nữa thì bật miệng reo lên. Khúc Xuân Ca thấy vẻ hớn hở hiện rõ trên gương mặt nàng thì nết mép lên cười. Chỉ là chút pháp thuật đơn giản mà thôi, đâu có gì lợi hại chứ. Những thứ kinh khủng hơn thế Y vẫn còn giấu ở trong người chưa lấy ra sử dụng ba tháng nhanh chóng trôi qua hai người cũng đã tiến rất sâu vào rừng mưa bọn họ còn ở đây chứng tỏ khúc Xuân Ca vẫn chưa tìm thấy được cảm ngộ họ khúc đã dần mất đi sự kiên nhẫn về phần Trần Thanh Ngân cũng chẳng dễ dàng gì mặc dù nàng vẫn khỏe mạnh nhưng suốt thời gian dài không có ai để nói chuyện kể cả nói chuyện một mình hay ca hát cũng không được những điều này đối với một nữ nhân chẳng khác nào là cực hình lúc này khúc Xuân Ca đang đi phía trước đột nhiên dừng lại nhưng hay vì ngẩng mặt lên nhìn mưa như mọi khi y đột nhiên với tay gọi Trần Thanh Ngân tới gần rồi hỏi ngươi có muốn đến chỗ của ta không công tử nói thật chứ Nàng mừng rỡ reo lên. "Muốn, tất nhiên là tiểu nữ muốn rồi." Thật. Khúc Xuân Ca nghiêm túc đáp, "Ta chợt nhận ra rằng, mặc dù ngươi không nói năng hay làm gì, nhưng có người ở sau lưng cũng khiến ta không thể nào tập trung được. Ý cảm thấy, thà mất một chút thời gian đưa nàng về Thất Dương Tông rồi quay lại đây, như thế vẫn hơn là cứ dắt nàng theo bên cạnh." Nghe vậy, Trần Thanh Ngân bỗng xịu mặt xuống. Nàng cứ tưởng được đến nơi đó cùng với Ý ấy. hóa ra chỉ có một mình nàng. Nhưng nàng còn có thể làm gì khác được, cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn, đành gật đầu. "Ngươi đừng lo, ở nơi ấy rất an toàn." sẽ không có ai làm hại người nữa đâu. Khúc Xuân Ca nói, nhưng đang định lấy ra pháp bảo phi hành, nét mặt y bông hóa thành lại băng, ánh mắt lộ đầy sát ý giữa âm thanh của những hạt mưa rơi, chợt nghe thấy có tiếng gió rít lên đầy kỳ dị, tuy rất nhỏ song vô cùng dữ dội. Ngay sau đó, hàng ngàn chấm đen hiện ra, trông như một bầy vọng, nhìn kỹ chính là hàng ngàn mũi hắt tiễn đang vụ vụ bay tới, xuyên qua vô số hạt mưa bắn về phía hai người. Mưa tên dày đặc, những mũi tên bay vừa nhanh vừa mạnh, tuy nhiên tốc độ của Khúc Xuân Ca còn nhanh hơn. lập tức ôm lấy Trần Thanh Ngân bước tới một bước, chớp mắt đã phóng ra xa hàng trăm trượng nhưng loạt tên thứ nhất chưa dứt, loạt tên thứ hai đã đến, sau đó là loạt tên thứ ba, thứ tư. tất cả đồng loạt nhắm vào vị trí mà khúc xuân ca vừa đặt chân, dường như đã đoán trước rằng hai người sẽ xuất hiện ở chỗ này. hắc hát tiễn nhiều đến nỗi không có lấy một khe hở, như một đám mây mù bao phủ xuống, phong tỏa hết mọi phương vị có thể tránh né. chẳng như vậy, họ khúc nhất thời cũng không thể lặp lại một bước như vừa rồi. song y không có vẻ gì là nao núng, chỉ hư lệnh một tiếng, một luống âm hồn bật tán. khúc xuân ca chuyển mình đứng chắn trước mặt trần thanh ngân. một vệ tử quang trận lóe, trường kiếm đã xuất ra. y liệ vươn tay phải nắm lấy đột ngột vẽ thành vô số vòng kiếm hoa, tiếng linh đinh đang đinh đang liên tiếp vang lên, hoa cùng tiếng mưa gió xung quanh nghe như một khúc nhạc hỗn loạn. Qua khoảng thời gian uống cạn một chung trà, khúc nhạc dừng lại, toàn bộ hát tiễn đều đã bị gạt phăng, cắm ngập vào đất hoặc những thân cây gần đó. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm trong tay, khúc Xuân Ca đột ngột hướng về nơi bắn tên lao nhanh. Chỉ là ngay sau đó, Y lập tức đạp mạnh chân xuống để đi lại thân hình, khẽ lầm bẩm, định dùng kế điệu hồ sân sau Khúc Xuân Ca xoay người ôm lấy Trần Thanh Ngân rồi lại bay đi. Chỉ có vài mũi tên bắn ngược lại nhằm cản bước chân Y dễ, bởi vì tên đã bị bắn ra hết nhưng ngay cả mưa tên trước đó còn không đâm rách nổi chéo áo Yì, vài mũi tên lưa thưa này có thể làm được gì? Tốc độ của khúc xuân ca không hề chậm lại. Chẳng mất bao lâu, nhìn về phía trước mặt không xa, y đã trông thấy thấp thoáng mấy cái bóng đen đang kéo nhau bỏ trốn. Nhưng sau một hồi truy đuổi, đột nhiên bọn áo đen không chạy nữa, đồng loạt quay lại đứng nhìn khúc xuân ca, như đang chờ đợi y tiến tới. lẽ nào bọn chúng biết rằng chạy không thoát được, thế nên muốn quyết liều chết một phen? Không phải, bởi vì trong những ánh mắt ấy không có vẻ gì là run sợ, dù chỉ là một chút. Ngay khi vừa nhận ra điều này, khúc xuân ca liền cảm giác có gì đó không đúng. Một cảm giác vô cùng nguy hiểm khiến Ý phải dựng tóc gáy. Quả nhiên, từ dưới mặt đất phía trước đống dựng lên một bức tường đầy gai nhọn, mà ở các mặt trái phải, trên dưới lẫn phía sau lưng cũng là như thế. Sáu mặt tường nhanh chóng khép kín thành một chiếc hộp bước, vây lấy Khúc Xuân Ca ở bên trong, nhanh chóng thu nhỏ lại. Thì ra đám người áo đen này, sau nhiều ngày theo dõi hai người khúc trần, đã bố trí sẵn một cái bẫy ở đây. Hiển nhiên bọn chúng cũng hiểu rằng những mũi tên trước đó không cách nào tổn thương được Ilia, thế nên chỉ dùng để dẫn dụ ý đổi theo rồi tự chui đầu vào giọt. Đang lúc trên đà lao tới, Khúc Xuân Ca liền vùng kiếm chém liền mấy nhát vào bức tường ở phía trước mặt. Kiếm khí tuy sắc bén, nhưng cả bức tường lẫn những mũi gai đều khá cứng rắn, nhất thời chưa bị phá vỡ. Y liền đâm vào một đầu mũi nhọn, vừa thế kiếm để lùi lại, tay trái xoay một cái đặt trần thanh ngân nằm lên lưng mình. Nàng ta bị xoay cho một vòng thì chóng hết cả mặt. Cũng may là dù có hơi hoảng hốt, nàng vẫn kịp vòng tay siết chặt vào cổ họ khúc. Ông chặt lấy ta. Khúc Xuân Ca vừa nói vừa lấy ra hai viên linh thạch ném xuống phía dưới, dính ngay vào hai mũi gai, rồi đặt hai chân lên đó. Tay trái Y nắm thành kiếm quyết, tay phải gấp rút tụ lực. Liên lực toàn thân trong nháy mắt đã tích tụ vào thanh kiếm. Lưỡi kiếm bỗng chốc sáng rực lên, trang chịt lôi điện màu tím. Khúc Xuân Ca vút nhẹ thân kiếm, dùng mũi kiếm vẽ một vòng tròn, sau đó xuất ra 7321 kiếm hướng về bức tường phía trước. Thất Tịch huynh lôi kiếm, một chiêu vô cùng khó luyện trong thần lôi kiếm pháp của Tử Dương Phong. Chiêu thức hoàn chỉnh tổng cộng chém ra 7749 kiếm, uy lực theo mỗi đường kiếm tăng dần lên, súc tích lại với nhau, lực lượng tại lúc tối hậu thậm chí có thể hủy thiên diệt địa. Khúc Xuân Ca vẫn chưa luyện được đến mức đó, thế nhưng hiện tại vẫn là đủ dùng. Chỉ thấy 20 mức kiếm, mỗi kiếm phát ra từ một phương vị khác nhau. Tuy nhiên đều xoáy vào một điểm duy nhất. Ngũ kiếm có trước có sau, nhưng lạ thay đều đến cùng một lúc. Lôi điện gầm bang, lôi quang chói lóa. Chớp mắt, tử lôi đã lấp đầy không gian bên trong chiếc hộp tạo bởi sáu bức tường gai. Nếu như bên ngoài là thế giới của mưa, vậy thì nơi đây chính là thế giới của lôi điện. Kiếm khí sắc bén kết hợp với lôi lực bạo tàn, tạo nên sức công phá không thể tưởng tượng. Đông ầm một tiếng, bức tường trước mắt đã bị phá tan cảnh. Một cột sáng màu tím phóng ra bên ngoài, cùng với đó là vô số lôi điện xì xẹo như bảy mãng xà xuất động, vừa hung hãn vừa đói khát. Hai người khúc xuân ca cũng theo đó bay ra. Ngay trước khi năm bức tường còn lại ép chặt vào nhau rồi nổ tung, nhưng vừa thoát khỏi bẫy dập, Khúc Xuân Ca lại thấy trước mặt là những chiếc cột màu hoàng kim. Nhìn ra xung quanh, bên trái bên phải lẫn đằng sau đều có những cây kim trụ như vậy. Chúng bút lên cao mấy chục trượng rồi bốn cong lại, chụm đầu vào nhau tạo thành một cái lồng. Cái lồng này không phải thực chất mà được tạo thành bởi trận pháp, tuy nhiên vẫn vô cùng kiên cố. Khúc Xuân Ca thử chém một nhát, cây cột chỉ hơi lắc lư rồi trở về hình dạng như cũ, đồng thời bắn trả vô số cương trâm. Y liền xoay kiếm đỡ gạt, tạm thời lùi lại một nhịp. Nhưng vừa đáp xuống đất, hai chân Khúc Xuân Ca liền lún sâu xuống. Lúc trước là do y cố tình làm vậy, còn bây giờ thì lại không phải, thế nên ý cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó, mặt đất vốn đẩy sình lầy bởi cơn mưa dai dẳng đột nhiên đông cứng lại, cứng rắn như một chiếc cùm khổng lồ khóa chặt vào hai chân, khiến ý nhất thời không thể di chuyển. Từ trong lòng đất, đốm có những sợi dây leo tình lình vươn lên, quấn vòng quanh hai chân họ cúc. Từ trong mỗi sợi dây leo, lại có hàng trăm cái gai nhọn mọc ra, đâm vào bắp chân ý, khúc xuân ca cảm thấy vô cùng đau nhức. Máu bắt đầu dì ra, tươm bắp chân, chảy xuống thành vũng. ý cố nén cơn đau, kiếm chém đứt từng đoạn dây leo rồi hất chúng ra xa lúc này máu lại chảy ra nhiều hơn máu dường như là một sự kích thích cho sự sinh trưởng của đám dây leo khiến chúng mọc ra càng nhanh cứ đoạn này vừa bị cắt đi đoạn khác lại lập tức vươn lên gai nhọn lại chĩa ra đâm sâu vào da thịt trong khi khúc xuân ca còn đang bận rộn đối phó với đám dây leo trận pháp lại có sự biến hóa bốn vương tám hướng xung quanh hàng ngàn ngọn giáo đột nhiên xuất hiện hướng thẳng mũi nhọn về phía y không chỉ sắt nhọn mỗi mũi giáo còn rừng rực cháy lên một ngọn lửa khiến không gian trong lồng đông như một lò hỏa tiêu lại nghe một tiếng những ngọn giáo đồng loạt bay tới nhanh hơn cả tiêm bắn tình thế cực kỳ nguy cấp Khúc Xuân Ca vội kéo Trần Thanh Ngân ra phía trước để tiện bể chiếu cố. Những sợi dây leo bây giờ đang lần theo dòng máu có linh lực mà mọc lên, do đó không gây thương tổn cho nàng. Tay phải họ khúc bung vẩy trường kiếm, tạo thành một vòng kiếm quang bảo hộ xung quanh. Tuy nhiên, bởi vì đôi chân dính chặt xuống đất, tính linh hoạt đã kém hẳn đi, lại bị những mũi gai đâm đau nhói làm cho phân tâm. Kiếm quang không cách nào che chắn hết toàn bộ, sơ hở vẫn lộ ra, nhất là ở mặt sau lưng. Chỉ trong chốc lát, Khúc Xuân Ca đã bị liên tiếp mấy ngọn hỏa thương đâm trúng. Cú may tu vi của y đã đạt đến tố linh cảnh đỉnh phong, linh lực dồi dào mạnh mẽ trong khoảnh khắc vẫn có thể vận linh lực đẩy bụi giáo trệ đi khỏi những nơi yếu hại. Dấu vậy, thương thế không nặng nhưng nếu tích lũy nhiều cũng gây nên hậu quả không lường. Chỗ vết thương lại bị lửa thiêu đốt càng thêm bỏng rát, có mùi thịt cháy khen khét bốc lên. Nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài, Khúc Xuân Ca e rằng sẽ phải gục ngã. Chương 117, Hiểm nguy trùng trùng chương 117, Hiểm nguy trùng trùng Khúc Xuân Ca tay phải mua kiếm, tay trái hung trường, vừa điên cuồng chống đỡ trước sức công phá mãnh liệt của hàng ngàn hàng vạn ngọn hỏa thương, vừa giật bỏ những sợi dây leo quấn dưới chân mình. Lúc này, y hoàn toàn không có lấy một khoảng trống để thực hiện lại chiêu thất tịch vành lôi kiếm. Thú hồ một chiêu đó cũng chưa chắc phá vỡ được chiếc lồng kia, có lẽ cần phải sử một chiêu mạnh hơn thế nữa. Trần Thanh Ngân nép sát vào lồng ngực họ Khúc, nghe tiếng gầm gừ xen lẫn hơi thở gấp gáp bên hai, lại thấy máu trên người y chảy xuống mỗi lúc một nhiều, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Nàng suy nghĩ một lúc rồi mím chặt môi, khẽ gọi, "Khúc công tử." Khúc Xuân Ca tuy nghe thấy, nhưng đang lúc nước sôi lửa bỏng nha đầu này còn muốn cái gì nữa chứ? Ý không muốn mất tập trung nên không đáp lời. Trần Thanh Ngân lại thấp giọng nói, "Công tử chiếu cô cho tiểu nữ." Tiểu nữ rất lấy làm cảm kích. Thế nhưng tiểu nữ không thể liên lụy công tử đến mức này được. Xin công tử cứ giao tiểu nữ cho bọn chúng rồi tự mình rời khỏi đây thôi. Đồ ngu. Khúc Xuân ca nghe nàng lại nhài thì bực mình quát lên. Thứ nhất, khúc mô này đã nói điều gì là phải làm đến cùng. Thứ hai, có giao người ra thì bọn chúng cũng chưa chắc để ta rời đi. Trần Thanh Ngân từ nhỏ luôn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, xung quanh lại có không ít người bảo vệ, chưa biết đến những hiểm nguy lẫn xảo trá của thế giới bên ngoài là gì. Nhưng kể từ mấy tháng trở lại đây, sau khi cha mẹ bị hãm hại đều mất đi, còn nàng liên tục bị đuổi giết, chịu nhiều cực khổ, bấy giờ mới bắt đầu thấm thía được ít nhiều nàng chợt nhớ đến vài hôm trước, bọn sát thủ truy ra dấu vết của nàng ở lưỡng đào thôn, nhưng thay vì gõ cửa từng nhà để tìm kiếm, bọn chúng lại rỡ từng nóc nhà lên, không thấy nàng thì giết luôn cả những thôn dân vô tội. Ngẫm lại chuyện đấy, Trần Thanh Ngân thấy lời của khúc Xuân Ca cũng có lý, nhưng có lý thì có lý. Nghe Y nói không muốn giao nàng cho bọn sát thủ, trong lòng nàng vẫn có chút lâng lâng, chợt dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả, kể cả khi vừa bị mắng như tắt nước vào mặt. Nếu như được chết cùng khúc công tử ở đây cũng không phải chuyện gì quá tệ, nàng thấu nghĩ, đột nhiên không còn sợ hãi gì nữa. Đôi môi hé nở một nụ cười, cứ thế cúp đầu vào được họ khúc. Không còn sợ hãi, tâm trí cũng được thông suốt hơn, Trần Thanh Ngân xuyên qua bên dưới cánh tay đi nhìn ra xung quanh, chợt thấy chiếc lồng màu vàng hay những ngọn hỏa thương đều khá quen thuộc. Cách đây vài năm, cha nàng đột nhiên bày ra các loại trật pháp, sau đó dắt nàng đi xem cẩn thận một vòng từ ngoài vào trong mỗi trật pháp, giải thích cận kẽ từng ngóc ngách nhỏ của chúng, cuối cùng là hướng dẫn cho nàng cách thoát khốn. Nàng vốn không thể tu luyện, thế nên những việc đó đều do cha nàng thực hiện, bảo nàng chỉ cần ghi nhớ những gì đã trông thấy là được. Cha nàng đã từng nói rằng Tất cả trận pháp đều được bố trí dựa trên các nguyên tắc nhất định, giống như các số từ 0 cho đến 9, chỉ có 10 số nhưng cũng có thể tạo ra vô hạn số, từ các nguyên tắc cơ bản đi đến trận pháp hoàn chỉnh cũng là tương tự. Nếu có thể hiểu được tận kẽ những nguyên tắc này, việc suy ngược ra cách hóa giải hoặc thoát khỏi sự vây khốn của trận pháp là điều dễ dàng. Dĩ nhiên, cha nàng chỉ lấy các con số làm ví dụ cho dễ hiểu, còn việc sắp xếp và kết hợp các nguyên tắc là phức tạp hơn rất nhiều. Sau đó, cha lại đưa cho nàng một cuốn bản Lý Tiêu Linh Phổ. Nàng cứ tưởng đó là một cuốn sách viết về âm luật, dạy cách tối tiêu. Hóa ra bên trong lại là những nguyên tắc cơ bản mà cha nàng đã nói đến. Tuy nhiên, trong sách có nhiều chỗ viết rất vắn tắt, nếu chưa được cha thị phạm lẫn giảng giải qua, có lẽ nàng phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu nổi. Nàng vốn là con độc nhất trong nhà, lúc sinh nàng ra, cha mẹ đã đặt biết bao kỳ vọng. Thế nhưng nàng không tu luyện được, bao nhiêu kỳ vọng đó cũng tan thành mây khói. Dẫu cho cha mẹ không nói ra, vẫn luôn yêu thương nàng hết mực. Thế nhưng những người xung quanh bàn tán xôn xao, lẽ nào nàng nghe mà không hiểu? Tất nhiên là nàng rất buồn về điều này, song cũng vì vậy lại càng cố gắng làm một đứa con ngoan ngoãn, luôn vâng lời cha mẹ. Do đó. Mặc dù cảm thấy những lý giải liên quan đến trận pháp chẳng có ích gì với mình, nàng vẫn dốc hết tâm trí để học thuộc. Cũng may đầu óc nàng không đến nỗi ngu si, những gì cha truyền đạt lẫn những thứ được viết trong sách nàng đều ghi nhớ hết thảy. Mất một thoáng tìm tòi trong ký ức, Trần Thanh Vân dần nhận ra bên ngoài là một trận pháp mà mình đã từng thấy qua, gọi là Ngũ hành tiêm ma trận. Trận pháp này hình thành dựa trên ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy một hành làm chủ sinh ra những hành khác, đến khi đầy đủ sẽ tự động tuần hoàn, sau đó lại lấy ngũ hành hóa thành thuật pháp để vây cuốn rồi tiêu diệt địch nhân, biến hóa tùy vào chủ hành lẫn người điều khiển. Khúc công tử Công tử nhìn rút tiểu nữ xem có phải chiếc lồng này có 384 cây trụ không. Trần Thanh Ngân chợt cất tiếng hỏi. Khúc Xuân Ca đang bận chống chọi với trận phát mệnh mở hơi thai, thương tích đầy mình, còn chưa suy nghĩ ra được cách thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này lại nghe nàng yêu cầu kỳ lạ, hai hàng chân mày liền nhíu chặt, lộ vẻ cao có. Nàng thấy ý không trả lời, đành tự ló đầu ra lẩm nhẩm đến. Nhưng khi đếm được khoảng 110 mấy số thì bỗng nghe Khúc Xuân Ca cảm nhắn, "Đúng rồi, đúng rồi, đúng là có 384 cây trụ, ngươi đừng có đếm nữa." Trần Thanh Ngân đếm rất khẽ, hầu như chỉ hơi mấp máy môi, tuy nhiên vì ở khoảng cách quá gần, Khúc Xuân Ca Tu Vi lại cao nên thai rất tính, dù cho xung quanh đầy những tiếng động ầm ĩ nhưng ý vẫn nghe thấy được. Trong hoàn cảnh này, tiếng kiếm thương và chạm hiển nhiên phải có nên ý chẳng thấy phiền toái gì nhiều. Còn tiếng gì dầm đếm số kia là thứ không nên xuất hiện mà lại cứ xuất hiện, khiến ý phần nào đó bị phân tâm. Nếu không phải đang lúc cần căng mình ra đối phó với nguy cơ tứ phía, vận dụng hết toàn bộ tinh thần lẫn giác quan, chắc chắn Khúc Xuân Ca đã tự phong bế thính giác của chính mình. Dù sao cũng chỉ là một cái lưỡi mắt, ý không muốn nghe nàng ta cứ gì dầm bên tai nên nói luôn cho đỡ nhất đầu. Trần Thanh Ngân nghe giọng ý có vẻ khó chịu, sợ y nói đại cho xong nên cố hỏi lại, "Có thật không?" Thật. Khúc Xuân ca tay phải thua kiếm gạt hỏa thương bạn tới, tay trái rút mấy sợi dây gai ném đi, miệng tì nói, "Thật hơn cả việc ta với ngươi sắp chết nữa." Trần Thanh Ngân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng vừa rồi đôi con lên nàng cũng quên mất là đã đến đến chỗ nào, lại thấy tình hình đang vô cùng cấp bách, thôi thì cứ liệu một phen. Các đầu ngón tay nàng không ngừng bấm vào nhau lia liệm, trong đầu thầm tính toán. Một lúc sau, nàng vò tay vào trong áo, lấy ra hàng ta sợi dây truyền rồi lựa một cái có mặt hình quạt biết. Bấm tách một tiếng, phần nắp liền bật lên. Hóa ra là một chiếc la bàn. Nàng nhanh chóng xác định phương hướng, lại tháo một sợi dây chuyển khác có mặt beo là một cái chén nhỏ giống như đồ chơi. Khúc công tử, mau truyền linh lực vào thứ này rồi ném vào chỗ kia. Khúc Xuân Ca đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ ngầu, nhìn thấy cái chén đồ chơi thì không nhịn được phun ra một bùm máu. khàn Nho nói, ngươi lại muốn cái gì nữa đây? Miệm nói, nhưng hai cánh tay y không hề dừng lại, vẫn điên cuồng chống đỡ từng đợt công kích của trận pháp. Trần Thanh Ngân bị phun đầy máu lên mặt, tưởng y sắp chết nên vô cùng hoảng sợ, khóc lóc nói, công tử, xin công tử hãy tin tiểu nữ lần này. Tiểu nữ có chết cũng không sao. Nhưng công tử công tử chưa dứt câu thì nước mắt lã chả rơi xuống như chuối hạt châu. Khúc Xuân Ca hiện tại vẫn còn cầm cự được, nhưng nếu không có cách thoát ra thì e là chẳng bao lâu nữa sẽ chết thật. Thấy nàng lo lắng cho mình, lại nghe tiếng khóc thức nghẹn ngào nào thì đột nhiên nổi lên lòng thương xót, đành gật đầu hỏi: Được rồi, ném vào đâu? Ở đằng kia. Nàng đáp, vừa đưa chiếc la bàn cho ý xem vừa vươn đầu ngón tay giá trị. Cây cột thứ 19 tính từ hướng chính tây lệ xuống phía nam, làm sao cho thứ này cách cây cột đó khoảng 6 thước là được. Khúc Xuân Ca hơi ngoái đầu lại nhìn về hướng đó. Tay phải khe rung, thanh kiếm trong tay đột nhiên phân ra thêm 7 thanh kiếm khác giống y hệt, bay múa xung quanh tạo thành một vòng bảo hộ tạm thời. Chiêu này đi luyện chưa thành thục, hao tổn không ít nhưng kiếm ảnh chỉ tồn tại chưa đầy ba hơi thở. Thời gian ngắn ngủi, y liền đâm kiếm thẳng lên trời, gấp rút tụ linh lực rồi nghiêng người về bên phải phía sau lưng, đâm tới một nhát. Toàn thân kiếm lóe lên lôi điện loẹt xoẹt, tại đầu mũi kiếm, một con lôi long nạo nghệ chui ra, trong tiếng gầm vang bay thẳng về phía cây kim trụ thứ 19 để mở đường. Tay trái y nhận lấy cái chén nhỏ ném ra, rơi đúng vào chỗ Trần Thanh Ngân vừa nói. Cái chén rơi xuống chớp mắt chìm sâu vào trong lòng đất không thấy tăm hơi gì nữa nhưng tại nơi ấy một cột ánh sáng màu lam đột ngột phóng lên rung động kịch liệt rồi vỡ tan ra muôn ngàn mảnh bốn phía xung quanh những mũi hỏa thương đang phóng tới đột nhiên vỡ vụn ra hóa thành vô số tàn lửa bay loạn lên trong không trung sau đó mở dần rồi biến mất chúng không phải thực chất nhưng bảo là ảo ảnh thì cũng không đúng bởi vì đó là do trận pháp biến chuyển linh khí tạo thành chỉ là nguồn linh khí ấy hiện đã không còn nữa công tử mau lên trận pháp sắp hoạt động trở lại trần thanh ngân dụng khúc xuân ca khẽ gật đầu chợt cảm thấy những sợi dây leo trở nên lỏng lẻo cô héo rồi tự động rơi khỏi người mình, thử động đậy hai chân, thấy đất xung quanh mềm mại tơi xốp chứ không còn cứng rắn. ý Lìa liền đạp mạnh một cái, rút hai chân ra rồi bay vụt lên cao, hướng về phía vách lồng gần nhất lao tới. Sau đó gầm lên một tiếng, như muốn dồn nén tất cả giận dữ vào thanh kiếm trong tay, nhưng người chém ra một kiếm. kinh thiên nộ lôi chạm, lôi đỉnh cùng nộ, như bị dồn nén đến cực hạn rồi phong xuất, hóa thành một chạm kinh thiên. tại đầu mũi kiếm, một luồng kiếm khí khổng lồ đống chốc nhẹ ra, lướt nhanh như một vệ sa băng, mang theo khí thế như bại sơn đảo hải đánh vào bách lồng. trong khoảnh khắc va chạm. Không gian như bị chìm trong một tầng nước song sánh, không ngừng biến dạng méo mó. Ngay sau đó là tiếng nổ rền rĩ đinh tai nhức óc vang lên, rồi một hàng kim trụ răng rắc vỡ tan, để lộ ra một lô hổng lớn. Khúc Xuân Ca liền tung người nhảy vọt ra bên ngoài. Nhưng đúng lúc này, đâu có hàng loạt thuật pháp ầm ầm đánh xuống đầu y, chương 118, sức cùng lực kiệt chương 118, sức cùng lực kiệt phía bên ngoài, đám người chấn giữ đột nhiên thấy có kỳ biến, mất đi liên hệ với trận pháp bên trong, cố gắng tái khởi động nhưng đã không còn tự nữa. Cả bọn ánh mắt nghiêm trọng đứng lên, nhanh chóng tập trung lại, lấy ra binh khí để chuẩn bị tập kích kẻ địch sắp thoát ra. Khúc Xuân Ca không thấy được bên ngoài, nhưng đã đoán trước sẽ bị đánh lén nên phản ứng không chậm. Lúc xuất hiện liền lách người sang một bên, trường kiếm vung vẩy vừa đỡ gạt vừa tránh né. Các đòn tấn công của đám người áo đen hoặc bị kiếm chiêu hóa giải, hoặc chuyển hướng đánh vào trận pháp ở phía sau. Trận Pháp hiện không có người điều khiển, vừa rồi bị pháp khí của nữ tử họ Trần làm cho ngưng trệ. Sau đó Khúc Xuân Ca lại đánh vỡ ra một góc, dù chỉ là một góc nhưng tổn hại rất nặng nề. Lúc này còn chịu thêm từng đợt thuật pháp liên tục quanh kích, không chịu được nữa đành phải sụp đổ. Từng cây kim trụ lần lượt tạm biến, mỗi lúc một nhanh hơn, cứ thế cho đến cây cuối cùng. Hàng trăm món pháp khí dùng để bố trí trận pháp lộ lộ ra, nhưng rồi lại nhanh chóng bị cơn mưa xoéis bùn đất lên cho bụi. Tại một góc nhỏ của trận pháp, có một tảng đá lớn trông khá kỳ lạ, chẳng hiểu ở đâu chui ra, chỉ là không có ai dư thời gian để bận tâm đến nó. Trong khi đó, Khúc Xuân Ca thân pháp nhanh như chớp giật, vừa thoát khỏi vòng hợp công liền lướt qua bên trái đám người áo đen, liên tiếp xuất ra hơn 10 chiêu trong Thần Lôi kiếm pháp. Y không ngừng lắc lư thân hình, nghiêng trái ngã phải, kiếm trong tay nhanh đến mức hóa thành trong suốt. Kiếm khí tuôn trào như chàng giang đại hải, uy thế lẫm liệt như thần, hóa thành từng tầng lôi vông bao trùm lấy kẻ địch, gấp rút siết chặt lại. Kiếm khí chẳng những vừa nhanh vừa mạnh, lại vừa ngoằn ngoèo đốn khúc như điện xà, tưởng chém thẳng lại đột ngột rẽ ngang, tưởng đâm hướng bắc lại bất ngờ xin vào hướng tây, thật khó lòng mà phòng bị. Đám người áo đen tu vi không tệ, đều là tố linh cảnh, cùng nhau hợp lực cát có thể đánh với khúc Xuân Ca một trận. Chỉ là những người này cả đời tu tập chớp pháp, còn kinh nghiệm chiến đấu thực tế lại rất đôi bình thường. Mắt thấy họ khúc thoát khỏi trận pháp, cả bọn đã có phần lo sợ, chỉ mong đòn đánh lén giết được kẻ địch để trở về phục bệnh. Vậy mà chẳng những đối phương có thể né tránh được hết, lại còn ngay lập tức tiến hành phản công. Những chiêu kiếm của khúc Xuân Ca vừa hung ác vừa âm hiểm dị thường khiến đám người càng hãi hùng khiếp đi, đâu biết rằng y chỉ đang cố dốc hết sức để liệu mạng mà thôi. Mặc dù bị vây trong trận pháp không quá lâu, nhưng khắp người y đã dính đầy thương tích, tinh huyết lẫn linh lực đều hao tổn trầm trọng. Vì vậy, y cần phải ra tay quyết liệt, xuất kỳ bất ý giết địch nhanh gọn chứ không thể dây dưa kéo dài được. Đám người áo đen gồm 10 tên cầm 10 loại binh khí khác nhau, lần lượt đao, thiên, sách, bút, côn, kiếm, thức, cân, chuẩn, kích, chẳng kẻ nào giống kẻ nào, lúc này vội vàng huy động binh khí, thi triển thuật pháp để chống cự. Chỉ là đòn tấn công của họ khúc chẳng những quá bất ngờ, lại gần như là một kích từ mệnh khiến cho bốn tên sử đạo, tiên, sách, bút ngay lập tức bị chém sát, hai gã sử côn kiếm cũng trọng thương. thân hình Y không hề dừng lại, nhân lúc đám người áo đen còn đang bồi dối liền luồn ra sau lưng chúng. sáu tên còn sống hốt hoảng xoay người, lại thi triển thuật pháp để phòng ngự hoặc tấn công kẻ địch. Khúc Xuân Ca vũ tiến lên tránh né, nghiêng mũi kiếm đâm vào hai tên đang bị thương. nhưng trong khoảnh khắc, Y lại đột ngột biến chiêu, chuyển hướng tấn công về phía hai gã bên cạnh. biến cố khiến cả bọn đều vô cùng bất ngờ, ai cũng nghĩ hai tên bị thương mới dễ dàng bị hạ sát nhất, đối phương chắc chắn sẽ tấn công vào đó trước. Hiển nhiên những kẻ khác chẳng có ý thương xót cho đồng bọn, chỉ muốn thừa dịp công kích Khúc Xuân Ca mà thôi. Thế nhưng bọn chúng nhận ra điều này thì đã quá muộn, hai gã cầm thức với đòn cân biết không kịp chuyển về thế thủ, liền dốc hết lực lượng tiếp tục đánh mạnh về phía kẻ địch, mong sao hạ được đối phương trước. Hai tên này rõ muốn liều mạng, song Khúc Xuân Ca vốn dĩ còn liều mạng hơn chúng gấp chục lần. Chẳng như vậy, ý còn là người ra tay trước, tốc độ lại nhanh hơn, hiếm pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, hai tên này không cách nào đỡ nổi. Mắt thấy hai vệ tử quang mập mờ lóe lên, thân ảnh Khúc Xuân Ca như một luồng sáng xuyên qua hàng ngũ kẻ địch, lại trở về đúng ngay vị trí ban đầu khi vừa thoát ra khỏi ngũ hành tiêm ma trận. Phía sau lưng, thước lẫn đòn cân vẫn dương cao giữa không trung, tuy nhiên động tác đã dừng lại. Hai gã áo đen ấy vẫn cứ đứng sừng sững không ngã, song linh lực của chúng đang nhanh chóng tiêu tán, mà sinh cơ thì đã hoàn toàn biến mất. Liên tiếp diện sát 6 tên, nhưng bản thân Khúc Xuân Ca cũng chịu thêm không ít vết thương. Hiện tại y vô cùng mệt mỏi, linh lực trong người cơ hồ sắp cạn kiệt. Tuy nhiên, nếu để lộ ra điều này thì thật là nguy hiểm. Y cố đứng thẳng, dáng vẻ đầy hiên ngang. Kiếm trong tay đâm chéo xuống, lưỡi kiếm sắc bén tràn đầy tử khí. mặc dù bất động, nhưng có cảm giác như khắp người y đang tỏa ra một luồng hơi thở vô cùng nguy hiểm. bốn gã còn lại cũng biết y bị thương không nhẹ, có điều không dám manh động tiến lên, cũng không biết có nên bỏ chạy hay không, bởi vì bỏ qua cơ hội này thì thật đáng tiếc. quả nhiên thân hình khúc xuân ca lúc này đống lắc lư trao đảo, y đi bước tới một bước, một tay ô ngực, một tay run run chống thanh kiếm xuống đất, cố gượng văng chốc rồi đổ gục xuống. phía xa xa, hòn đá kỳ cục khẽ run lên rồi lại nằm y bất động, nhưng chẳng ai buồn để ý đến nó làm gì. kiếm, côn, tuấn tám mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. cả bọn từ từ tiến tới, linh lực tụ dần vào vũ khí, chuẩn bị kiếm chém. cô nện, thuấn đập, kích đâm vào người khúc xuân ca. nhưng đúng lúc này, gã cầm thuấn đột nhiên rú lên một tiếng, thanh âm ghê vợi khiến ai nấy đều giật mình. gã trợn trừng cặp mắt, cúi xuống nhìn lồng ngực, thấy một mũi kích sắc lạnh đâm xuyên qua, máu giữa lồng ngực chảy xuống, máu từ trong miệng trào ra. gã cố xoay người lại nhìn tên cầm kích, nhưng thân trên đã bị mũi kích giữ chặt, chỉ nhỉnh được nửa cái đầu. cánh tay gã giật được tấm vải che mặt của kẻ đứng đằng sau xuống. Sen lẩn bơi tiếng gục ngục trong cổ họng, gã kêu lên hai tiếng ngươi, ngươi rồi tắt hơi. Mũi kích rút xỏ ra, gã cầm thuẫn cùng tấm thuẫn nặng nghề đổ ẩm xuống đất, để lộ gương mặt nham hiểm cùng nụ cười gian trá của kẻ cầm kích. Hai gã sử kiếm, côn ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, tiếp tục câu nói còn giang dở của gã cầm thuẫn, ngươi, ngươi giết hắn. Đúng vậy. Gã cầm kích khỏe miệng hơi miết lên, thảm nhiên đáp, nhưng tại sao chứ? Gã cầm hỏi. Muốn biết ư? Đến gần đây, ta nói cho nghe. Ngươi muốn độc chiếm công lao của mình. Gã cầm kiếm trầm giọng nói. Thông minh lắm nhưng giờ người mới biết được điều này thì đã muộn rồi. Dứt lời, gã liền xoay thanh trường kích thành một vòng tròn rồi đâm tới. ánh lửa chớp lóe, một con hỏa long ủ ủ hiện ra, bay về phía hai tên đồng bọn, nhưng lúc này đã trở thành kẻ địch. phía bên kia, một người dùng thủy linh kiếm pháp, một người dùng kim cương côn pháp, điên cuồng chống đỡ. tuy hơn về nhân số, có điều cả hai đều đang bị thương nặng. tu vi tố linh cảnh sơ kỳ so với đối phương đã là trùng kỳ cũng là thấp hơn, sao có thể là đối thủ của gã? nhưng khi rơi vào tuyệt cảnh, con người thường kích phát hết tiềm năng của mình. hai người một kiếm một ôn, chuyển một cương dán. Kể vai sắt cánh cầm cự đến hơn nửa ngày mới bị giết chết, mà gã cầm kích cũng bị gãy cánh tay trái, trên ngực phải thì bị đâm thủng một lỗ máu. Tuy nhiên, gã chẳng thấy buồn bực chút gì, ngược lại còn vô cùng sảng khoái. Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này chia ra mỗi người đều nhận được không ít, nhưng hiện tại chỉ còn lại mình gã độc chiếm tất cả. Nghĩ đến ngân ấy tài nguyên tu luyện sắp thu vào trong tay, tu luyện đến trung kỳ đỉnh phong S là vẫn còn thừa không ít, đủ để mua thêm được 3 4 bộ trợ khí, gã chợt ngẩng đầu cười lên ha ha. Bầu trời vẫn một màu xám xịt, không ngừng rơi xuống những hạt mưa. Phía trên cao, ánh chớp tình lình lóe lên soi rõ gương mặt cùng nụ cười khả ố của gã, nhưng ngay lập tức nụ cười trên gương mặt ấy bỗng tăng ấm, thay vào đó là vẻ nghi hoặc, kinh ngạc, rồi cuối cùng là hoảng sợ. địa chấp trên cao, tựa như phẫn nộ với những chuyện vừa xảy ra, đột nhiên hóa thành một đạo thiên uy lôi phạt, giáng xuống trừng trị kẻ mang tội bất nghĩa. Gã gầm lên một tiếng, nội vung trường kích chống đỡ. Có điều tay trái không dùng được, nửa bên phải bị thương nặng nên tay phải chỉ vận được một hai phần lực lượng. Với nhiêu lực lượng, hiện nhiên là quá ít so với đạo thiên lôi kia. Đông nghe đoàn một tiếng, gã cùng cây kích sáng dứt lên, cơ hồ thấy cả khung xương lẫn nội tạng ở bên trong. Tiêu chớp đến nhanh rồi đi cũng nhanh, lại rút lên trời cao, hóa thành những con điện xả đùa rỡn trong tầng mây. Dưới ánh sáng chập chân ấy, nhìn lại đã thấy gã cầm kích biến thành một màu đen thui, bước khói nghi ngút, têo lèo xèo mấy tiếng rồi đổ sụp xuống thành một đống cho. Đằng sau đống cho, Khúc Xuân Ca đứng không lưng tở hồn hên, tay cầm thanh kiếm chém xéo xuống phía trước. Hóa ra, Đạo Thiên Lôi vừa rồi nào phải trời phạt, mà là một kiếm của họ khúc đánh ra. ý Lệ Bốn đã cạn kiệt linh lực, chỉ còn đủ để thi triển thêm một chiêu, vì vậy bèn giả hôn mê nhằm dụ địch sơ hở rồi giết. Tuy không chắc sẽ giết được cả bốn tên nhưng chẳng còn cách nào khác cũng may trong lúc nguy cấp, những kẻ này lại đột nhiên quay ra tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một tên bị thương nặng. Dẫu vậy, Khúc Xuân Ca cũng không dám thả lỏng. Trong đầu y nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, sau đó đổi sang chiêu kiếm vừa rồi, nhân lúc đối phương còn đang tự mãn liền bất ngờ bùng dậy, một kiếm giết địch. Nếu như gã cầm kích kiên nhẫn hơn một chút, cùng đồng bọn gọi thêm mấy nhát lên người Khúc Xuân Ca trước cho trần ăn, sau đó mới tính đến chuyện trở mặt thì mọi chuyện đã khác. Có điều gã quá tham lam, sợ những người kia cũng nghĩ như mình thì buộc lòng phải để bọn chúng sống, thu hoạch sẽ đi, hoặc có khi chính Ga sẽ bị nguy hiểm cũng chưa biết chừng. Nhưng rốt cuộc thì, lòng tham ấy chỉ khiến cho gã nhận lấy kết cục xấu nhất mà thôi. Khúc Xuân Ca sau khi giết được kẻ địch cuối cùng, không còn gắng gượng được nữa, bị gió thổi ngã ngựa ra sau. Ý y nằm đó nhìn trời, vô số giọt mưa không ngừng rơi xuống, đâm vào vách mặt. Cái cảm giác muốn đột phá kia lại đến, nhưng y chưa kịp nắm lấy thì đã hoàn toàn chìm vào hôn mê. Phía xa xa, hòn đá kỳ cục khẽ lắc lư rung động, chậm chậm tiến tới gần, sau đó tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Chương 119, qua cơn hoạn nạn chương 119, qua cơn hoạn nạn không biết đã qua bao nhiêu lâu, hai mắt Khúc Xuân Ca chợt khẽ động đậy, chậm chậm mở ra trước mắt ý lúc này là một bầu trời xanh ngắt, từng áng mây trắng đang lững lờ trôi, biến hóa ra các hình thù kỳ lạ. Khúc Xuân Ca cảm giác trên ngực nặng trĩu, cúi nhìn thì thấy nữ tử họ Trần đang nằm gục đầu lên đó ngủ say. Ý liền nghiêng người muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân ấy ẩm đau nhức, không còn chút sức lực, đành nằm luôn như vậy, nhắm mắt thổ nạp. Khoảng nửa ngày sau, khi đã khôi phục được một chút chân khí, Khúc Xuân Ca chống tay ngồi dậy, lay nhẹ vào người Trần Thanh Ngân. Này, đừng ngủ nữa, dậy đi. Vừa lay vừa gọi mấy lần mà Trần Thanh Ngân vẫn cứ nằm im bất động, ý bèn lật ngửa nàng ta lại xem sao. Đông thấy sắc mặt nàng trắng bệch như người đã chết thì hốt hoảng kêu lên, sao lại thế này? Khúc Xuân ca chạm vào bàn tay nàng thấy lạnh ngắt thì càng kinh hãi, nhưng khi xem tử mạch còn đập hay không thì thấy vẫn còn, lại thở phả một hơi. Chỉ là mạch của nàng rất yếu, lúc có lúc không, tượng chừng có thể biến mất bất cứ lúc nào, thế nên trong lòng ý lại lo lắng. Trong đầu Khúc Xuân ca thoáng hiện lên cảnh tượng đánh nhau với 10 người áo đen. Trước đó, ý đưa cho Trần Thanh Ngân một món đồ chơi, tạm biến nàng thành tạm đá để đám người kia không chú ý tới, bản thân cũng rảnh tay để đối phó với kẻ địch. Sau khi trận chiến kết thúc, ý cạn kiệt linh lực nên mất đi. Trần Thanh Ngân không biết rõ tình trạng của họ khúc, bản thân thì vẫn còn trong hình dạng tàn đá, chỉ to được hai bàn tay với hai bàn chân ra ngoài, càng hốt hoảng không biết tính sao. Cũng may sau một ngày thì thuận biến thân hết tác dụng, nàng liền trở lại bình thường. Nàng thấy không còn cách nào khác ngoài việc đưa khúc xuân ca đến nhờ Lê Đại Phu chữa trị, thế là liền nắm lấy áo ý đi, nhắm hướng lưỡng đào thôn rồi lạch bạch kéo đi. Tuy nhiên, sau vài ngày di chuyển, lương thực trong người nàng đã đến lúc cạn kiệt, khúc xuân ca lại đang hôn mê nên không thể mở túi chứa vật lấy thức ăn cho nàng. Khu rừng tuy rẩm rạm nhưng mưa gió quanh năm, thực vật vì thế toàn những loại thù. Trong mắt Trần Thanh Ngân đều vô cùng lạ lẫm, nàng không biết thứ nào có thể ăn được, sợ nếu ăn phải loại cây có độc thì càng nguy hiểm, đành chỉ uống nước mưa cầm hơi qua ngày. Đường xa xa xôi, bụng đói cồn cào, lại phải kéo theo một người nặng gấp dưới mình, khiến cho sức lực của nàng mỗi lúc một suy yếu. Nàng chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết cố gắng lê từng bước chân về phía trước. Không biết đã đi bao nhiêu lâu, có lẽ là năm ngày, hoặc cũng có thể là 10 ngày, rốt cuộc cũng rời khỏi khu rừng mưa. Tuy nhiên, lưỡng đảo thôn vẫn còn cách rất xa, mà nàng bấy giờ đã sức cùng lực kiệt, cố đi thêm được nửa dặm đường rồi cũng gục lên người khúc xuân ca bất tỉnh nơi đây linh khí cực kỳ loãng, chỉ là so với Hắc Vũ Lâm không có chút linh khí nào thì vẫn hơn. Khúc Xuân Ca dù trong cơn hôn mê nhưng vẫn còn hô hấp, cứ thế đưa chút linh khí ít ỏi đấy vào trong người. Khí Hải họ khúc vốn đang khô kiệt, gặp phải linh khí khác nào đất hạ gặp mưa, liền tự động hấp thụ lấy rồi tích trữ. Tuy nhiên, bởi vì vừa ở trạng thái khô kiệt xong, cho nên nếu chỉ có như vậy thì linh khí vẫn bị ứ trệ, không cách nào lưu chuyển được. Nhưng xảo diệu hay, Trần Thanh Ngân lúc ngã xuống đã vô tình gục đầu vào khí Hải của để, lồng ngực hô hấp lên xuống cũng tạo thêm động lực, giúp linh khí dần tràn vào các lộ kinh mạch đi khắp cơ thể y chậm chạp hơn bình thường nhưng theo thời gian vẫn đủ một vòng. Vòng linh khí thứ nhất đã lưu chuyển xong thì vòng thứ hai càng dễ dàng hơn, mà các vòng tiếp theo lại càng chân chu. Nhờ vậy, Khúc Xuân Ca dần dần thoát khỏi trạng thái hôn mê, sau đó thì tỉnh lại. Có điều Khúc Xuân Ca vẫn còn rất yếu, khắp người chẳng chịt vết thương. Ý Nhi nhìn Trần Thanh Ân, thầm suy đoán về những chuyện đã xảy ra lúc mình còn hôn mê. Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc lạ kỳ, khiến ý càng lo lắng cho tình trạng của nàng nhiều hơn. Khúc Xuân Ca vội mở túi chữa vật, lấy một bộ trường bào màu tím nhạt quắp lên người nàng sau đó uống một viên phục linh đan, lại lấy đủ thứ dược phấn dược cao xử lý qua loài những vết thương trên cơ thể chính mình, không kịp chờ các loại dược lực có tác dụng, khúc xuân ca liền bế trần thanh ngân chạy đi. y giải cũng có suy nghĩ giống nàng, muốn đưa người kia đến chỗ lê đại phu cứu chữa. đống có tiếng khen khe vang lên, khúc công tử gắng lên ta, ta nhất định sẽ đưa công tử đến chỗ lê đại phu cầu xin ông ấy chữa trị cho công tử. thì ra trần thanh ngân đang nói trong lúc đang mê sảng, khúc xuân ca thấy nàng trong cơn mê vẫn còn nghĩ tới mình, lòng lại càng xúc động, lại nghe nàng thêu thạo, khúc công tử, xin công tử đừng tiểu nữ đi tiểu nữ. Tiểu nữ không muốn rời xa công tử. Nàng vừa nói vừa ứa ra dòng lệ lấp loáng nơi khóe mắt. Khúc Xuân Ca lấy ngón tay lau nước mắt cho nàng, nắm chặt bàn tay đang run rẩy của nàng, chợt ôm yếm đáp lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu. Trần Thanh Ngân không nghe thấy, nhưng dường như cảm nhận được hơi ấm cùng lời động viên của ý dì, môi khô khốc tựa như mì vẩy, hơi thở cũng điều hòa được đôi chút. Hai người đến lưỡng đảo thôn thì trời cũng đã tối. Trong thôn nhiều nhà đã tắt đèn, chỉ còn vài ố cửa sổ là phát ra chút ánh sáng nhạt nhòa. Nhìn những con đường vắng vẻ không có bóng người, Khúc Xuân Ca đông thở vào một hơi. Yề bốn không biết sợ là gì, thế nhưng lúc này lại cảm thấy rất lo sợ. Yề sợ Trần Thanh Ngân sẽ không tỉnh lại, do đó sợ những người dân trông thấy sẽ đuổi mình đi, sợ mình gây gổ với bọn họ thì Lê Đại Phu sẽ không chịu cứu chữa cho nàng nữa. Nếu là lúc khác, Khúc Xuân Ca chỉ cần một cái nhấc chân là có thể lập tức tiến vào giữa thôn mà không ai hay biết. Có điều hiện tại Y đang ở trạng thái vô cùng suy yếu, không đủ sức làm được chuyện đó. Yề nhặt bài viên đá, dọn rén bước đi như một tên trộm, bất chợt gặp phải con chó nào còn thức thì liền ném cho nó bất tỉnh để khỏi làm ồn. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi như thế, vậy mà khiến ý cảm thấy thật vất vả. Đến trước nhà Lê Đại Phu, Khúc Xuân Ca đặt Trần thanh ngân nằm bên cạnh con sư tử bằng đá, sau đó nhảy qua tường, nhẹ nhàng mở cổng rồi bế nàng vào trong. Y liền băng qua phần sân nhỏ phía trước, vòng qua hai lối hành lang, lại đi qua một khoảng sân rộng dựng đầy những dàn phơi dự liệu, tìm đến phòng ngủ của Lê Đại Phu. Thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, Khúc Xuân Ca bèn gõ lên cánh cửa một cái, rồi lại hai cái. Lê Đại Phu đang nghiên cứu y tịch, nghe tiếng gõ cửa tưởng là gia nhân đến trình việc, liền ngẩng đầu lên hỏi: "A Trử đấy ư? thế này rồi còn có chuyện gì vậy? Ngoài này có người sắp chết rồi, xin đại phu ra xem mau." Khúc Xuân Ca đáp: Lê Đại Phu thấy giọng nói bên ngoài có phần lạ lắm, nhưng nghe có người hấp hối cần cứu chữa thì liền bỏ ngay cuốn sách xuống, quên cả mặc thêm áo lẫn măng, giày, đội cầm ngọn đèn tẩy trên bàn bước ra mở cửa. Lão vừa nhìn đã nhận ra khúc Xuân Ca, ngạc nhiên nói, là ngươi. Đúng vậy. Họ khúc gật đầu. Lại là tiểu nha đầu này nữa sao? Lão soi ánh đèn đến gần gương mặt người đang nằm trong vòng tay gã thanh niên, lại nhận ra đó chính là Trần Thanh Ân. Đúng vậy. Khúc Xuân Ca lại nói, ngươi cái tên này thật là... Lê Đại Phu không biết phải nói thế nào với Y Tiệp lúc trước Trần Thanh Ngân đã giải thích hai người không phải là một đôi phu phụ, nhưng từ đó đến nay cũng đã mấy tháng, ai biết xảy ra những chuyện gì. Leo chỉ thấy kỳ quái là Tiểu Nha Đầu họ Trần sao lại vẫn còn ở bên cạnh bức tượng gỗ này, mà tình trạng của nàng hiện tại cũng giống hệt lần đầu được đưa đến chỗ mình, thậm chí còn có vẻ nặng hơn. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong trước mắt, cứu người mới là việc quan trọng hơn. Lê Đại Phu dục mau đưa nha đầu này đến y phòng. Dứt lời liền đi trước dẫn đường, vừa đi vừa gọi đám gia nhân thức dậy chuẩn bị đồ đạc, dụng cụ, nước sôi. Lê Đại phu cho Trần Thanh Ngân uống một viên hồi dương cứu cấp đan hòa với nước ấm, sau đó châm cứu vào huyệt Hợp cốc, Nội quan ở tay, huyệt thái xung, Tam âm giao ở chân, các huyệt toàn thúc, Thược đốc, Thái dương, Giáp sa, Linh hương ở trên mặt. Khúc Xuân Ca không hiểu tác dụng của những điều này, nhưng chỉ thấy chưa đầy nửa canh giờ sau, thân nhiệt của Trần Thanh Ngân đã dần ấm trở lại, trên gương mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lại qua thêm nửa canh giờ, một gã dược đồng mang lên một chén thuốc vừa mới sắc xong. Lê Đại phu rút hết kim trên người Trần Thanh Ngân ra, đưa chén thuốc cho Khúc Xuân Ca rồi nói: "Ngươi cho nha đầu này uống đi." Tại hạ sao? họ cúp chỉ vào người mình hỏi đúng vậy lê đại phu đáp chỉ một chén thuốc ngươi cũng không làm được sao vậy vậy còn đại phu ngươi biết bây giờ là lúc nào không lê đại phu nói đã là canh ba rồi đấy ta tuổi cao sức yếu chứ đâu có được khỏe mạnh như ngươi thế nên ta phải đi ngủ sáng sớm ngày mai còn có nhiều bệnh nhân chờ ta nữa vậy vậy còn những người khác đại phu có thể bảo họ không lê đại phu giấu điểm đạm đến mấy cũng không nhịn nổi phải gắt lên bọn chúng cũng phải đi nghỉ sớm để lấy sức làm việc cho ta ngươi muốn cứu con tiểu nha đầu này thì đừng có phiền phức nữa Vâng, vâng, vậy thì không làm phiền đại phu nữa. Lê đại phu tuy chỉ là một thường dân lương thiện, thế nhưng lúc nổi giận cũng khiến cho Khúc Xuân Ca đột nhiên có cảm giác không dám trái lời. Có lẽ những người mang bộ dạng giả cả thường có một cái pin nào đó khiến người khác phải kính nể, giống như sư phụ của y vậy. Sớm biết điều như thế có phải tốt hơn không? Lê đại phu quắc mắt nhìn bộ dạng khép nép của họ Khúc, từ một tiếng rồi xoay người bước đi. Ra đến cửa, lão hơi ngoái nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi, sau đó vừa đi vừa lắc đầu lẩm bẩm, bọn trẻ bây giờ thật là khó hiểu. Lúc về đến phòng mình, Lão ngồi đọc sách thêm một hồi lâu nữa rồi mới lên giường nằm nghỉ. Chương 120, trên núi dưới trang chương 120, trên núi dưới trang y lý thuật của Lê Đại Phu quả thật ta mình, đến sáng ngày thứ ba Trần Thanh Ngân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Những ngày tiếp theo, Khúc Xuân Ca đều ở bên cạnh chăm sóc cho nàng, ngoại trừ những lúc nàng cần làm vệ sinh cá nhân là do một phụ nhân trong y quán giúp đỡ, còn lại thì hầu như y không rời nàng nửa bước. Ban đầu Khúc Xuân Ca cũng chẳng muốn, thế nhưng Lê Đại Phu cứ bức bách mãi nên y không thể làm các được. Có điều là qua vài ngày, y bắt đầu thấy việc này cũng không đến nỗi tệ, dần dần lại có cảm giác thích thú. Hóa ra chăm sóc người khác cũng có thể khiến ta vui vẻ." Khúc Xuân Ca thầm ý. Lúc rảnh rỗi, Lê Đại Phu lại bảo y phụ giúp các công việc trong y quán. Tay chân y tất nhiên là nhanh nhẹn hơn người thường, làm gì cũng đâu ra đấy, chỉ một thoáng là xong. Những người đến khám bệnh thấy y ân cần tháo vắt thì đều khen ngợi không thôi. Họ khúc lấy lý do mặt bị rỗ rồi che mặt lại, thành thử không ai biết ý là ai, chỉ nghe Lê Đại Phu thường gọi là A Xuân. Mỗi ngày trôi qua, Khúc Xuân Ca tiếp xúc với thôn dân cũng nhiều hơn. Không chỉ trong phạm vi y quán, y còn ra ngoài giúp mọi người các công việc như mang vác bố, dựng nhà, lào ao lập hàng rào chống thú giữ. Y để giúp người làm việc, người trả công y bằng những món quà đơn giản như vài quả bầu, vài con cua, hoặc đôi lúc chỉ là lời cảm ơn đi kèm với nụ cười. Giá trị của những thứ ấy còn chẳng bằng một mẫu linh thạch vụn, thế nhưng lại mang đến cho khúc xuân ca cảm giác vui vẻ là thường. Y thì chợt nhận ra, thôn dân ở đây đều là những con người thân thiện dễ mến. Hóa ra, trước kia y bị bọn họ xa lánh là bởi vì chính y mà thôi. Hiểu ra điều này tưởng là dễ, nhưng thật ra lại không dễ chút nào. Đột nhiên, trước mắt khúc xuân ca hiện lên hình bóng của một nữ hài nhỏ nhắn, với hai bím tóc đung đưa trên đầu. Tay phải cầm xiên cả mức, tay trái cầm con chó đông, nụ cười ngây ngô đầy đáng yêu. Yì đã tặng cho đứa bé ấy một lá bùa hộ mạng, tuy nhiên lại bị mẹ của đứa bé vứt xuống đất. Chỉ là lúc này nghĩ lại, chính Y mới thật sự là người đã vứt lá bùa ấy đi. Chuyện này cứ quấy rầy tâm trí Khúc Xuân Ca suốt mấy ngày liền. Trần Thanh Ngân thấy vẻ mặt Y đột nhiên không được thoải mái, bèn hỏi: Công tử có chuyện gì không vui sao? Nếu là trước đây, Khúc Xuân Ca sẽ không muốn nói cho ai biết suy nghĩ của mình. Mà trước đây Y cũng sẽ không có những suy nghĩ điều này. Còn hiện tại, Yì chỉ do dự một lúc rồi nói ra. Trần Thanh Ngân chợt nắm lấy tay Yì Dịu dàng với nhủ, công tử không cần phải tự trách mình như vậy, ở đời vẫn luôn có những chuyện không như ý, nếu cứ mãi nghĩ về những chuyện đó thì những chuyện bây giờ, những chuyện sắp tới sẽ không chuyên tâm được, rồi sẽ lại làm ầm việc, trong lòng sẽ lại buồn tiền, cứ thế hóa thành một vòng lặp vô tận, có câu họa vô đơn chí, nguyên nhân chính là từ đó mà ra chứ đâu. Khúc Xuân Ca thoáng trầm ngâm rồi nở nụ cười, trong lòng Đông dương nhẹ nhõm được đôi chút. Ý Nhi nắm chặt bàn tay Trần Thanh Ngân, chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, khẽ nói, "Cảm ơn." Vừa rồi, Trần Thanh Ngân chỉ vô ý nắm lấy tay Khúc Xuân Ca đến khi nhận ra thì gương mặt nàng liền đỏ ửng lên đầy vẻ thẹn thùng. Tuy nhiên, nàng cũng không muốn dụ tay về, cứ mặc cho họ khúc nắm bao lâu thì nắm. Đúng lúc này, bên ngoài đống có âm thanh như tiếng sấm nổ vang lên, sau đó là tiếng thanh la hỗn loạn của người dân. Khúc Xuân Ca vũ nhẹ lên bàn tay Trần Thanh Ngân, quỳng mặt về phía cửa cười nói, chờ ta một lát. Dứt lời thì che mặt lại rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Sau khoảng thời gian ăn hết một bữa cơm, Trần Thanh Ngân thấy họ khúc quay trở lại liền hỏi, ngoài đó có chuyện gì vậy? Khúc Xuân Ca chỉ lên cổ nàng rồi hỏi, ngươi còn nhớ nó chứ? Trần Thanh Vân sờ lên chiếc khăn lông tròn cổ, mỉm cười nói: Là nó sao? Chiếc khăn đó chính là đuôi của con hổ lúc trước nàng gặp trong rừng, không ngờ nó lại lần nữa xuất hiện ở đây. Nàng lại hỏi: Vậy giờ nó đâu rồi? Ta đã đuổi nó đến một ngọn núi rất xa nơi đây, bắt nó cả đời không được ăn thịt người nữa. Vừa rồi, con hổ xông vào trong thôn, định bắt vài thôn dân để ăn thịt. Nhưng nó chưa kịp bắt được ai thì Đông phát hiện ra một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, thứ đã khắc sâu vào trong linh hồn nó. Khí tức ấy hiển nhiên chính là do khúc xuân ca tỏa ra. Con hổ này sống đã lâu, có chút linh tính mà họ khúc cũng chỉ nhắm vào một mình nó nên không có người nào khác hay biết. Chỉ thấy con hổ hung hăng đang dương nhanh múa bước thì đột nhiên lăn lùng ra, giãy đành đạch rồi quay đầu bỏ chạy, bộ dạng trái ngược hoàn toàn so với lúc vừa mới xuất hiện. Nhân lúc không ai để ý, Khúc Xuân Ca liền hóa thành một cơn gió đuổi theo nó. Ilya dắt con hổ đi rất xa rồi dừng lại trên một ngọn núi, đeo cho nó một chiếc vòng cổ khiến nó không thể tấn công con người được nữa. Trần Thanh Ngân nghe kể lại sự việc thì che miệng cười khúc khích, sau đó nói, "Con hổ này cũng thật xui xẻo, lần nào đi kiếm ăn cũng bị công tử chặn lại. Kể từ sau khi cha mẹ qua đời, bản thân phải lưu lạc khắp nơi." Đây là lần đầu tiên nàng cười một cách thoải mái vô tư đến như vậy. Nụ cười của nàng rơi vào trong mắt Khúc Xuân Ca, đông sáng bừng lên như hoàng hôn mùa hạ, như bình minh của buổi đông tàn, cứ kéo dài mãi không dứt, khiến ý ngẩn ngơ ngắm nhìn. Trước cái nhìn ấy, Trần Thanh Ngân không khỏi e thẹn cúi đầu, chỉ là đôi mắt trong veo vẫn còn lưu luyến, như dọ sương mai nửa muốn ẩn nấp trong nụ hoa đang hé nở, nửa muốn bay lên dưới ánh mặt trời. Đôi má nàng ửng đỏ như một dạng mây hồng, khiến cho dung nhan trông càng thêm phần diễm. Đôi môi nàng nhẹ lại, nét cười dần tan nhưng không biến mất, đọc lại một vẻ mơ hồ huyền bí khiến người khác nhìn vào đông dâng lên áo ước muốn biết nàng đang nghĩ gì, thế nhưng lại không có cách nào biết được điều đó. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi lại tựa như kéo dài đến vô tận, và khi giật mình tỉnh giấc, chợt có cảm giác như vừa được tái sinh. Giữa hai tâm hồn, dường như vừa xuất hiện một sợi dây vô hình liên kết với nhau. Thời gian thấm thoát to đường, lại qua nửa tháng, sức khỏe của Trần Thanh Ngân đã hoàn toàn khôi phục, mà thương thế của Khúc Xuân Ca cũng đã khỏi hẳn. Sau khi bàn bạc với nhau, hai người quyết định cùng đến chỗ Lê Đại Phu để nói lời từ biệt. Lúc ấy cũng đang là buổi tối muộn, Lê Đại Phu cũng đang ngồi đọc sách trong phòng. Biết tin hai người muốn rời đi, lão nhìn cả hai từ đầu đến chân rồi phẩy tay nói: đi đi, đi mau đi, tốt nhất là đừng quay lại đây làm phiền ta nữa. cả hai người khúc trần đều hiểu, ý của lão là đừng làm phiền lao phải chữa bệnh cho trần thanh ngân thêm nữa. câu nói này có lẽ là muốn nhắc nhở khúc xuân ca phải chăm sóc tốt cho nàng, đồng thời cũng giống như một lời chúc phúc dành tặng cho hai người, chúc cho hai người luôn khỏe mạnh bên nhau. hai người khúc trần nhìn nhau mỉm cười, túi đầu cảm tạ lê đại phu lần nữa, sau đó nắm tay nhau bước đi. nhưng khúc xuân ca đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay lại hướng về phía lê đại phu nói: à phải rồi, bấy lâu nay ta vẫn luôn muốn hỏi đại phu một việc. Việc gì? Đại Phu không hận ta sao? Hận ngươi? Lê Đại Phu ngạc nhiên hỏi lại. Về chuyện gì chứ? Lần trước bởi vì ta mang Trần Cô nương đến đây nên đã khiến rất nhiều người phải chết. Khúc Xuân Ca không rõ có ai trong số đó liên quan đến Lê Đại Phu hay không. Nhưng kể cả khi chẳng có quan hệ thân thích gì, giữa những con người sống gần nhau vẫn tồn tại một mối gắn kết gọi là tình cảm lắng dịu, thứ mà Y vừa mới biết đến không lâu. Lê Đại Phu lắc đầu nói: Ai mà chẳng phải chết? Tưởng nhớ về người đã khuất là không sai, nhưng việc của ta là chữa bệnh cứu người. Nếu cứ mãi đau lòng vì người đã ra đi mà mang hận thù. E rằng sẽ có lúc ta vô tình làm hại đến những người còn đang sống. Lao đã sống đủ lâu, cũng chứng kiến không ít cái chết, có lẽ vì thế mà cái chết không còn làm phiền đến Lao được nữa. Dù cho đó là cái chết của những người xung quanh hay cái chết mà chính Lao sắp phải nhận lấy vì tuổi già. Lê Đại Phu lại sô tay, nói: Thôi, các ngươi đi đi, ta còn phải nghỉ ngơi nữa. Vậy xin báo tử. Khúc Xuân Ca nói. Sau đó nắm tay Trần Thanh Ngân bước ra khoảng sân trống rồi cùng nhau bay đi. Sương trắng đọc lại giữa những ngọn tê, ánh trăng sáng trong soi xuống tạo thành những con đường mông lung huyền ảo, lấp lánh ngân quang như có muôn vàng tinh tú trải dài dưới chân. Trần Thanh Ngân hít một hơi thật sâu, đưa cơn gió mát lạnh tràn vào trong lồng ngực, khiến cho tinh thần đầy khoan khoái. Thời nhỏ, cha mẹ vẫn thường thay nhau bế nàng bay lượn dạo chơi, nhưng hiển nhiên cảm giác lúc ấy so với hiện tại là hoàn toàn khác nhau. Một lúc sau, nàng lại thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn xuống tưởng như đang trôi nổi giữa dòng sông mây, ngước lên tưởng như có thể hái được những vì sao sáng. Lúc mới biết bay, ta rất thích đến những nơi như thế này. Khúc Xuân ca nói, ta nghĩ ngươi cũng sẽ thích. Vâng, Khúc Công Tử, tiểu nữ thích lắm Trần Thanh Ngân đáp, ngó tay đưa lên nhẹ vén làn tóc rối phất phơ trước mặt, cài ra phía sau gòi hai như trong suốt dưới ánh trăng. Lạnh không. Khúc Xuân Ca hỏi, không đợi câu trả lời đã trào lên vai nàng một tấm vải lụa màu lam. Trần Thanh Ngân sờ nhẹ tấm lụa, bàn tay cảm thấy mát rượi, mà gió núi lạnh lẽo đã trở nên hiền hòa dễ chịu từ lúc nào. Đa tạ khúc công tử. Nàng thẹn tùng túi đầu, ánh trăng nghiêng nghiêng nhẹ chiếu lên bờ má, trắng mịn như tuyết tan. Khúc Xuân Ca đứng ngắm nhìn nàng thật lâu, rồi chợt nhận ra mình thất thố, đội vàng quay đi. Ý hướng ánh mắt xuống khe núi sâu, nghe từng đợt gió lộng thổi lên làm tung bay tà áo. Phất phơ sợi tóc ai. Qua một hồi yên lặng suy nghĩ, y xoay người lại, nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, ta thích ngươi. Tình cảm vốn là bản năng của con người, nhưng vì thời gian dài chỉ tập trung vào tu luyện khiến cho Cúc Xuân Ca dần quên đi điều đó. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ Trần Thanh Ngân, cảm xúc nguyên thủy ấy lại dần hiện rõ bên trong y Lý Cúc Xuân Ca không biết lý do tại sao, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Dẫu vậy, cách mà y nói ra điều đó quá đường đột, lại dường như có phần thiếu tinh tế. Tuy nhiên, Trần Thanh Ngân đâu có quan tâm, bởi vì nàng cũng đã thích lý y. Dẫu y có cộc cằn thô lỗ hơn nữa thì vẫn thích nhưng đúng là việc này đến quá bất ngờ, cho nên nàng chưa kịp chuẩn bị. nàng vẻ a một tiếng, bối rối cúi đầu, trong mắt đưa qua đưa lại như hai hồ xúc sắc vừa rơi xuống, còn chống ngực thì cứ đập tình thịch. Khúc Xuân Ca cũng đứng ngây ra một lúc rồi hỏi: sao thế? ngươi không thích ta ư? Không, không thể nào. Trần Thanh Ngân nói, sau đó liên tiếp lắc đầu. Vội Lý Nhi giải thích: không thể nào không thích Khúc Công Tử được. Thế là trên đỉnh núi cao, dưới bầm trắng sáng, rõ như tiếng sáo thổi lồng động, mây trắng như đàn hạt hân hoan nảy múa, còn hai bóng người thì từ từ tiến lại gần nhau, hòa vào làm một.